Nghe Song Quy Phong nói, mọi người đều là đi theo càng thêm nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người là càng thích chiến giáp, có thể nói, chỉ cần là có thể thao tác chiến giáp, như vậy ngày sau nhất định sẽ trở thành cực giả. Thức mau, chiến đấu cơ giáp gửi mà đại môn, bị chậm rãi mở ra. Cho dù là giống nhau cơ giáp, đều là phi thường chân quý, trước mắt tổng cộng 3 đạo đại môn, đều có thể đủ ngăn cản trụ đại pháo cùng súng lạ dở công kích. Có thể thấy được này đó cơ giáp cơ nào chân quý. Mở ra sau đại môn, vô số màu ngân bạch bình thường cơ giáp, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mỗi một đài cơ giáp đều là nổi lên lạnh thấu xương quang mang, trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một chút thiết huyết hơi thở, này hơi thở chậm dại ở trong không khí ấp ủ mở ra, mang theo một chút thần thánh trang trọng, làm ở đây mọi người đều là mang theo một chút kinh ngạc nhìn. Như thế to lớn, vô số làm người điên cuồng cơ giáp, Dầm dạp điệp đặt ở nơi này, nổi lên cứng rắn kim loại ánh sáng, tạo hình giống như người máy giống nhau, ước chừng có 2 mét cao, làm mọi người đều là không khỏi ngậm miệng lại, phóng nhẹ hô hấp. Thâm trầm hơi thở mang theo vài phần làm người vô pháp chống cự ngưng trọng, hồn hậu rồi lại bé nhọn, làm sở hữu học sinh đáy mắt đều là không khỏi nổi lên một chút sùng bái. Cơ hồ là nhìn này đó trên giáp, là có thể không khỏi cảm giác được nội tâm kích động cùng mê ngông. Loại này kích động cảm giác làm người căn bản vô pháp ức chế. Biết các ngươi nhất định thực kích động, trước cho các ngươi 15 phút tự do hoạt động thời gian, nhớ kỹ, chỉ có thể xem không thể động, mà khác, cũng không cho khởi xung đột. Quý Phong đã từng cũng tuổi trẻ quá, cũng từng có lần đầu tiên nhìn đến cơ giáp thời điểm, đương nhiên có thể lý giải giờ phút này mọi người kích động, lập tức cười nói như thế một câu. Nghe xong Quý Phong nói, Ở đây bao gồm thiên lạc ở bên trong sở hữu học sinh đều là có vẻ phi thường kích động, lập tức phân tán mở ra, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thiên lạc cũng là phi thường tò mò, gần như si mê nhìn trước mắt này đó cơ giáp. Chỉ là cơ giáp khiến cho người không khỏi như thế kích động, thật không biết nếu là thấy được chiến giáp nói, sẽ là một loại cái dạng gì cảm giác. Chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác được đầy nhót, thiên lạc đáy mắt cũng là nhiều vài phần kích động. Cùng xê ban mọi người, cùng nhau nhìn. Cũng có mặt khác học sinh ở bên nhau xem, thiên lạc lực chú ý đều đặt ở cơ giáp trên người, phục hồi tinh thần lại thời điểm, mấy cái ăn mặc đế sư học viện quần áo nam học sinh, trực tiếp liền hướng tới thiên lạc đánh tới. Hung hăng một chút, hiển nhiên là cố ý. Thiên lạc bị đâm cho lui về phía sau một bước, lạnh lung ngầm đầu, liền thấy được một cái kiêu ngạo hoàn mau, đối với chính mình kêu to, người cái chết nương tháo có phải hay không không trường mắt ta cư nhiên dám đâm ta. Một câu chết nương pháo, nghe xê ban mọi người đều là phi thường bực bội, vén tay háo liền phải chiều thượng hướng. Thiên lạc sắc thật chính là nữ nhân, tuy rằng là nam nhân trang điểm, chính là kia thân cao lại là so giống nhau nam nhân muốn lùn một ít, hơn nữa kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tuy rằng không hiện nữ khí, ngược lại mang theo anh khí, nhưng là, lại là so giống nhau nữ nhân còn muốn càng thêm đẹp, lại gây yếu, khó tránh khỏi có người đem nương pháo này hai chữ thêm ở thiên lạc trên người. Cao nham từ trước đến nay nhất xúc động, giờ phút này cả người đều nhảy ra, mẹ nó, ngươi nói cái gì đồ vật. Cư nhiên dám nói chúng ta lão đại, ngươi có phải hay không muốn chết? Ừ, các ngươi huyễn vũ học viện xê ban quả nhiên là rắc rưỡi, cư nhiên nhận một cái nương pháo làm lão đại, quả thực ghê tẩm chết người. Cái kia hoàng mau còn ở tiếp tục kiêu ngạo, làm càng nói. Chương 98 lóe mủ các ngươi mắt nằm. Xoay lớp người một đám đều là ở vào phẫn nộ bên trong, mắt thấy một đám liền phải hướng tới bên này đế sư học viện người xông tới. Nhìn đến Thiên Lạc còn không có động tác, bên này Bắc Cẩm liền trước một cái phất tay, tổ chức mọi người động tác. Ha ha ha, bị nói đến cái này phân thượng còn không tính toán đánh lại đây, các ngươi quả nhiên là náo loại a. Kia Hoàng Mao nhìn đến mọi người chưa từng có tới, tức khác phát ra càng ái cản rỡ tiếng cười. Nói trắng ra là Hoàn Mao đều là cảm thấy thiên lạc bọn họ sẽ không mạo mà bị đá ra huấn luyện căn cứ nguy hiểm, tới công kích bọn họ. Cho nên, Cê Ban chỉ có thể chịu đựng, nghe bọn họ trả phúng. Không ra tay, là bởi vì ta huynh đệ trong mắt có ta cái này lão đại, không giống như là Kỷ Uy, hắn không còn nữa lúc sau, thuộc hạ Dương, khẩu cũng liền đều điên rồi, hoàn toàn không có tự khống chế năng lực chỉ biết cán người, thật là mất mặt. Thiên Lạc khẽ miệng gợi lên cười lạnh, ngôn ngữ sắc bén. Thiên Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra, trước mắt lời này hoan mao, chính là kỷ uy trước kia tiểu đệ gọi là Phạm Thiên Cường. Đến nỗi Phạm Thiên Cường vì cái gì không có việc gì tìm việc, lý do cũng rất đơn giản, đơn giản chính là muốn vì kỷ uy báo thủ mà thôi. Phạm Thiên Cường nghe xong Thiên Lạc nói, kia sắc mặt tức khắc liền một cái cứng đờ, trở nên phi thường khó coi, một đôi mắt trữ càng là cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, ngươi nói cái gì? Ta nói là kỳ uy bên người một con chó. Một cái chỉ biết cắn người chó điên Thiên lạc nhìn Phạm Thiên Cường Khoe miệng cười lạnh cũng là đi theo gia tăng Biết rõ ta là mắng ngươi Ngươi còn muốn cho ta nói lần thứ hai Ngươi có phải hay không trời sinh Phạm Tiện Nghe người ta mắng ngươi liền rất vui vẻ Ngươi cái này chết nương áo Ngươi kiêu ngạo cái gì đồ vật Phía trước ngươi có thể đánh thắng được quy ca Bất quá là vẫn may Ngươi thật đúng là đem chính mình đường cắt đỏi Phạm Thiên Cường như thế nói Dơ tay Đầu tiên là chỉ chỉ thiên lạc, sau đó chỉ chỉ xê lớp mọi người, các ngươi bất quá là phế vật tụ thập, một đám bao cỏ đôi ở bên nhau, cũng là một đám bao cỏ mà thôi. Thiên lạc, ngươi đánh huy ca, đế sư học viện người không tha cho ngươi, chờ đến lần này tập hướng kết thúc, chúng ta sẽ đến hảo hảo chiếu cố của các ngươi. Nói đến cuối cùng, Phạm Thiên Cường cũng là đi theo cười giữ tận một tiếng, xoay người muốn đi, xem ngươi lời này nói, có cái gì sự tình không bằng liền hiện tại trực tiếp giải quyết đi. Thiên lạc lời nói bên trong thậm chí còn tràn ngập một chút ý cười, Phạm Thiên Cường nghe lời này, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị người từ sau lưng lập tức bắt được tóc. Đau kêu thảm thiết, Phạm Thiên Cường còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị túng đầu, hung hăng khai ở cơ giáp chu phòng hộ cháu thượng. Phanh một tiếng, Thiên lạc xuống tay cực tàn nhẫn, Phạm Thiên Cường cả người mặt nện ở độ cứng có thể so với kim cương phòng hộ cháu thượng. Tức khắc máu tươi giàn dùa, đau phạm thiên giả mổn phát ra một tiếng thay đổi âm điệu tiếng kêu thảm thiết. Cũng không có trực tiếp dừng tay, thiên lạc xuống tay tiếp tục lại mau lại tàn nhẫn, hung hăng túm phạm thiên cường đầu, thật mạnh tạ một chút. Thiên lạc sức lực đại đến dò người, lần này trực tiếp tạp phạm thiên cường nuôi cốt đứt gãy, máu tươi giàn dùa. Cùng kêu tàn nhẫn động tác bất đồng, thiên lạc khỏe miệng còn mang theo ý cười, thanh âm kêu càng là nhu hòa. Các ngươi hôm nay dám lại đây đối ta như thế làm cản, đơn giản chính là cảm thấy ta sẽ không ra tay, bất quá, các ngươi tự hồ là đã quên, kỷ vi lúc ấy là như thế nào bị ta đánh phế đi, con người của ta, chưa bao giờ đem quy định điều lệ để vào mắt, ta tình nguyện bị trường học khai trừ, cũng muốn làm trêu chọc ta người chết, các ngươi, nghe minh bạch sao. Chương 99 lẽ mù các ngươi mắt 6, thêm càng một Nhu hỏa thanh âm, phi thường em 2. Chính là trong đó ẩn chứa âm lánh sát khí, lại là làm ở đây mọi người sau lưng, đều là ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà giờ phút này, thiên lạc còn tốn phạm thiên cường đầu, xem bên này đế sư học viện người, không nghĩ biến thành hắn người như vậy, trong chốc lát nhớ rõ ngoan ngoan phối hợp ta nói chuyện, bằng không, huấn luyện viên phục hồi tinh thần lại phía trước, ta là có thể đem các ngươi trở nên, so với hắn còn thảm. Nói, tốn phạm thiên cường đầu. Cấp mọi người triển lãm Phạm Thiên Cường đầy mặt vết máu. Không rõ Thiên Lạc rốt cuộc là cái gì ý tứ, chính là ở đây người đều là không dám trêu chọc bên này Thiên Lạc, giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ gật gật đầu. thấy vậy, Thiên Lạc tún Phạm Thiên Cường đầu, lại một lần hung hăng nện ở kia phòng hộ cháu thượng. Lại là phanh một tiếng, lúc này đây trực tiếp xúc động cảnh báo, Phạm Thiên Cường càng là cả người đều giống như chết cầu giống nhau ngã trên mặt đất, cả người không ngừng run dậy. Một bộ thê thảm bộ ráng. Xảy ra chuyện gì, chuyện như thế nào? Quý Phong nghe được tiếng cảnh báo, lập tức tới rồi, sau đó liền nhìn đến thiên lạc đã thối lui đến một bên, mà Phạm Thiên Cường cả người đặc biệt thảm nằm trên mặt đất, cả người đều hôn mê, thân thể còn không ngừng ru dậy. Quý huấn luyện viên, ngươi cuối cùng là tới, vừa rồi vị này Phạm Đồng học một cái kính muốn đi sở cơ giáp cấp loạn đâm phòng hộ cháo, chúng ta cản đều ngăn không được đâu. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thiên lạc nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo. Hình như là Phạm Thiên Cường kia một bộ hình dáng thê thảm cùng nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Xê ban người cảm thấy bọn họ lao đại biểu diễn không cần quá xuất sắc, này vô hại biểu tình. Thật đúng là làm người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, làm hại bọn họ đều nhìn không được muốn cấp thiên lạc vô tay. Cùng Phạm Thiên Cường cùng nhau những người đó, một đám lại đều là thiếu chút nữa hộp máu. Toàn bộ đều là vâu ngữ tới rồi cực điểm. Cái này thiên lạc thật đúng là đem bọn họ đều xem thành chó điên sao, biết rõ có phòng hộ cháo còn liệu mạng đâm. Một đám đều là khí sắp nôn ra máu, chính là đế sư học viện người đều còn nhớ rõ vừa rồi thiên lạc lời nói. Một đám đều là im như ve sầu mùa đông, hoàn toàn không dám trêu chọc bên này thiên lạc, càng không dám phản bác. Cũng không phải ngốc tử, quý phong đương nhiên không tin. Nhìn đế sư học viện những người đó bộ ráng. Quý Phong liền biết bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Thiên lạc, ngươi làm cái gì quỷ đâu? Mới không tin thiên lạc chuyện ma quỷ, Quý Phong nhìn thiên lạc, tâm nói từ trước như thế nào không phát hiện, cái này thiên lạc kỳ thật mới là thật sự thứ đầu học sinh, khó đối phó. Quý huấn luyện viên, ngươi như thế nói ta thật đúng là hoan uổng, chuyện này không liên quan chuyện của ta a nhưng thật ra vị này phạm đồng học, ngươi xem hắn này máu tươi đầm địa bộ ráng, quả thực muốn dọa hư ta. Ta không tạo chiều hắn muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đều là bởi vì ta tâm địa thiện lương. Thiên lạc sát có chuyện lạ nói, không biết người nghe xong, khẳng định cho rằng thiên lạc là cái vô hại tiểu bạch thỏ. Chính là ở đây mọi người đều là phi thường rõ ràng, cái này thiên lạc nơi nào là cái gì tiểu bạch thỏ, quả thực chính là ăn thịt người không nhà xương ác lang. Quý phong nhìn thiên lạc, vẻ mặt không tin. Hắn nếu là tin thiên lạc chuyện ma quỷ, kêu hắn chính là thật sự điên rồi. Huấn luyện viên, ngươi không tin nói liền hỏi bọn hắn đế sư học viện người hảo. Thiên lạc như thế nói, lãnh khóc tầm mắt, âm lãnh quét về phía bên này đế sư học viện người. Đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, thiếu chút nữa đem bên này đế sư học viện người cấp dọa nước tiểu. Quả thực như là bị giã thú cấp gắt gao nhìn thẳng cảm giác, sợ tới mức đế sư học viện người cũng không dám núp nít. Chưng một trăm lóe mù các ngươi mắt bảy thêm càng hai. Lại có cái gì hảo hỏi? Đế sư học viện cùng huyện vũ học viện chi gian từ trước đến nay đều là phi thường không hài hòa, chính là thiên lạc thật sự khi dễ người, kia Quý Phong cũng là giúp đỡ thiên lạc, mà không phải giúp đỡ đế sư học viện người. Hướng về thiên lạc, cũng là hướng về nhà mình học viện người, tổng hảo quá chướng người khác chí khí, diệt chính mình Quý Phong. Quý Phong nhìn về phía đế sư học viện người, nếu thiên lạc nói chính là thật sự, ta đây cũng liền không hỏi nhiều. Hỏi cũng không hỏi, trực tiếp gõ định. Quý Phong hiển nhiên là hướng về thiên lạc nói chuyện. Gật đầu giống như đào tỏi, đế sư học viện người cũng không dám tiếp tục ngại. Nương cơ hội này, Quý Phong cũng là không lưu tình chút nào. Ơn, các người đế sư học viện người, lần sau cũng nhiều chú ý điểm, đừng luôn muốn làm sự tình. Thật là có khổ lại không dám nói, đế sư học viện người chỉ có thể trầm mặc. Hảo! Kéo các người người đi thôi. Quý Phong đối với đế sư học viện người ta nói nói. Nhìn đế sư học viện người một đám ủ rũ cụp đuôi đi rồi, thiên lạc mắt thấy Quý Phong hướng tới chính mình đi tới, biết rõ cố hỏi cười nói, huấn luyện viên còn có cái gì sự tình sao? Ngươi cũng là nhiều chú ý điểm. Quý Phong túi đầu nhìn thiên lạc, cảnh cáo nói, huấn luyện viên yên tâm, chỉ cần bọn họ không tới treo chọc ta, ta cũng khẳng định ngoan ngoan không cho huấn luyện viên thêm phiền toái Thiên lạc tươi cười ôn hòa, lúc này đáp quả thực giống như là bưởng phí giống nhau. Làm quý phong sinh khí cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Thiên lạc ý tứ này quả thực quá minh xác kêu ý tứ chính là nàng không chủ động gây chuyện, chính là nếu là có người tìm tới một tới, nàng cũng không làm nạo loại. Thật là cái khó làm thứ đầu học sinh. Người đến trách ngươi, chỉ cần ngươi không bị khai trừ rồi, tùy ngươi nháo đi. Quý phong cũng là biết thiên lạc không phải trước kia thiên lạc, thực không nghĩ làm thiên lạc mất đi lần này huấn luyện cơ hội. Kỳ thật cũng biết. Kêu Phạm Thiên Cường khẳng định là trêu chọc đến Thiên Lạc lúc sau, bị Thiên Lạc cấp đánh, chẳng qua, Quý Phong là Thiên Lạc huấn luyện viên, là nhất định sẽ không giúp giúp đỡ những người khác, tới khi dễ chính mình trường học học sinh. Thiên Lạc không phải trước kia hoàng khố tiểu tử, hiện tại hắn, không phải không có việc gì tìm việc cái loại này người. Cảm ơn huấn luyện viên, ta sẽ nhớ kỹ huấn luyện viên nói. Thiên Lạc cũng nhìn ra được tới Quý Phong là ở giúp đỡ nàng, lập tức mỉm cười đối với Quý Phong nói. Mặc kệ thật giả, nhìn thiên lạc bộ răng này, Quý Phong cũng là vừa lòng không ít, trong chốc lát hảo hảo biểu hiện, nếu là có thích hợp ngươi chiến giáp, nhớ rõ hảo hảo nắm chắc trụ cơ hội. Đúng vậy nhìn theo Quý Phong rời đi, thiên lạc thực mau nhìn đến chính mình bên người, chạm A lớp học sinh. Đối thượng bên này thiên lạc tầm mắt, A ban học sinh cũng chỉ là lạnh lùng gợi lên khoe miệng, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn A lớp dẫn đầu cái kia diện bạo tú khí thiếu niên. Thiên lạc tổng cảm thấy vừa rồi cái kia thiếu niên, cùng những người khác thực bất đồng, cảm giác không phải giống nhau nhân vật. Rõ ràng trường đáng yêu tú khí mặt, chính là A lớp mặt khác hung thần ác sắc người, đối kia thiếu niên thái độ, lại không phải giống nhau cung kính. Vừa rồi người kia là ai? Thiên lạc mang theo vài phần tò mò hỏi. A ban lão đại, kêu Hoàng Ngự Thịnh. Bắc cẩm như thế nói, kia đáy mắt cũng là khó được xuất hiện một chút cảnh giác, cái này Hoàng Ngự Thịnh, tuy rằng nhìn qua nhược nhược. Thực tế thực lực, hẳn là toàn bộ 2 năm cấp mạnh nhất. Không nghĩ tới cái kia hoàng ngựa thịnh, nhìn một bộ nhược kê bộ dáng, còn rất lợi hại. Người cũng đánh không lại sao. Đối bác cẩm thực lực có nhất định hiểu biết, thiên lạc trắng ra hỏi. Trưng một trăm linh một lẻ mù các ngươi mắt tám, thêm càng ba. Thoáng cảm thấy một chút xấu hổ, bác cẩm bất đắc dĩ, lạc ca, có thể hay không đừng hỏi như thế đã thương người vấn đề, ta đều nói, hắn là 2 năm cấp mạnh nhất ta. Xem hắn vừa rồi dáng vẻ kia, tựa hồ là thực cựu thị ta. Nghĩ tới Hoàng Ngự Thịnh vừa rồi nhìn chính mình tâm mắt, Thiên Lạc nói. Hoàng Ngự Thịnh chính là phi thường muốn tiến vào cố thiếu tướng đặc chủng trong quân đội đi, nghe nói cô thiếu tướng là hắn thần tượng, phía trước cô thiếu tướng đều nói, muốn làm lao đại ngươi tiến vào hắn bộ đội học thẩm. Tin tức này đã sớm chuyển khắp, Hoàng Ngự Thịnh khẳng định là hâm mộ ghen thị hận, mới có thể như vậy. Bác Cẩm lập tức nói. Vậy mặc kệ hắn. Chúng ta đi thôi, nên đi tập hợp. Đã có thể không có thời gian kia cùng tinh lực đi rồi rắm có phải hay không vẫn luôn có người cửu thị chính mình, thiên lạc đoàn người nhanh chóng đi tập hợp. Hảo, cơ giáp liền trước tham quan đến này tới, chúng ta đi xem chiến giáp. Các ngươi cũng biết, thao tác chiến giáp yêu cầu rất cường hãn tinh thần chi lực, đến lúc đó, chiến giáp sẽ chủ động chọn lửa của các người, có thể bị chọn lựa đến người, sẽ tiến hành trọng điểm huấn luyện, các người đều phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Như thế nói, Quý Phong cũng là mang theo mọi người, thực mau đi tới một đạo rắn chắc trước đại môn, lặp lại đưa vào rất nhiều lần mật mã sau, trước mắt đại môn mới rốt cuộc bị mở ra. Phi thường chờ mong, đương thiên lạc nhìn đến xuất hiện ở trước mắt chân trinh chiến giáp thời điểm, kia đáy mắt cũng là đi theo nổi lên kích động quan mang. Trước mắt chiến giáp không giống như là cơ giáp như vậy, đều là một mảnh ngân bạch, mà là có bất đồng nhan sắc, lửa đỏ dường như ngọn lửa, thâm lam dường như băng cứng. Mỗi một cái đều là cơ giáp gấp hai đại, khi thế càng không phải cơ giáp có thể bằng được, kia cứng rắn kim loại ánh sáng làm người nhìn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được một trận kích động. Không chỉ là thiên lạc, ở đây Sở Hữu học sinh đều là phi thường kích động, một đám đều là tò mò nhìn trước mắt này đó chiến giáp, trong mắt tràn ngập tò mò. Hảo, Vô nghĩa không nói nhiều, Huyền Vũ học viện học sinh tiên tiến hành chọn lựa, từ A ban bắt đầu. Quý Phong lập tức nói: Lập tức, Hoàng Ngự Thịnh nơi A lớp mọi người, liền đều bước ra khỏi hàng. Lần này tới chỉ có 5 nhất người, cho nên, Hoàng Ngự Thịnh nơi lớp mới là cái thứ nhất. Đi chiến giáp bên kia phía trước, Hoàng Ngự Thịnh tầm mắt, thức mau liền ở bên này thiên lạc trên người đảo qua, ẩn ẩn mang theo khiêu khích. Không nghĩ tới thật đúng là thành cái này Hoàng Ngự Thịnh giả tường địch, thiên lạc cũng chỉ là lạnh lùng quét người này liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt chỉ là thoáng đối đụng phải một chút sau liền trực tiếp tách ra, không có kinh khởi quá lớn gọn sóng. Kỳ thật thí nghiệm phi thường đơn giản, chỉ cần từ chiến giáp trước mặt đi qua, chiến giáp nếu lựa chọn, sẽ có phản ứng. A lớp người đều lòng mang lo sợ bất an tâm, một đám đi theo đi qua, nhưng cái đó chiến giáp lại đều là không có bất luận cái gì phản ứng. Tuy rằng có chút thất vọng, chính là lại cũng là ở tình lý bên trong. Có thể thao tác chiến giáp người. Thật sự đều là phi thường lịch thiên tồn tại, một cá nhân bên trong cũng nhiều nhất một hai cái, không có cũng là bình thường. Mà mọi người ở đây đều cảm giác được có chút hề vẻ thời điểm, Hoàng Ngự Thịnh nhanh chóng tiến lên. Dài quá một trương phi thường non nốt hoa hoa mặt, Hoàng Ngự Thịnh có một đôi ngập nước màu trà hai tróng mắt, trắng nón làn da phá ai thượng hồng nhuận môi, hơi cuốn tóc ngắn, làm hắn cả người nhìn qua đều như là người ngẫu nhiên giống nhau đáng yêu, là cái tiêu chuẩn manh hệ xóa ta, Chương 102 lóe mù các ngươi mắt chín, thêm càng buồn. Chẳng qua, nay tiểu sỏ Tạ trên mặt biểu tình lại là không có một chút đáng yêu, ngược lại phải nói là lãnh khốc, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới lãnh khốc. Cái loại này lãnh khốc làm người hoàn toàn không dám xem thường cái này Hoàng Ngự Thịnh. Đặc biệt là kia một đôi mắt trữ, thông thấu trung thẩm thấu ra âm lãnh giết sạch, kiệt ngạo khó thuần dường như mãnh thú. Nếu có người bị hắn bề ngoài cấp lừa bị liền sẽ bị hắn một ngụm tan chết, liền xương cốt đều sẽ bị găm thoái. Tường từ, từ trước liền có huyện vũ học viện năm ba sinh, nói Hoàng Ngự Thịnh lớn lên như là nữ nhân, Hoàng Ngự Thịnh liền một người, quét ngang huyện vũ học viện năm ba A Ban, đem nói hắn như là nữ nhân người kia đánh vào phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, nếu không phải hiện đại chữa bệnh, kỹ thuật tiên tiến, chỉ sợ người kia liền đã chết. Cho nên mặc kệ Hoàng Ngự Thịnh cỡ nào đáng yêu, cũng không ai dám nói. Bởi vì tất cả mọi người là biết cùng kêu tinh xảo giống như thiên sứ bên ngoài hoàn toàn bất đồng Hoàng Ngự Thịnh nội tâm chính là giết người không chấp mắt ma quỷ giờ phút này mọi người mắt thấy Hoàng Ngự Thịnh đứng yên xuống dưới thứ mau chiến giáp trung Tam đài đó là nổi lên từng trận Quan Mang sau đó dần dần vươn dường như quang điểm ngưng tụ mà thành ánh sáng sau đó cuốn lấy bên này Hoàng Ngự Thịnh thủ đoạn cư nhiên một chút đã bị tam đài cấp lựa chọn đều là mang theo vài phần kinh ngạc Mọi người đều là mang theo vài phần khó có thể tin nhìn bên này Hoàng Ngự Thịnh. Lập tức bị tam đài chiến giáp cấp lựa chọn, này cũng không phải là ai đều có thể làm được sự tình. Này chứng minh, Hoàng Ngự Thịnh tinh thần chi lực phi thường cường hãn, tam đài chiến giáp đều cướp, muốn làm Hoàng Ngự Thịnh làm chúng nó chủ nhân. Trong ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ, bao nhiêu người đều là hy vọng có thể bị một đài chiến giáp lựa chọn, Hoàng Ngự Thịnh lập tức đã bị tam đài lựa chọn, thật sự là quá làm người đó mắt. Chiến giáp cũng là phân cấp khác, trong căn cứ phóng, tốt nhất cấp bậc chính là A cấp khác chiến giáp, phía dưới cấp bậc, chính là A, B, B cấp, B lấy nảy loại suy. Đương nhiên, A cấp đừng trở lên còn có S cấp đừng cùng S cấp bậc thậm chí càng cao cấp bậc, càng có một ít trong truyền thuyết chiến giáp, chẳng qua, nhưng cái đó đều rất ít thấy, từ xa nhìn lại, căn cứ trung tựa hồ là không có. Trực tiếp lựa chọn tam đài trung cấp bậc cao nhất A cấp chiến giáp, Hoàng Ngự Thịnh bắt được ra cấp chiến giáp kéo dài lại đây ánh sáng. Đó là một đài màu xanh biển chiến giáp, giờ phút này kêu ánh sáng ngưng tụ thành một cái vòng tay, đại ở Hoàng Ngự Thịnh trên cổ tay. Đến đây, liền tính là tạm thời nhận chủ. Nhìn bên này Hoàng Ngự Thịnh, mọi người đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần hâm mộ. A lớp người tuy rằng chính bọn họ không có bị chiến giáp lựa chọn, chính là bọn họ lao đại bị lựa chọn, trong lúc nhất thời đều là phi thường kích động không ngừng chúc mừng Hoàng Ngự Thịnh. Ngay cả bên này Quý Phong đều thực kích động. Có thể sử dụng chiến giác, kia chính là một đại chiến lược. Lập tức chúc mừng Hoàng Ngự Thịnh, kế tiếp đến phiên B cấp 3 Hiển nhiên không phải cái gì người đều có thể bị thuận lợi lựa chọn, B lớp liền không có một người bị lựa chọn, làm đến B ban người, đều có chút ủ rũ của đôi. Kế tiếp, C ban. Quý Phong lập tức nói, đáy mắt cũng là mang theo vài phần trờ mong, nhìn về phía bên này thiên lạc. Hiện tại C-Ban không phải trước kia C-Ban, giờ phút này cũng không có người dám trước mặt mọi người cười nhạo C-Ban là phế vật, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là bọn họ trêu chọc đến C-Ban lão đại thiên lạc, kia bọn họ đã có thể muốn lăn không hết gói đem đi. Không có sốt ruột đi, thiên lạc cùng bác cẩm đầu tiên là đứng ở tại chỗ. C-Ban những người khác đi qua, cũng là không có người bị lựa chọn. chương 103 lẻ mù các ngươi mắt 10, thêm càng năm. Cái này làm cho A-Ban cùng B-Ban không bị lựa chọn những người đó, đều là đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng, C-Ban là phế vật chuyện này, đã ở những người khác trong lòng ăn sầu bé linh tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là không ít người vẫn là như thế cảm thấy. Nếu là bại bởi C-Ban bình thường học sinh, bọn họ vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nghĩ, mọi người đều là nhìn về phía bên này bác cẩm cùng thiên lạc. Bác cẩm không cần phải nói. Thực lực của hắn ở A-Ban cũng là người xuất sắc, chẳng qua, hắn không muốn đi A-Ban mà thôi, cho nên cũng là rất có khả năng bị lựa chọn. Rốt cuộc thiên lạc, chính là tân khởi tri tú, mọi người tò mò đồng thời, kỳ thật cũng mang theo vài phần muốn xem kịch vui ý tứ ở bên trong. Cùng những người khác không giống nhau, chẳng sợ chiến giáp không lựa chọn bọn họ, bọn họ cũng còn có thể đi lựa chọn cơ giáp, chính là thiên lạc lại là sẽ không sử dụng hôn lực, nếu là không thể bị chiến giáp lựa chọn nàng đã có thể thật sự cái gì đều không có. Nghĩ tới nơi này, không ít người cũng là ước gì thiên lạc không cần bị lựa chọn. Như vậy, bọn họ đã có thể có trò hay nhìn. Lạc ca, chúng ta đi thôi. Bác cẩm nhìn thiên lạc. Ấn. Gật gật đầu, thiên lạc nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương. Không thể bị lựa chọn cũng không có quan hệ. Thiên lạc sớm hay muộn sẽ khởi bỏ nàng hồn tuyển phong ấn. Đến lúc đó, cho dù là dùng cơ giáp. Thiên lạc cũng có tin tưởng, so sử dụng chiến giáp người càng thêm cứng hãn. Mà liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo ánh sáng cũng là cuốn quanh ở bên này bác cẩm trên cổ tay. Một đạo xanh sấm, một đạo kim sắc chiến giáp, đều lựa chọn bác cẩm. Đều là A cấp bậc, bác cẩm cười, không chút nào do dự lựa chọn kim sắc cái kia chiến giáp. Người A, thật là tao bao. Thiên lạc nhìn kia kim sắc quả thực có thể lé mù người mắt chiến giáp, nhìn bác cẩm nói. Là người sao? chính là có thể rất cao điều liền rất cao điều. Kim sắc vòng tay xuất hiện ở bác cẩm trên cổ tay, bác cẩm cũng là nhìn về phía bên này thiên lạc, là ca, người như thế nào? Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thiên lạc nhìn trước mắt chiến giáp đều không có động tính, cặp kia đen nhánh mắt chẩm rãi nheo lại, khỏe miệng cũng là gợi lên một chút đạm nhiên tươi cười, xem ra ta không có người như vậy hảo vật khí. C ban mọi người nhất không nghĩ nhìn đến tình huống xuất hiện, Bọn họ đều là mang theo vài phần lo lắng nhìn Thiên Lạc. Cũng không có cái gì có thể mất mát, Thiên Lạc có thể đạm nhiên tiếp thu. Chẳng qua, những người khác không có như thế dễ dàng buông tha Thiên Lạc. Chỉ thấy B Ban lão đại trực tiếp cười to ra tiếng, "Ha ha ha, cái gì C Ban lão đại, còn không bằng Bắc Cẩm, cái này Đường tiểu đệ. Thiên Lạc, ta xem ngươi vẫn là đem lão đại vị trí nhường ra đến đây đi, liền ngươi như vậy phế vật, còn không biết xấu hổ Đường lão đại." ngươi cũng không chê mất mặt. Vốn dĩ hoàng ngự thịnh được đến chiến giáp, chính mình không có được đến, bê ban lão đại còn không cam lòng đâu, giờ phút này thấy được thiên lạc cũng không được đến, lập tức liền áp chế không được mừng thầm, cười to ra tiếng. Nghe xong bê ban lão đại nói, C ban mọi người bảo tẩu, bác cẩm càng là nổi giận, ngươi mẹ nó nói cái gì? Cái này bê ban lão đại, nói lời này rõ ràng chính là muốn châm ngỏi thiên lạc cùng bác cẩm chi gian quan hệ. Liên ở thiên lạc cũng là tàn nhẫn híp mắt thời điểm, một đạo hắc ảnh lại là cấp tốc phá không mà đến, tàn nhẫn ra tay, lại mau lại tàn nhẫn, một cái tiên chân ở trong không khí truyền đến một đạo bạo phá tiếng động, xứng với kia hung ác phản phất giống như tử thần tâm mắt, trực tiếp đá vào bê ban láo đại kêu đắc y rào rạt trên mặt, làm hắn rầm gì một tiếng cơ hội đều không có, cả người trực tiếp liền từ tại trô bay đi ra ngoài, ngũ quan đều là bị đá đến biến hình. Một ngụm đoạn nhà hôn loạn máu tươi tiêu ra, Bàn lão đại sinh tử không biết ngã trên mặt đất, này tấn mãnh công kích giống như thị huyết dã thú, làm Thiên Lạc đáy mắt đều là nổi lên một chút ngưng trọng, nhìn về phía vừa rồi tàn nhẫn ra tay Hoàng Ngự Thịnh. Chương 104 lóe mù các ngươi mắt 11. Cùng kia sỏ tạ bê ngoài hoàn toàn bất đồng, vừa rồi Hoàng Ngự Thịnh ra tay, mau làm quý phong đều không có phản ứng lại đây. Tản nhẫn chúng lộ ra sát khí, cái này Hoàng Ngự Thịnh là thật sự nổi giận. Cả người hung mánh quả thực như là giã thu giống nhau, kia công kích, không khỏi quá mức cấp tốc, mọi người phản ứng lại đây thời điểm, bê ban lão đại đã từ tại chỗ bay ra đi thật xa khoảng cách, cả người trên mặt máu tươi tung hành, đã trợn trắng mắt, ngất xỉu. Ngay cả thiên lạc, đều biết, nếu là ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, nàng cùng cái này hoàng ngự thịnh chi gian muốn đánh, cũng là chẳng phân biệt trên dưới. Nghe được nghe đồn cùng tận mắt nhìn thấy kia cũng không phải là đồng dạng khái niệm, nếu không phải vừa rồi đem Hoàng Ngự Thịnh nhất cử nhất động toàn bộ thu vào đáy mắt, thiên lạc cũng là rất khó tưởng tượng, này Hoàng Ngự Thịnh nhìn qua nhỏ gầy, cư nhiên có thể có như thế đại bạo phát lực, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình rong, giống như dã thu giống nhau, Hoàng Ngự Thịnh đáy mắt ấp thủ căm giận ngút trời, thanh âm êm thai, êm lại giấu dếm âm trầm, một cái phê vật mà thôi, còn như vậy nói nhiều, lạnh lùng ngữ khí, Làm mọi người nhìn Hoàng Ngự Thịnh, đều là giống như thấy được tử thần. Cho dù không phải nhằm vào bọn họ, mọi người đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa. Không hổ là hai năm cấp sở hữu học sinh mạnh nhất người, này thực lực, cũng quá nghịch thiên. Chắc không được mỗi người cũng không dám trêu trọc Hoàng Ngự Thịnh, người này bề ngoài cùng nội tại, thật sự là quá không tương xứng. Mà gần là trong ngáy mắt, Hoàng Ngự Thịnh quanh thân sát khí đã không thấy tâm hơi, cả người lại khôi phục kêu lánh đạm bộ ráng. Không khỏi đối Hoàng Ngự Thịnh nhiều vài phần to mò, Thiên Lạc thực buồn bực, người này không phải cửu thị nàng sao, như thế nào trái lại giúp nàng? Vừa rồi bê ban lão đại kia lời nói, rõ ràng chính là xem thường Thiên Lạc, muốn châm ngỏi cè ban học sinh chi gian quan hệ, làm nàng, cái này đương lão đại mặt mui qué, rắc, Hoàng Ngự Thịnh không có khả năng nghe không hiểu, chính là hắn nếu đem nàng cho rằng là đối thủ, vì cái gì còn muốn giúp đỡ nàng? Không chỉ là Thiên Lạc khó hiểu. Ở đây những người khác một đám cũng là lộ ra hình như là thấy quỷ giống nhau biểu tình. Đều là cảm giác không thể tưởng tượng, a ba người chính là đều nhìn ra được, bọn họ lao đại cửu thị thiên lạc, chính là cư nhiên giúp đỡ thiên lạc xuất đầu. Thật là kỳ quái. Hoang Ngự Thịnh cũng vẫn là kia một bộ lãnh đạm bộ dáng, không có một câu giải thích, như cũng đạm nhiên đứng ở tại chỗ. Nhìn Hoang Ngự Thịnh này tàn nhẫn thủ đoạn, những người khác đều là không dám tiếp tục làm càn. Quý Phong cũng là lấy Hoàng Ngự Thịnh không có cách nào. Hoàng Ngự Thịnh là huyện vũ học viện 2 năm cấp trụ cột, thực lực cường hãn, nếu là đem hắn từ lần này huấn luyện loại bỏ đi ra ngoài, như vậy đối huyện vũ học viện tới nói, sẽ là một cái rất lớn tổn thất. Cái gì một tá giá liền sẽ bị đá ra lần này huấn luyện, đó là đại bộ phận người yêu cầu tuân thủ quy củ, mà quy củ ở cường giả trước mặt, bất quá là bài trí mà thôi. Cũng may đế sư học viện người đều là đồng dạng bị hoàng ngự thỉnh kia gần như Huyễn khốc một chân sợ ngây người, một đám hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói lời nào, sợ tiếp theo cái bị tấu đến chính là bọn họ. Như vậy một chân, người bình thường căn bản khiêng không được, bọn họ còn không muốn chết. Quý phong cấp bê ban lão đại ngạnh sinh sinh rót hạ chữa thương dược tề, trước bảo vệ hắn mệnh, sau đó cứu môi, bê ban, đem người mang đi phòng y y tế. Mắt thấy bê ban người vội không ngừng mang theo người rời đi, quý phong cũng là nhìn mắt thiên lạc, thiên lạc, các ngươi cũng trở về đi. Gật gật đầu, thiên lạc đang muốn đi, một đạo hơi thở, lại là từ nơi xa chuyển đến, làm thiên lạc như là bị đánh trúng linh hồn, cả người đều là run rảy một chút. chương 105 lué mù các ngươi mắt 12, mang theo vài phần kinh ngạc ngầm đầu, thiên lạc trong lòng đống nhiên toát ra một chút khát vọng cùng kích động như là biết có cái gì đồ vật ở nơi xa giống nhau, Thiên Lạc nhanh chóng đó là hướng tới kia phương hướng chạy qua đi. Thiên Lạc, ngươi đi đâu, không thể chạy loạn. Quý Phong khó hiểu nhìn Thiên Lạc, mắt thấy Thiên Lạc nhanh chóng đến vòng qua trước mắt này đó chiến giáp, nhanh chóng chạy tới một góc. Chỉ thấy một cái dường như chiến giáp giống nhau quái vật khổng lồ thượng cái thật dày vải bố trắng, mặt trên đã mông một tầng hôi, thực hiển nhiên là thật lâu đều không có người lờ qua. Đây là cái gì đồ vật? Mọi người nghị luận sôi nổi, ngay cả Quý Phong đều là không biết trước mắt cái này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ẩn ẩn cảm giác được một chút lôi kéo, Thiên Lạc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không chút do dự vươn tay tới, sau đó túm hạ vải bố trắng. Bùi Băng Phi Dương, thổi quét mà ra, một cái so tầm thường cơ giáp còn muốn lớn hơn một vòng to lớn cơ giáp, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sam trắng hoàn toàn không có bất luận cái gì ánh sáng, trước mắt chiến giáp tuy rằng rất lớn, Lại là rách tung tué hoàn toàn phiếm không dậy nổi bất luận cái gì ánh sáng, nặng nghề mang theo vô số đốm. Hiển nhiên là ở chỗ này chất đống rất dài thời gian, một tầng cho bụi như là thẩm thấu vào chiến giáp bên trong, làm trước mắt chiến giáp như thế nào xem đều là như thế nào khó coi, hoàn toàn không có tầm thường chiến giáp cái loại này khí phái cảm giác. Đây là cái gì đồ vật, rách tung tué, vốn đang đều là mang theo vài phần trở mong. Chính là đương ở đây học sinh nhìn đến trước mắt chiến giáp hoàn toàn chính là cái đồ cổ, còn như thế khó coi, trong lúc nhất thời, kia trong mắt đều là đi theo nhiều vài phần ghét bỏ. Hoàng Ngự Thịnh cũng là nhìn trước mắt chiến giáp, sau đó nhìn mắt này chiến giáp chung quanh, Ngự khi chậm dài nói, này chiến giáp, không có đánh dấu cấp bậc Nghe xong Hoàng Ngự Thịnh nói, A Ban lập tức liền có người mở miệng, lao đại, này rách nát đồ vẩn, ngươi xem đều sinh, còn không bằng giống nhau cơ giáp. Nơi nào xứng kêu chiến giáp A loại này giáp rưởi đương nhiên không có cấp ở. Ở đây mọi người đều là như thế cảm thấy, một cái tiếp theo một cái liên tục gật đầu, kêu đáy mắt đều là mang theo vài phần ghét bỏ. Lão đại, chúng ta đi thôi, cái này chiến giáp vô dụng. Cao nham nhìn bên này thiên lạc, cũng là lập tức nói. Mà thiên lạc lại là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đứng ở này chiến giáp trước mặt, thiên lạc trong lòng đống nhiên có một loại kích động cùng khát vọng. Hoàn toàn là theo bản năng cảm giác, làm thiên lạc không có cách nào áp chế chính mình trong lòng khát vọng, cấp khó giàn nổi, muốn đem này chiến giáp, biến thành nàng sở hữu vợ, vì nàng sử dụng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đen nhánh đáy mắt, nhiều vài phần kiên định, đối với này rách nát chiến giáp, vươn tay tới. Thiên lạc, này chiến giáp không ở giới thiệu thư thượng, hẳn là không có nguồn năng lượng chống đỡ, ngươi không cần sáng vậy Quý phong không nghĩ tới nơi này sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy chiến giáp. Lập tức đối thiên lạc nói. Nhưng mà, thiên lạc lại là cố chấp đứng ở tại chỗ. Trong lòng có loại dự cảm, thiên lạc có dự cảm, nếu là nàng giờ phút này rời đi, nhất định sẽ hối hận. Nếu là ngươi kêu ta lại đây, liền lập tức cho ta đáp lại. Thiên lạc nhìn kia chiến giáp, ngữ khí trầm dai nói. Liên ở có người tính toán trào phúng ra tiếng, nói thiên lạc là điên rồi thời điểm, kia chiến giáp chung quanh, bỗng nhiên nổi lên một tầng đen nhánh áng quang. Sau đó hình thành vô số sợi tơ, sau đó ngưng tụ, hóa thành một đạo đen nhánh vòng tay, vương vàng mang ở thiên lạc trên cổ tay. Trước 106 lẻ mù các ngươi mắt 13. Ám sát quang mang xuất hiện trong ngay mắt, một trận lệnh nhân tâm giật mình áp lực cảm đánh úp lại, làm vốn là tính toán trào phúng thiên lạc những cái đó học sinh trên mặt, đều là nổi lên một chút khó coi biểu tình, vốn dĩ tưởng nói ra nói cũng cũng không nói ra được, một đám nơm nớp lo sợ, không có tiếp tục nói chuyện. Tạm thời thành chiến giáp chủ nhân sau, thiên lạc trong lòng kia bước thiết cảm giác thực mau liền bình phục xuống dưới. Thiên lạc, ngươi thật sự muốn lựa chọn cái này chiến giáp sao? Quý Phong nhìn trước mắt cái này chiến giáp, tổng cảm thấy có cái cái này chiến giáp còn không bằng không có, quả thực chính là cái liên lụy. Nghe xong Quý Phong nói, thiên lạc lại là hơi hơi mỉm cười. Huấn luyện viên, ngươi cũng biết ta không có cách nào sử dụng cơ giáp, chiến giáp là ta hiện tại duy nhất đừng ra, hơn nữa ta cảm thấy khá tốt. Nhìn thiên lạc đầy mặt tươi cười, Quý Phong lại nhìn mắt kia rách nát như là nhẹ nhàng trọc thượng một chút liền sẽ trực tiếp tán giá chiến giáp, một bộ phi thường không xem trọng bộ dáng. Không chỉ có là Quý Phong, ở đây mặt khác học sinh đều là lộ ra khinh thường ghét bỏ biểu tình, trong lòng đều nghĩ, cái này thiên lạc thật đúng là bị buộc thượng tuyệt lộ, cư nhiên vì không mất mặt, tuyển như thế một cái giáp rửa chiến giáp. Căn bản không để bụng người khác là như thế nào xem chính mình. Thiên lạc nhìn trước mắt chiến giáp, cũng biết trước mắt chiến giáp thực rách nát, chính là đấy lòng đối chiến giáp yêu thích, lại là hoàn toàn không có tiêu tán. Ừ, như vậy một cái vật nhỏ, cư nhiên thật đúng là làm chúng ta đế sư học viện người ăn mệt. Mà lúc này, đế sư học viện 2 năm cấp lao đại lá cây khải nhìn thiên lạc, tam giác trong mắt, ẩn ẩn lộ ra khinh thường, sau đó trực tiếp xoay người, rời đi. Kế tiếp liền đến đế sư học viện chọn lựa thời gian. Thế nhưng là so huyện vũ học viện người còn muốn thêm một cái, đế sư học viện 4 người, huyện vũ học viện 3 người, này chênh lệch đã ra tới. Quý Phong đáy mắt, ẩn ẩn mang theo một chút ngưng trọng. Hảo, kế tiếp, cơ giáp luyện tập ngày mai mới bắt đầu, hôm nay thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, không bằng khiến cho 7 vị bị chiến giáp lựa chọn đồng học, tiên tiến hành một chút tốc độ so đấu đi. Quý Phong thực mau nói, chiến giáp tồn tại không chỉ có riêng là vì nhìn đẹp. Sử dụng chiến giáp sau, theo mỗi người thao tác thuần thục độ, cùng tinh thần chi lực bất đồng, chiến giáp có đủ loại sử dụng phương pháp, có thể nói là linh lang trước mắt, nhiều đến không xuể, đặc biệt là ở tốc độ phương diện, có thể nói là bay nhanh. Nghe được có thể thật sự tiến vào chiến giáp chung thao túng, bao gồm thiên lạc ở bên trong 7 người, đều là nóng lòng muốn thử. Mà mặt khác học sinh còn lại là vẻ mặt hâm mộ, bởi vì đều là lần đầu thao tác, cho nên các ngươi tiến vào sau. Nhớ rõ đóng cửa chiến giáp công kích hình thức, chúng ta hôm nay không thật chất tính đối chiến, chỉ là trước nhiều lần tốc độ mà thôi, các ngươi nhưng đều không cần sàn bậy, muốn tuân thủ quy định." Quý Phong dặn dò nói. "Đều là liên tiếp đáp ứng." 7 người nghe Quý Phong tiếp tục nói, trong căn cứ có chuyên môn huấn luyện thao tác chiến giáp thao luyện trường, giữa sân thiết có chướng ngại chạy đài, toàn trường tam 300 mét, nhìn xem ai tới trước trung điểm, liền tính là ai thắng. "300m, nghe không có rất xa bộ dáng." chính là mọi người đều là tay mới, muốn thao tác chiến giáp vẫn là tiến hành chướng ngại tái, kêu chính là phi thường khảo nghiệm kỹ xảo cùng tinh thần chi lực sự tình, tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhàng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc chẳng nhưng không có khẩn trương, ngược lại là càng thêm nóng lòng muốn thử. Nhanh chóng đi tới từng người chiến giáp phía trước, thiên lạc nín thở ngưng thần, nghe quý phong thanh âm ở cách đó không xa chậm rãi vang lên. Chương 107 lóe mù các ngươi mắt 14 Lần đầu tiên tiến vào chiến giác bên trong, yêu cầu hiện đem các ngươi trong cơ thể tinh thần chi lực tìm ra, sau đó đem tinh thần chi lực ráo huấn đến các ngươi trên cổ tay vòng tròn thượng, sau đó nghĩ tiến vào chiến giác, liền có thể trực tiếp tiến vào chiến giác. Nghe xong Quy Phong nói, 7 người đều là trước bắt đầu tìm kiếm thuộc về bọn họ tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực ở vào giữa mày tồn chữ không gian trùng có thể nói là một loại phi thường hư vô mở mịt năng lượng. Muốn tìm ra loại này năng lượng, cũng không phải cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Bảy người đều là phi thường nghiêm túc tìm kiếm chính mình trong cơ thể năng lượng, dư lại mặt khác học sinh cũng đều là bế khí ngưng thần không dám quay rời, một đám đều là lòng mang thấp thỏm tâm tình, nhìn bên này thiên lạc bảy người. Giữa mày chỗ không gian trùng là một mảnh đen nhánh, phản phất không có cối giống nhau, càng không có bất luận cái gì mặt khác hơi thở. Thiên lạc tâm thần ở giữa mày chỗ ngưng tụ Bước chậm mục đích tìm kiếm tinh thần chi lực Nhưng mà, lại là tốn công vô ích Tường lần đầu tiên tìm kiếm tinh thần chi lực Là một kiện phi thường chuyện khó khăn Và tiêu hao tinh thần cùng thể lực Lại còn có muốn hao phí rất dài thời gian Thậm chí rất nhiều người Đều không có biện pháp ở lần đầu tiên liền thuận lợi tìm được Nhìn chính mình trước mắt này Phiến đen nhánh không gian Thiên lạc cũng là hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối Biết như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm cũng là vô dụng, Thiên Lạc dứt khoát dừng lại, chuyên chú cảm thụ được trùng quanh hơi thở, không khí chậm rãi từ Thiên Lạc bên người lưu động, một tia nhàn nhạt hơi thở cũng là tùy theo thổi quét mà ra. Hư vô mờ mịt, Thiên Lạc nỗ lực bằng vào cảm giác cảm thụ được tinh thần chi lực nơi, sau đó trực tiếp một cái ra tay, nháy mắt đó là nắm một đoàn màu ngân bạch vầng sáng. Tức khắc, lóe mắt quang mang trực tiếp thổi quét mà ra, Thiên Lạc cũng là mang theo vài phần kinh ngạc, mở chính mình mắt Chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ đều bị này màu ngân bạch vầng sáng cấp trực tiếp hút đi, làm thiên lạc cảm giác được một trận trời đất quay cuồng Mà thiên lạc không cảm giác được chính là, ở bên ngoài, nàng vừa rồi đã tìm kiếm nửa giờ. Giống nhau không có một giờ là tìm kiếm không đến, quý phong rất có kiên nhẫn trở, lại là bỗng nhiên thấy được bên này này thiên lạc quanh thân, đột nhiên bột phát ra màu ngân bạch Quang mang, sau đó thiên lạc cả người đó là hóa thân một cái quan điểm trực tiếp tiến vào kia rách nát chiến giáp bên trong. Bị thiên lạc này gần như đáng sợ tốc độ cấp kinh chứ, nhưng mà, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, theo sát thiên lạc, Hoàng Ngự Thịnh cũng là bị đi theo tiến vào hắn chiến giáp chung. Mà không quá 2 phút, Bắc Cẩm cũng là đi theo nhẹ nhàng tiến vào chiến giáp, mà huyện Vũ học viện 3 người đều tiến vào chiến giáp chung, đế sư học viện người còn đều là không có một chút động tĩnh. Quý Phong kích động cười huyện vũ học viện bọn học sinh trên mặt cũng đều là tràn ngập tiêu ngạo. Mà bên này, đế sư học viện người lại là một đám đều như là thấy quỷ giống nhau, lộ ra kinh tủng biểu tình. Này huyện vũ học viện người đều là cái gì đồ vật như thế nào một cái so một cái còn đáng sợ a Nhìn huyện vũ học viện người một đám đều là đã tiến vào chiến giác bên này đế sư học viện lá cây khải đáy mắt, cũng là đi theo nổi lên một mà tâm độc Mà bên này, thiên lạc đột nhiên mở bừng mắt chửi, Sau đó kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một vòng. Đã tiến vào chiến dắp trong vòng, trước mắt công nghệ cao hết thảy, làm thiên lạc mở rộng tầm mắt. Cơ hồ là nửa năm ở thoải mái ghế dựa thượng, như vậy tư thế làm người thoải mái, rồi lại sẽ không buồn ngủ, thiết kế phi thường hợp lý. chương 108 lóe mù các ngươi mắt 15. Chỉ thấy thiên lạc tay chân thượng, đều là xuất hiện một cái màu ngân bạch cảm ứng điểm, trước mặt càng là có ba mặt giống như thủy tinh giống nhau kính mặt. Này thượng có các loại phòng ngự hệ thống tiến công hệ thống, thậm chí còn có các loại mặt khác nguồn năng lượng cùng với hao tổn trình độ hội báo. Màu lam nhạt giao diện, làm người nhìn phi thường thoải mái, mà từ chính giữa nhất kia mặt kính trên mặt, là có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Nhưng mà, này đó đều là vấn đề nhỏ, này trong đó, kỳ thật có một cái làm thiên lạc nhất ngoài ý muốn địa phương. Đó chính là, cái này chiến giáp hao tổn trình độ hội báo. từ vẻ ngoài tới xem, Thiên lạc nơi chiến giáp đã là rách mướp, đọc lại không ít cho bủi không nói, càng quan trọng là, kia chiến giáp rất nhiều khớp xương địa phương đều sinh. Chiến giáp chú ý chính là một cái linh hoạt tính, khớp xương sinh cùng vẻ ngoài áo giáp bị thời gian dài không khí ăn mòn, này hẳn là đã là rất lớn hao tổn, nhưng là hội báo cấp thiên lạc, lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì hao tổn, ngược lại là hết thể đều ở bình thường trong phạm vi. Này cũng thật không phải giống nhau kỳ quái. ha, ha, ha. Lạc Ca, cảm giác như thế nào, có phải hay không đặc biệt sáng a? Lúc này, bác Cẩm Thanh Âm dõng nhiên chuyển tới, mang theo vài phần phấn khởi. Thật mau, một cái giao diện đi theo nhảy đánh ra tới, đúng là ngồi ở kim sắt chiến giáp chung Bắc Cẩm. Chiến giáp cùng chiến giáp bên trong là có thể thành lập trò chuyện, đặc biệt là cùng cái học viện học sinh, càng là có thể tự chủ trò chuyện. Nghĩ tới nơi này, Thiên Lạc tâm thần vừa động, quả nhiên ở trực tiếp liên hệ người, thấy được Hoàng Ngự Thịnh. Chẳng qua, hoàng ngự thịnh tựa hồ là không có cùng nàng chào hỏi tính toán. Cũng là đồng dạng không có cùng hoàng ngự thịnh chào hỏi tính toán. Thiên lạc cười nhìn bác cẩm, đó là đương nhiên, đây chính là chiến giáp đương nhiên là sáng bạo. laka trong chốc lát không phải có chướng ngại tái sao, chúng ta đánh đố đi. Bác cẩm một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, ai thua liền ngồi 500 cái hạ ngồi xổm như thế nào? Hảo A, ngươi liền chờ làm hạ ngồi sổm đi. Nghe xong Bắc cầm nói, thiên lạc cũng là cười cười, sau đó liền nghe xong đến máy móc tiếng vang, quay đầu vừa thấy, là đế sư học viện kia bốn cái học sinh, cũng bước lên chiến giáp. Ơn, xem ra là đều thành công đổ bộ, thực không tồi, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi chướng ngại đường băng đi lên, chúng ta ở chỗ này dùng màn hình tinh thể lỏng nhìn các ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay chỉ là thi đấu tốc độ, đều cho ta đem công kích hình thức cấp đóng lại. Bằng không nếu là ra cái gì sự tình, ta bảo đảm cái kia vi phạm quy định một chút chiến giáp, liền rốt cuộc đừng nghĩ tiến chiến giáp lần thứ hai. Quý phong thanh âm cũng là truyền tới bảy người trong hai. Đúng vậy đều là đáp ứng rồi quý phong, thiên lạc thực mau đóng cửa chiến giáp chiến đấu công kích hình thức. Theo quý phong thao tác trình tự, thiên lạc bọn họ dưới chân mà sàn nhà buông lỏng, dần dần mang theo bọn họ trầm xuống đi xuống. Thực mau, một tảng lớn chống chảy không gian. Liền xuất hiện ở 7 người trước mặt Thẳng tóc đường đua thực mau xuất hiện ở 7 người trước mặt Vẫn luôn hướng phía trước Ít nhất cũng có 3 vạn mét trường Bày ra chướng ngại phía trước Các ngươi trước thử thao tác một chút chiến giáp Này đường đua tổng cộng 3 vạn mét trường Các ngươi chọn dùng cực nhanh hình thức tự động hình thức Dùng các ngươi tinh thần chi lực Đem chiến giáp tốc độ tăng lên tới nhanh nhất Sau đó tính giờ 60 giây xem như đạt tiêu chuẩn 50 giây tốt đẹp 40 giây ưu tú Quý phong thanh âm lại một lần chuyển đến, nhanh chóng đối với bảy người nói. chương 109 lóe mù các người mắt 16. Cực nhanh hình thức tự động hình thức, nói trắng ra là chính là thiên lạc chính bọn họ không thao tác, hoàn toàn dựa vào chiến giáp trí tuệ nhân tạo thao tác, như vậy tuy rằng tiết kiệm tự thân tinh lực, lại cực kỳ hao phí tinh thần chi lực. Vốn dĩ chính là nóng lòng muốn thử, thiên lạc cũng là học tập quá có quan hệ với chiến giáp thao túng phương pháp. Lập tức thông qua điện tử màn hình giả thiết hảo hình thức sau, đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần qua mang, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Không chỉ có là thiên lạc, dư lại 6 người cũng đều là phi thường nghiêm túc. Từ bọn họ ngồi trên chiến giáp trong nháy mắt kia, bọn họ nhất cử nhất động liền đều bị cả mạ giặt ký lục cũng bảo tồn xuống, dưới, này về sau đều là khảo nghiệm bọn họ hay không có thể đi vào Cố Kinh Thế quân đội cơ sở tư liệu. Tuy rằng không phải chính quy thi đấu, Chính là chỉ cần có thể thắng, vẫn là có thể đại đại thêm phân. Nghĩ tới nơi này, ở đây mọi người đều là nhiều vài phần nhật tình. Tự động thao tác cùng tay động thao tác có bất đồng phương thức, chiến đấu phương thức cũng các không giống nhau. Này chỉ là lúc đầu, chờ đến hậu kỳ thời điểm, yêu cầu đôi tay thao tác công kích, sau đó dựa vào ý niệm, dùng tinh thần chi lực, tưởng tượng thấy động tác, khống chế chiến giáp động tác, một lòng đa dụng. Cũng là vì không phải tất cả mọi người có thể làm được một lòng đa dụng, cho nên mới vô pháp sử dụng chiến giáp. Cũng may thiên lạc bọn họ hiện tại thật đúng là lúc đầu mà thôi. Giữ bị. Bắt đầu. Quý Phong ra lệnh một tiếng, bảy người đều là nháy mắt từ tại chỗ lao ra. Gần như đang sợ lực lượng, làm bảy người tốc độ đều là mau tới rồi cực hạn. Cái loại này bay nhanh từ tại chỗ lao ra cảm giác, làm bên này thiên lạc trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Cảnh sát chung quanh quả thực như là bị điên cuồng chiều sau tốn qua đi, thiên lạc chưa từng có cảm thụ quá như vậy công nghệ cao, kia trên mặt cũng là thực mau tràn ngập mừng như điên cùng hương phấn. Mấy chục giây thời gian, thiên lạc liền đến đạt trọng điểm. Tính giờ, tổng dùng khi 32 giây. Tính giờ, tổng dùng khi 35 giây. Mà thiên lạc lúc sau, một thanh âm khắc vang lên, thiên lạc quay đầu hướng tới kia chiến giáp nhìn lại, phát hiện là hoàng ngự thịnh nơi chiến giáp. Tính giờ, tổng dùng khi 36 giây. Bác Cẩm cũng là đi theo tới rồi, kinh ngạc nhìn thiên lạc, lạc ca, ngươi chạy như thế nào như thế mau Ngươi chiến giáp, không có tổn thương. Bên này, hoa Ngự Thịnh cũng là không khỏi nhiều vài phần tò mò. Hội báo khi không có tổn thương, lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ta còn tưởng rằng này chiến giáp đã rách tung tué. Thiên lạc cũng là thực không rõ điểm này. Đồng thời lâm vào chân mạc. Bác Cẩm cùng Hoàng Ngự Thịnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Laka ta xem ngươi chiến giáp tính năng, tựa hồ so với chúng ta đều phải hảo Bắc Cẩm như thế nói, cũng là chủ động đề nghị nói, bằng không trong chốc lát chúng ta chướng ngại tái hợp tác như thế nào. Hảo hảo tỏa một tỏa đế sư học viện nguyện khí. Thiên lạc biết đế sư học viện cùng huyện vũ học viện là đối địch, nếu có thể đủ ở ngay lúc này sắt giết bọn hắn nguyện khí, cũng là chuyện tốt, lập tức gật đầu đáp ứng cùng Bắc Cẩm hợp tác. Hoàng Ngự Thịnh, ngươi đâu, có hay không hứng thú? Biết Hoàng Ngự Thịnh xem chính mình khó chịu, thiên lạc cũng không để bụng, bất quá, hiện tại là cùng tồn vong thời điểm. Nếu là bại bởi đế sư học viện, vước chính là bọn họ ba người mặt, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Ta cũng tham gia. Hoàng Ngự Thịnh như thế nói, kia trường đang yêu sỏ tả mặt cũng là xuất hiện ở thiên lạc trên màn hình, biểu tình như cũ thanh lãnh xú thí, các ngươi cũng không nên kéo ta chân sau. Ngươi đừng kéo lạc ca chân sau là được, chúng ta dùng khi nhưng đều so lạc ca chừng nhiều. Bác Cẩm không chút do dự nói. Trưng 110 lẻ mù các ngươi mắt 17. Thao tác chiến giáp, tốc độ vốn dĩ liền mau mỗi mở giây đều là trên lệ. Kia cũng so này đàn ốc sen khá hơn nhiều. Thiên lạc lời này đều nói xong, đế sư học viện nhân tải lục tục đều tới trung điểm. Trên mặt đều là có chút không nhịn được, ngay cả lá cây khải đều là dùng 47 giây. Này trong đó trinh lệch, vừa xem hiểu ngay, càng đừng nói, hắn mặt sau còn có càng trợm. Huyện vũ học viện, các ngươi đừng quá đắc ý. Lá cây khải cũng không nghĩ tới, huyện vũ học viện này ba người tốc độ như thế nghịch thiên, ngoài miệng quật cường, trong lòng lại là phi thường thấp thỏng. Tốc độ này, này ba người thật sự đều chỉ là người mới học. Giống nhau thao tung chiến giáp rất nhiều năm binh lính, cũng chưa chắc có này ba người tốc độ, mau một giây đồng hồ kia tinh thần chi lực đều kém không ngừng nhỏ tí kẹo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chờ đến chướng ngại tái thủ thắng thời điểm, lại đến các ngươi trước mặt đắc ý. Bên này, thiên lạc khỏe miệng cũng là lập tức gợi lên một chút trào phúng tươi cười, ngự khí kiệt nạo nói. Các ngươi không cần quá đắc ý, chướng ngại tái, không chỉ có riêng so chính là thực lực, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Lá cây khải phi thường không phục lạnh lùng từ kẽ răng bước ra như thế một câu. Nếu các người đế sư học viện người, như thế có tin tưởng, như vậy không bằng chúng ta liền đánh đố hảo. Bên này, bác cẩm đáy mắt cũng là tràn ngập lãnh khốc hàng quang, lạnh lùng nói. Như thế nào đánh cuộc? Lá cây khải trong lòng mang theo một chút thấp thỏng, hỏi. Rất đơn giản, ở tuân thủ quy tắc dưới tình huống, các người bốn người một tổ, chúng ta ba người một tổ, chỉ cần là tổ chung bất luận cái gì một người, trước hết tới trung điểm, liền tính cái nào học viện thắng. Người thua, phải cho thắng người giọt đầu, tiêu ra ra, như thế nào, có dám hay không? Các ngươi, các ngươi thật quá đáng. Lá cây khải còn chưa nói lời nói, cái kêu tốc độ chấm nhất đế sư học viện học sinh liền lập tức sốt ruột quát. Đúng vậy, bác cẩm, tiêu cái gì ra ra a, nhiều khó nghe. Thiên lạc cũng là như thế nói, thanh âm ẩn ẩn mang theo một chút ru dương, chính là nói ra lời nói lại là hoàn toàn không lưu tình, tiêu ra ra liền tính. Ta cũng không nghĩ muốn các ngươi này đàn phế vật tôn tử, liền dứt khoát thắng người tấu người thua tâm hạ, hoặc là dập đầu tâm hạ, tùy tiện lựa chọn, đều có thể. Bác Cẩm Nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là cảm thấy như vậy càng đã quyền, lập tức đồng ý. Hoa ngự thịnh còn lại là toàn bộ hành trình không có ý kiến. Hảo! Lá cây khải không thể tại đây loại thời điểm nhận túng, chỉ có thể đáp ứng. Mà đế sư học viện mặt khác ba người, cũng là đồng ý. Bọn họ bốn người, nhân số thượng liền có ưu thế, hơn nữa, liền tính thua, cùng lắm thì bị đánh ba lượn, đến nỗi dập đầu, như vậy mất mặt sự tình, bọn họ mới sẽ không làm. Hảo, nếu đều chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị bắt đầu đi. Quý phong câu này nói xong lúc sau, từng đạo chướng ngại, cũng là xuất hiện ở vừa rồi đường đua thượng. Có rất nhiều leo lên, có rất nhiều yêu cầu phụ phục đi tới, có rất nhiều phụ trọng, có rất nhiều áp lực thí nghiệm, trước mắt này hệ liệt. Đều là nhất cơ bản chướng ngại tái. Đối với tay mới, đương nhiên là không thể quá động thật cách. Giữ bị, bắt đầu. Theo Quý Phong ra lệnh một tiếng, mọi người đều là nháy mắt từ tại chỗ sông ra ngoài. Thiên lạc tốc độ nhanh nhất, này rách nát chiến giáp chung như là ẩn chứa vô hạn lực lượng tốc độ đáng sợ. Thực mau liền tới tới rồi cái thứ nhất yêu cầu leo lên chướng ngại trước mặt. Nhanh chóng cắt tự động hình thức, sửa vì tay động. Thiên lạc mắt thấy nàng trước mắt xuất hiện hình như là tay lái giống nhau thao tác bàn. chương 111 lẻ mù các ngươi mắt 18. Tứ chi màu ngân bạch cảm ứng điểm cũng là vào giờ phút này nổi lên màu ngân bạch qua mang. Thiên lạc bắt lấy tay lái, tâm thần khẽ nhúc nhích trong lòng nghĩ phải làm ra leo lên tư thế. Tứ chi cảm ứng điểm lập tức đem thiên lạc ý tưởng truyền đạt đi ra ngoài, kêu chiến giáp bị thiên lạc tư tưởng sở khống chế. Sau đó theo thiên lạc hung hăng vừa chuyển tay lái điều chỉnh trọng tâm sau, chiến giáp cũng là trở nên luyển chuyển nhẹ nhàng. Một bàn tay bắt được leo lên cao điểm, hai chân dùng sức, trực tiếp liền lật qua leo lên điểm. Vững vàng rơi xuống đất, thiên lạc đáy mắt nổi lên cùng nhiệt Trước mắt chiến giáp thao tắc lên, kỳ thật cùng hiện đại đua xe có hiệu quả như nhau địa phương. Dựa vào tay lái tới quyết định dùng sức phương hướng cùng trọng tâm vị trí, sau đó dựa vào cảm ứng điểm tới thao tắc chiến giáp Tứ chi. Hai loại cho nhau phối hợp sau, là có thể làm chiến giáp linh hoạt vận tác. Tuy rằng là thi đấu xe muốn khó khăn rất nhiều, chính là có cơ sở ở, thiên lạc thao tác chiến giáp, liền có vẻ đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Phát cái gì ngốc, đi mau Hoàng ngự thịnh nhìn kích động thiên lạc liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp tử tại chô lao ra. Lạ ca, ta đi trước một bước. Bác Cẩm cũng là đi theo lao ra. Ta cũng sẽ không bại bởi các ngươi hai cái. Thiên lạc giờ phút này cũng là phi thường kích động, lần thứ hai từ tại chỗ sông ra ngoài. Lá cây khải phi thường miễn cưỡng đi theo, nhìn thiên lạc ba người. Thiên lạc bởi vì có nhất định cơ sở, tốc độ kinh người mau, khoảng cách Hoàng Ngự Thịnh cùng Bắc Cẩm, ít nhất cũng có 5-600 mét khoảng cách. Mà lá cây khải có thể miễn cưỡng đuổi theo Bắc Cẩm cùng Hoàng Ngự Thịnh, liền phi thường không dễ dàng, khoảng cách bên kia thiên lạc, có thể nói là xa xa không hẹn. Lao đại! Làm sao bây giờ, như vậy đi xuống, chúng ta đã có thể phải thua. Đế sư học viện người suốt ruột nói. Mẹ nó, lao tử cũng sẽ không bại bởi huyện vũ học viện người. Phẫn nộ giống giận như thế một câu, lá cây khải trực tiếp mở ra công kích hệ thống, nhắm ngay bên kia thiên lạc. Đi tìm chết đi. Đáy mắt nổi lên thị huyết huyết tinh, lá cây khải như thế nói, cũng là lập tức ấn xuống xạ kích cái nút. Tức khắc, một viên đốt cháy đạn nháy mắt lao ra. Xuyên thấu không khí, hung hăng liền oanh ở bên này thiên lạc nơi chiến giáp. Thiên lạc, lạc ca, hoàng ngự thịnh cùng bắc cẩm đều là không nghĩ tới, mắt thấy thiên lạc bị đánh trung sau, toàn bộ chiến giáp chung quanh đều là nổi lên hừng hược liệt hỏa. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên sinh ra như vậy biến cố, quý phong cũng là ngây ngẩn cả người. Thiên lạc, thiên lạc ngươi không sao chứ. Quý phong cũng là không nghĩ tới, lá cây khải cư nhiên sẽ bỗng nhiên công kích. Mẹ nó, đế sư học viện, các ngươi có xấu hổ hay không, nếu là lạc ca ra cái gì sự tình, lao tử nhất định lột các ngươi ra. Bác Cẩm kia một đôi mắt đế, nhanh chóng nổi lên giữ tợn sắc khí, phẫn nộ ánh lửa cũng là nhanh chóng lan tràn. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hoàng Ngự Thịnh nói như thế một câu sau, nhanh chóng vọn tới thiên lạc nơi phương hướng, sau đó cùng Bác Cẩm cùng nhau, nhanh chóng cấp thiên lạc nơi chiến giáp dập tắt lửa. Chẳng qua... Đốt cháy đạn không có như vậy dễ dàng bị tắt, lửa lớn thế được đến khống chế, còn là có tiểu hỏa, bám vào ở chiến giáp thượng. Thiên lạc, ngươi không sao chứ? hoa ngự thịnh nhìn thiên lạc, hỏi. Thiên lạc nơi chiến giáp hơi chút giật giật, thiên lạc kia hít hàm một hơi thanh âm, cũng là chuyển tới mọi người trong thai. Nhưng mà, thiên lạc mới động, nàng chiến giáp, liền bỗng nhiên chuyển đến sát sát tiếng vang. Chỉ thấy tê tê mật mật phản phất giống như mạng nhện giống nhau vết dạn nhanh chóng che kín toàn bộ chiến giáp. chương 112 lẻ mù các ngươi mắt 19, bổ càng. Hoàng ngự thịnh cùng bắc cẩm ngây ngẩn cả người, quý phong cùng mặt khác vây xem học viên cũng ngây ngẩn cả người. Không chỉ có như thế, ngay cả thiên lạc cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là cái gì tình huống, muốn nát? Thiên lạc mặt mày chung đều là nhiều một chút kinh ngạc, sau đó nghe tiếng vang vang lên. Chỉ thấy thiên lạc nơi chiến giáp mặt ngoài, kia vốn là hôi thỉnh thịt sắc ngoài hoàn toàn vỡ vụn, ngay sau đó lộ ra, là bóng loáng giống như kính mặt giống nhau đen nhánh sắc ngoài. Quả thực giống như dục hỏa trùng sinh giống nhau, kia sắc ngoài một chút một chút vỡ vụn, sau đó lộ ra trong đó tân sắc ngoài. Thực mau, toàn bộ bên ngoài kia một tầng sắc ngoài đều là hoàn toàn vỡ vụn, một trận đen nhánh chung nổi lên sắc bén đỏ sẩm quang mang chiến giáp liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Như cũ là so giống nhau chiến giáp muốn lớn hơn một vòng, thiên lạc nơi chiến giáp toàn thân đen nhánh, phản phất giống như kính mặt giống nhau, trước động sắc bén màu đỏ sầm quan mang. Toàn bộ chiến giáp, đều là lộ ra một chút huyết tinh hơi thở, phản phất giống như giã thu giống nhau, nháy mắt đó là có thể từ tại chỗ lao ra, sau đó đem người cấp trực tiếp xé rách. Nội liếm rồi lại càn rỡ cao ngạo, trước mắt chiến giáp phóng xuất ra tầm thường chiến giáp sở không có hơi thở, có vẻ hết sức sắc bén. Phản phất giống như ngủ say hồi lâu thần binh lợi khí, đông nhiên ra khỏi vỏ, lẽ lực ra, là làm nhân tâm kinh lãnh mang. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ đây mới là này chiến giáp chân chính bộ dáng. Thiên lạc cũng là kinh ngạc, sau đó mắt thấy phòng điều khiển nội, cũng là kéo dài ra càng nhiều thao tác giao diện, này thượng có càng nhiều hình thức lựa chọn, cùng càng nhiều công kích phòng ngự hệ thống, Hiển nhiên là cùng giống nhau chiến giáp không giống nhau hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên phát sinh như vậy biến cố, thiên lạc đầu tiên là không khỏi ngẩn người, sau đó quay đầu, nhìn về phía bên kia lá cây khải, phát hiện cái kia vương bắt đạn khoảng cách trung điểm đã không xa. Chuyện khác trước không nóng nảy nói, làm ta trước thắng trận thi đấu này. Thiên lạc nói cái gì cũng không muốn làm lá cây khải thắng lợi, lập tức ở mọi người gần như hoảng sợ tầm mắt hạng, nhanh chóng từ tại chỗ lao ra, hướng tới trung điểm phóng đi. Hoang Ngự Thịnh cung Bắc Cẩm còn lại là sững sờ ở tại chỗ, mắt thấy Thiên Lạc tốc độ so vừa rồi còn muốn càng mau, cả người thao tác chiến giáp đều là thao tác thập phần thuần thụ, cơ hồ làm người dùng mắt thường đều không thể bắt giữ, nháy mắt tới gần lá cây khải. Chỉ cảm thấy một đạo lăng liệt sát khí điên cuồng ập tới, lá cây khải mới hoảng sợ quay đầu, đã bị bên này Thiên Lạc trực tiếp một quyền, tấu bay đi ra ngoài. A! Trực tiếp một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Thiên Lạc này một quyền Lại mau cùng hận, trực tiếp tạp chặt đứt kia chiến giáp đầu, chiến giáp liên quan lá cây khải cùng nhau, trực tiếp từ tại chỗ bay ra đi, nền ở trên mặt đất, điện lưu phi thoán, cuối cùng ngoanh một tiếng, trực tiếp vỡ thành vô số cặn bã. Các ngươi ai còn dám hướng phía trước đi một bước, kết cục liền cùng hắn giống nhau. Thiên lạc thanh âm lộ ra lãnh nạnh, làm bên kia khoảng cách trung điểm bất quá một bước xa dư lại ba người, đều là cứng đờ một chút, sau đó chết cũng không dám lại hướng phía trước đi một bước một quyền tạp lạn một đài chiến giáp, cái này thiên lạc vẫn là người sao. Tất cả mọi người kinh tủng, khó có thể tin nhìn thiên lạc thông thả ung dung, chấm rãi đi qua trọng điểm tuyến. Thiên lạc không nói lời nào, liền không ai dám động tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên này ở vào đen nhanh chiến giáp chung thiên lạc, hoàn toàn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới thiên lạc chọn lửa cái kia rách tung tué chiến giáp, cư nhiên có như thế đại vi lực, quả thực liền đến đáng sợ nông nỗi. Trước 113 lóe mù các người mắt 20, đen nhánh chiến giáp nổi lên màu đỏ tươi hàn màng, sắc bén quả thực có thể lóe mù bọn họ mắt chó. Quá xoáy quá kiêu ngạo. Bên này, lá cây khải chiến rác tạc, nhưng là tự thân phòng ngự hệ thống, làm lá cây khải bản nhân không có thu được quá lớn liên lụy, chỉ là trên người quần áo đều trở nên một mảnh trái đen, kia vốn là kiêu ngạo kiểu tóc, cũng là bị trực tiếp tạc hồ, trở thành ổ gà giống nhau nổ mạnh đầu. Làm lá cây khải cả người nhìn qua đều như là mới từ than đá hố bỏ ra tới giống nhau, chú hơn người đều chật vật tới rồi cực điểm, làm người nhìn hắn đều sẽ cảm thấy buồn cười. So sánh với dưới, bên này Thiên Lạc còn lại là khí phách nghiêm nghị, một thân đen nhánh chiến giáp, lộ ra kiêu ngạo cùng cường ngạo, làm tất cả mọi người gần như sùng bái nhìn Thiên Lạc. Mà bên này, bối cảnh cùng hoàng ngự thịnh cũng là chạy tới, qua lại nhìn Thiên Lạc, hiển nhiên đều là không thể tin được. Hiện tại thiên lạc nơi chiến giáp, kia kêu, kêu một cái huy phong lấm lấm, xá hoa lại huyết khốc, quả thực cùng phía trước kia rách tung tué bộ dáng quả thực chính là khác nhau một trời một vực, kém quá nhiều. Chưa từng có gặp qua như vậy chiến giáp, đừng nói là mọi người, ngay cả thiên lạc đều thực cảm thấy hứng thú, cái này chiến giáp rốt cuộc là cái gì cấp bậc laka này cái gì tình hôn A ngươi này chiến giáp như thế nào lập tức trở nên như thế huyết khốc? Bác cẩm tò mò nhìn thiên lạc trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi xem xét một chút thuộc tính, nhìn xem ngươi cái này chiến giáp rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Hoa Ngự Thịnh cũng là mở miệng, ẩn ẩn có thể đoán được, thiên lạc cái này chiến giáp cấp bậc, chỉ sợ là so với bọn hắn này đó A cấp, muốn hảo quá nhiều. Lần đầu chiến giáp tuyển định, giống nhau có thể chứng minh một người tinh thần chi lực cường hãn, càng là cường hãn là có thể bị càng là cường hãn chiến giáp sở lựa chọn. Thiên lạc chiến giáp nếu là cấp bậc rất cao, Như vậy cũng liền chứng minh, thiên lạc thiên Phú thực hảo. Hoàng ngự thịnh như thế nghĩ, nhìn thiên lạc ánh mắt, xuất hiện một chút biến hóa. Mâu trà trong mắt, xuất hiện lại là đối địch lanh mang, mà là nổi lên một chút hưng thú cùng tò mò. Vốn dĩ Hoàng ngự thịnh xác thật là xem thiên lạc khó chịu, bởi vì, hắn cảm thấy, một cái so với hắn muốn được người, không có tư cách được đến cố kinh thế ưu ái Nhưng là hiện tại xem ra, cố kinh thế xem người quả nhiên là sẽ không làm lỗi. hoa ngự thịnh cũng không phải là lá cây khải như vậy tiểu nhân, hắn chỉ cần phát hiện thiên lạc là thật sự danh bất hư truyền, như vậy, liền sẽ không tiếp tục đối thiên lạc ôm lấy thành kiến. Một sơn càng so một núi cao, cho dù là không bằng người khác, kia cũng nên nỗ lực đuổi theo đuổi, mà không phải một mặt ghen ghét. Nhìn thiên lạc cường đại bộ ráng, hoàng ngự thịnh trong lòng, càng là bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn đã đem thiên lạc cho rằng đối thủ, Liên sẽ không nguyện ý ở một chút sự tình thượng bại bởi thiên lạc, hắn sẽ không sau lương chơi chút bất nhập lưu ám chiều, chính là này bên ngoài thượng đánh giá, cũng không phải ít. Chẳng qua, Hoàng Ngự Thịnh hiện tại đối thiên lạc nhiều vài phần bội phục cùng thưởng thức, đối nàng thái độ, đã là cùng phía trước bất đồng. Không biết Hoàng Ngự Thịnh tâm cảnh biến hóa, thiên lạc nhanh chóng điều tra một chút, phát hiện chiến giáp thuộc tính lan, cấp bậc cùng mặt khác công kích tính năng, phòng ngự tính năng chỉ tiêu. Cư nhiên đều là chỗ trống. Đem thuộc tính lan cấp Bắc Cẩm cùng Hoàng Ngự Thịnh đều nhìn một chút, ba người trong lúc nhất thời đều là lâm vào trầm mặc. Chuyện này, vẫn là đi tìm Cố Thiếu Tướng Thương Lượng một chút, này dù sao cũng là hắn huấn luyện căn cứ, bên trong chiến giáp rốt cuộc là cái gì tình huống, Cố Thiếu Tướng hẳn là đều biết mới đúng. Hoàng Ngự Thịnh đối với Thiên Lạc nói. Chương 114 trong truyền thuyết Chiến Giáp 1. Gật đầu đồng ý, Thiên Lạc nghe được Quý Phong Thanh Âm truyền đến khảo thi đấu kết thúc, là chúng ta huyên vũ học việt thắng, khủ khủ, các ngươi nếu là có cái gì tư nhân ân đoán giải quyết một chút nói, liền làm thí điểm khẩn, nên kết thúc huấn luyện, trở về nghỉ ngơi. Quý Phong nói, nghe đi lên như là ở thúc dục trên thực tế là dung túng thiên lạc bọn họ chấp hành phía trước cái kia đánh cuộc. Quý Phong chính là thiên lạc bọn họ huấn luyện viên, cũng là nhìn ra thiên lạc ưu tú, vừa rồi là cây khải bỗng nhiên nạ pháo, thiếu chút nữa đem Quý Phong hủ chết. Huấn luyện viên yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Thiên lạc như thế nói, đáy mắt nổi lên tà tứ ý cười, trực tiếp xoay người, nhướng mày nhìn chính mình trước mắt lá cây khải mấy người. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thật là từ quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến, hiện tại lá cây khải là thật sự sợ thiên lạc, giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiên lạc, cả người đều là một bộ sắc bị dọa điên rồi biểu tình. Lần này thi đấu là ta thắng, dựa theo ước định. Trừ bỏ vừa rồi kia một quyền, ta còn phải tấu ngươi hai hạ, nói một chút đi, ngươi tưởng bị đánh nơi nào. Con người của ta thiện tâm, tùy tiện chính ngươi chọn. Thiên lạc thanh em mang theo một chút ý cười, thanh Thủy êm thai làm người mê muội chính là giờ phút này lại là làm bên này lá cây khải cảm thấy một trận sờn tóc gáy, ngay cả sau lưng lông tơ đều là đi theo run rảy lên. Ngươi như vậy sẽ nháo ra mạng người. Nếu là ta đã chết, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Lá cây khải căng ra đầu nói. Ngươi cũng có thể lựa chọn không bị đánh, mà là quỳ xuống, cho ta dập đầu. Thiên lạc cười nói. Sau đó quay đầu nhìn mắt bên kia đế sư học viện ba người, các ngươi cũng là giống nhau, không muốn chết liền quỳ xuống dập đầu. Bằng không, ta chính là cho các ngươi uống chữa thương dược tể, cũng muốn tấu được các ngươi thường tích đời mình. Thiên lạc gần từng chữ một, mỗi cái tự đều nói đặc biệt nghiêm túc, nghe được bên này này ba cái đế sư học viện người. Lông tơ cũng là đi theo run dày lên. Trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình, ba người kia đều là không chút do dự từ chiến giáp ra tới, sau đó quỷ, cấp thiên lạc ba người dập đầu. Này ba người cũng không phải ngốc tử, bọn họ đều phi thường rõ ràng minh bạch, nếu là lúc này không quỷ, bọn họ chính là bất tử cũng muốn luận ra. Lá cây khải cũng là biết tình huống hiện tại hạ, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, lập tức cũng chỉ có thể cắn răng. Trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình, sau đó quy xuống, cấp bên này thiên lạc ba người dập đầu. Lúc này mới cuối cùng là bỏ qua, thiên lạc ba người cũng coi như là vừa lòng, lập tức đối với quý phong nói, giáo luyện, xong việc, ơn, đều xuất hiện đi. Lập tức đem mấy người toàn bộ phóng ra, thiên lạc bọn họ về tới quý phong cùng mặt khác học sinh nơi phòng. Thiên lạc ba người từ lúc chiến giáp trung ra tới. Huyền vũ học viện người liền một đám ý chí chiến đấu sụt sôi vọt lại đây, một đám trên mặt đều là lộ ra kích động biểu tình, nhìn bên này ba người, một đám đều là mang theo kính nghệ. Lão đại, ngươi thật là quá soái quá xoái. Cao Nham lập tức kích động kêu lên, xê ban mọi người cũng đều là kích động nhìn bên này thiên lạc, đều là phi thường kích động. Thiên lạc là bọn họ lão đại, thiên lạc như thế nghịch Thiên cũng là cho bọn họ mặt dài. Thiên lạc, ngươi lại đây một chút, Liên ở sở hữu học sinh đều dị thường kích động thời điểm, Quý Phong đối với Thiên Lạc vây vây tay. Lập tức hướng đi Quý Phong, Thiên Lạc cùng Quý Phong đối diện, trong lòng đã ẩn ẩn có thể đoán được, Quý Phong rốt cuộc muốn nói cái gì. chương 115 trong truyền thuyết chiến giáp 2. Nhìn Thiên Lạc, kia Quý Phong cũng là vẻ mặt khó hiểu biểu tình, tò mò nhìn bên này Thiên Lạc, trên mặt cũng là đi theo lộ ra khó hiểu biểu tình. Thiên Lạc, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người cái kia chiến giáp lại là cái gì tình huống? Huấn luyện viên, về chiến giáp, ta chính là tay mới, huấn luyện viên cũng không biết sự tình, ta đương nhiên cũng là không biết, này hết thể đều phát sinh quá đột nhiên, ngay cả ta đều còn không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên lạc nhìn bên này quý phong, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn biết nàng kia đài chiến giáp rốt cuộc là cái gì tình huống, như thế nào cùng mặt khác chiến giáp hoàn toàn không giống nhau thật sự là quá mới lạ. Nơi này là cố thiếu tướng sở quản lý căn cứ quân sự, cụ thể sự tình. Ta cũng biết không phải rất rõ ràng. Ta sẽ đem chuyện này phản ứng cấp cố thiếu tướng. Trước đó, người trước từ từ, dù sao lại quá mấy ngày, huấn luyện cũng liền kết thúc. Hảo, ta đã biết. Lập tức gật đầu, thiên lạc cũng là tâm thần vừa động lập tức đem trước mắt đen nhánh chiến giáp, thu vào nàng trên cổ tay cái kia đen nhánh vòng tay trung Người cùng chiến giáp chi gian là có thể ký kết cùng loại khế ước giống nhau đồ vật, hiện tại này chiến giáp đã tiếp nhận rồi thiên lạc, cũng là có thể bị thiên lạc cấp tự nhiên mà vậy thu vào vòng tay chung không gian bên trong. Huyến vũ học viện học sinh cũng là phi thường kích động, lập tức tôn sùng thiên lạc, bác cẩm cùng hoàng ngự thịnh ba người, một đám người mê mông quần quận đi nhà ăn chúc mừng. Mà đế sư học viện người còn lại là trở nên sám xịt, một đám đều là không nói lời nào cũng không tỏ thái độ, sợ mất mặt. Tiến vào chiến giáp huấn luyện vài ngày sau, lần này ra ngoài huấn luyện đó là hoàn toàn kết thúc. Tới rồi cuối cùng cũng là tiến hành rồi chiến giáp cùng cơ giáp thao tác, sử dụng cơ giáp người không thể đem cơ giáp mang đi, chính là như là thiên lạc như vậy, có thể đem chiến giáp mang đi. Đương nhiên, như là lá cây khải như vậy, chiến giáp bị đưa đi duy tù, cũng là không có cách nào đem chiến giáp cấp mang đi. Kết thúc huấn luyện ngày đó, tất cả mọi người đi tới sân thể dục thượng. Nghe một đạo quen thuộc trung mang theo lệnh bằng tà mị thanh âm, nhanh chóng xâm nhập bọn họ lô thai. Lần này huấn luyện, sở hữu học sinh đều phi thường nỗ lực, hy vọng các ngươi về sau cũng có thể đem loại này tinh thần kéo dài đi xuống. Ta tuyên bố, lần này huấn luyện, đến đây kết thúc. Cố kinh thế thanh âm, thanh lanh chung ẩn ẩn mang theo một chút lãnh khốc, rồi lại hết sức tà mị, cơ hội như là say lòng người rượu ngon, làm người hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đi theo. Thật sâu luôn hãm. Đều là điên cuồng sùng bái cô kinh thế, cô kinh thế này đoạn nói cho hết lời lúc sau, phía dưới cũng là buộc phát ra từng đợt vỗ tay, đặc biệt là C-ban đồng học, càng là một đám trên mặt đều tràn ngập kích động, đáy mắt quang mang càng là có vẻ phi thường lộng lây. Hiện tại C-ban đã hoàn toàn cùng phía trước bất đồng, tất cả mọi người không giống như là từ trước như vậy vẻ hoài, ngược lại đều là ý chí chiến đấu súc sôi, tinh khí thần mười phần. Mà cô kinh thế nói xong như thế một câu sau, hơi chút tạm dừng một chút, sau đó sâu kín tiếp tục nói, những người khác giải tán, thiên lạc, người đi theo tần sơn, tới ta văn phòng một chuyến. Nghe xong cô kinh thế nói, thiên lạc đi theo tần sơn, ở mọi người chú ý hạ, đi cố kinh thế văn phòng. cố kinh thế văn phòng ở vào toàn bộ huấn luyện căn cứ tầng cao nhất, trần nhà là mới nhất phòng ngữ kỹ thuật chế tạo mà thành đặc thù tinh thể, nhìn qua như là pha lê. Lại là có thể ngăn cản trụ súng lạ dở công kích. Chương 116 trong truyền thuyết Chiến giáp 3. Ngầm đầu nhìn kia ăn mặc quân phục phản phất giống như yêu nghiệt giống nhau nam nhân, ngay cả thiên lạc đều là không thể không thừa nhận, cái này cố kinh thế tối ra, thật là hảo tới rồi làm mỗi người thần cộng vẫn nông nỗi. Quả thực chính là một cái hành tẩu giá áo tử, kia một tiếng màu lục đậm quân phục hoàn mỹ phát họa ra cố kinh thế trên người mỗi một cái đường cong, dơ tay nhấc chân chi gian. Đều là mê người, làm người cơ hồ xem một cái Liền sẽ thật sâu xa vào với cô kinh thế cặp kia sâu thẳm hai tròng mắt bên trong Sống sở sờ, sờ một cái yêu nghiệt cố thiếu tướng, ngươi tìm ta Mặc kệ xem bao nhiêu lần Đều cảm thấy cái này cố kinh thế là cái yêu nghiệt Thiên lạc nhưng vẫn đều thói quen không được Lập tức chỉ có thể trước mở miệng Thần Sơn, đi ra ngoài cố kinh thế lạnh lùng hạ đạt mệnh lệ Thần Sơn thực thông minh tự giác rời khỏi phòng. Lại đây ta bên này. Thần Sơn sau khi ra ngoài, cố kinh thế lập tức đối với thiên lạc nói. Gật đầu đến gần rồi bên này cố kinh thế, thiên lạc vốn đang bảo trì khoảng cách nhất định, lại là không nghĩ tới cố kinh thế trực tiếp dối tay, một phen liền đem thiên lạc kéo qua đi. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiên lạc đáy mắt đều là đi theo nổi lên một chút kinh ngạc, lập tức dùng tay chống ở cố kinh thế ghế dựa trên tay vịn mới tránh cho ngã vào người nam nhân này trong lòng ngực. Nhìn thiên lạc cư nhiên chính mình chống đỡ trụ, bảo trì cân bằng, cố kinh thế trên mặt bất động thanh sắc, kia sâu thẳm đáy mắt, lại là mạc danh hiện ra một tia thất vọng. Vốn đang cho rằng, có thể tốn thiên lạc nhập hoài, không nghĩ tới, cư nhiên bị thiên lạc chính mình ổn định. Kêu cảm xúc hơi túng lướt qua, không có bị thiên lạc phát hiện. Tuy rằng thiên lạc không có thể trực tiếp ngã vào cố kinh thế trong lòng ngực, Nhưng là giờ phút này thiên lạc cùng cố kinh thế như cũ khoảng cách cực gần, cố kinh thế vừa nhắc đầu, hai người tầm mắt đó là thẳng lăng lăng đối thượng, đâm ra vô hình hỏa hoa, gần cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp. Thiên lạc khẩn trương một chút, cố kinh thế lại là không có làm cái gì mà khác, chỉ là đạm nhiên nhìn thiên lạc trên cổ tay đeo vòng tay. Đen nhánh vòng tay, ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng, phản phất là có được kim loại giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Ngươi cư nhiên thu phục kêu đài chiến giáp. Cố kinh thế như thế nói, cũng là kéo ra cùng thiên lạc chi gian khoảng cách, nhìn thiên lạc, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Không có gì đặc biệt cảm giác. Thiên lạc điểm điểm sau, chiều lui về phía sau một bước, cố thiếu tướng, này chiến giáp, rốt cuộc là cái gì? Ta xem xét quá, cái này chiến giáp thuộc tính lan, cư nhiên đều là chỗ trống, hoàn toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì cấp ở. Đây là đương nhiên. Cho rằng ngươi hiện tại có được này bộ chiến giáp, vốn dĩ chính là không có cấp bậc chiến giáp. Cố Kinh Thế bình tĩnh trả lời nói: "A, cư nhiên còn có hay không cấp bậc chiến giáp?" Thiên Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trên thế giới này có rất nhiều đặc thù cấp bậc chiến giáp, ngươi hiện tại trong tay có được này một đài, càng là đặc thù, bởi vì nó ngay từ đầu liền không có cấp bậc, bởi vì này đại chiến giáp chân chính lực lượng yêu cầu người sử dụng Cũng chính là ngươi đi kích phát, chỉ cần ngươi biên tưởng, nó liền sẽ đi theo biến tưởng trước mắt mới thôi, còn không có bất luận cái gì một người có thể kích phát ra này để chiến giáp toàn bộ lực lượng đầu tiên người bình thường sẽ không bị này đại chiến giáp lựa chọn, chọnặ khác đó là lúc này mới chiến giáp trời sinh mang theo tà khí, càng là sử dụng đến cuối cùng trong đó ẩn chứa năng lượng liền cũng là có thể ảnh hưởng đến người tâm trí trừ phi lập trưởng cùng tâm trí kiên định người, vàng không. Phi thường dễ dàng bị này chiến giáp tà khí sở ấn tượng, làm ra cực kỳ thị huyết sự tỉnh tới, hoàn toàn bạo tẩu. chương 117 trong truyền thuyết chiến giáp 4. Cố kinh thế như thế nói, nhìn thiên lạc, nhưng là, đồng dạng, này chiến giáp cũng là phi thường cường hãn, rốt cuộc nó có thể theo ngươi thực lực tăng cường mà biến cường. Đây chính là bình thường chiến giáp sở không cụ bị, cho dù là cùng đẳng cấp, ngươi chiến giáp thực lực cũng là càng cường, trừ bỏ kia tà khí. Này chiến giáp gần như có thể nói là hoàn mỹ, bất quá, chỉ cần kia tà khí xảy ra vấn đề, ngươi liền rất có khả năng sẽ bị lan đến, sau đó thương tích đời mình. Nói đến chỗ này, Cố Kinh Thế cũng là ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ta biết đến sự tình, đều đã nói cho ngươi, ngươi có thể chính mình lựa chọn, nhìn xem là muốn tiếp tục lưu giữ cái này chiến giáp, vẫn là giải trừ khế ước. Cố Kinh Thế nói, làm tiên lạc đáy mắt, nhiều vài phần trầm tư. Nhìn này đen nhánh vòng tay, thiên lạc kỳ thật từ lúc bắt đầu, liền cảm giác được chiến giáp thượng kia không kềm chế được hơi thở. Lấy tuyệt đối không phải tầm thường chiến giáp thượng có thể phóng xuất ra tới hơi thở, kiệt ngạo khó thuần, làm người không dám sinh ra nhỏ tí kèo xem thường. Như vậy chiến giáp, suy nghĩ một chút, cũng không phải người bình thường có thể thao tác. Nếu thật sự có thể thu phục này chiến giáp, đối thiên lạc trợ rút, khẳng định không phải giống nhau đại. Đen nhánh vòng tay ẩn ẩn nổi lên huyết sắc tà quang, lộ ra ngưng trọng cùng ẩn ẩn thị huyết hơi thở. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc khỏe miệng, lập tức gợi lên một chút tươi cười, nếu nó tuyển định ta, như vậy, nó chính là ta đồ vật, kẻ hèn tà khí, còn không có xuất hiện quá, ta sẽ không bị không có xuất hiện đồ vật dọa đến, càng sẽ không bởi vậy sợ hãi. gan từng chữ một lộ ra 10 phần nghiêm túc. Nhìn thiên lạc kia vô cùng nghiêm túc biểu tình, Cô Kinh Thế khỏe miệng cũng là đi theo nhắc lên một nụ cười, một khi đã như vậy, như vậy này đại chiến giáp, ta liền tặng cho ngươi. Nghe xong cô Kinh Thế nói, thiên lạc kinh ngạc trừng lớn mắt, như là thấy quỷ giống nhau nhìn cố Kinh Thế. Cái này cô Kinh Thế thật sự biết hắn đang nói cái gì sao? Một đại bình thường C cấp đường chiến giáp, đều là giá trên trời, như là thiên lạc như vậy, tuy rằng bị chiến giáp lựa chọn, có thể mang đi chiến giáp chính là này đó đều là trải qua quân khu chố ký lục bảo tồn xung, dưới có ký lục, như là thiên lạc bọn họ, chỉ có sử dụng quyền, không, có có được quyền, nói cách khác, chỉ cần quân khu cho muốn, tùy thời đều có thể thu về chiến giáp. Thiên lạc những người này đều không phải chân chính có được chiến giáp, người bình thường cũng là mua không nổi như thế sang quý chiến giáp, C cấp khác đều là giá trên trời, như là thiên lạc này một đài, chính là truyền thuyết cấp bậc, kia giá cả Thật sự là làm người không dám tưởng tượng. Như thế trọng lễ vật, ta không thể thu. Thiên lạc rất là xác định nói. Như thế đại nhân tình, nàng trả không được. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế lại là không nóng nảy. Này đài chiến giáp vẫn luôn đều đặt ở trong một góc nguyên nhân. Một là không ai có thể đủ bị nó lựa chọn. Nhị là bởi vì quá mức nguy hiểm. Ngươi hiện tại là còn không có cởi bỏ hồn tuyển phong ấn. Một khi ngươi cởi bỏ phong ấn, trở nên dần dần cường đại. Quân khu chố sớm hay muộn sẽ chú ý tới người có được này đại chiến giáp, đến lúc đó, quân khu chố người cũng sẽ không để ý, người rốt cuộc có hay không bị chiến giáp tà khí sợ ảnh. hưởng đều sẽ đem này đại chiến giáp, mạnh mẽ thu hồi. Đến lúc đó, người chính là muốn này chiến giáp, cũng là không có khả năng lại được đến nó. Chiến giáp về quân khu xứ sở có, thiên lạc nếu là phản kháng bị thu về, tiếc nhưng chính là cái lời quân khu chố mệnh lệnh kia cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần sâu thảm quan mang. chương 118 trong truyền thuyết Chiến giáp 5. Hảo, ta tiếp thu, quyền cho là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chính mình đều cảm thấy ân tình này thật là quý không được, chính là thiên lạc nhưng cũng biết, cố kinh thế nói chính là đối, đến lúc đó chính phủ mạnh mẽ thu về, thiên lạc đã có thể thật là khóc cũng khóc không ra. Như là đã sớm biết Thiên Lạc sẽ tiếp thu, Cố Kinh Thế khỏe miệng gợi lên một mặt yêu trì tươi cười, lập tức lấy qua một bên chuyển nhượng thư, lại đây ký tên, sau đó cho ngươi chiến giáp đặt tên. Chiến giáp ở quân khu chỗ đều là dùng danh hiệu xưng hô, bị người mua đi rồi, trở thành tư nhân đổ vật lúc sau, liền yêu cầu chủ nhân đặt tên, một lần nữa đi chuyển nhượng mọi người, sau đó đăng ký đến chiến giáp hệ thống bên trong đi. Không nghĩ tới Cố Kinh Thế cư nhiên liền này đó đều chuẩn bị tốt. Thiên lạc nhìn mắt cố kinh thế. Này hồ ly, nguyên lai like là có dự mưu tính phạm tội. Biết cái này cố kinh thế khẳng định là xem thấu chính mình luyến tiếp chiến giáp. Thiên lạc hít sâu một hơi, nhìn chính mình trên cổ tay đen nhánh vòng tay, tự hỏi phải cho chính mình chiến giáp khởi cái cái dạng gì tên. Mà ở thiên lạc nhìn vòng tay tự hỏi thời điểm, bên này cố kinh thế cũng là tầm mắt sâu thẳm, nhìn bên này thiên lạc đen nhánh con ngươi, ảnh ngược ra thiên lạc thân ảnh. Hai người đều là không nói gì, lại hoàn toàn sẽ không làm người cảm giác được xấu hổ. Ngược lại, Cố Kinh Thế rất là thích như vậy, cùng Thiên Lạc đại ở bên nhau. Từ trước đến nay là thói quen độc lai độc vãng, Cố Kinh Thế chưa từng có quá muốn cùng cái gì người đại ở bên nhau quá. Thiên Lạc vẫn là cái thứ nhất. Mặc danh đó là xem Thiên Lạc thuẫn mắt, Cố Kinh Thế cẩn thận nhìn chính mình trước mắt Thiên Lạc. Trắng tinh làn ra lược hiện hốn độn không kềm chế được tiểu tóc. Thiên lạc một đôi con ngươi nhẹ nhàng rũ xuống, kia mảnh dài lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau nhấp nháy nhấp nháy, nóc nhà dương quang thẩm thấu ra tới, ở thiên lạc trên mặt đầu hạ một mảnh nho nhỏ các hình, quỳnh ngùi dưới, kia hình dạng rảo hảo môi đỏ, càng là hoàn mỹ tới rồi làm người mê muội nông nỗi. Thiên lạc môi mỏng, hồng nhuận, ẩn ẩn lộ ra vài phần phấn hồng, giống như trí mạng làm người nghiện độc dược, làm cố kinh thế nhìn, chậm dãi hết mắt hồi tưởng nổi lên lúc ấy ở đáy biển người kia công hô hấp. Thiên lạc ngôi, mềm mại mà điểm mỹ, cơ hồ là trí mạng dụ hoặc. Nghĩ tới nơi này, cố kinh thế cơ hồ có thể nghĩ lại tới, lúc ấy đã phát sinh hết thảy, cùng với thiên lạc đôi môi tốt đẹp. Thật là như vậy một lần, lướt qua tức ăn, lại làm người không có cách nào quên. Muốn đánh nơi này, cố kinh thế con ngươi cũng là đi theo nhẹ nhàng nheo lại, ánh mắt càng có vẻ sâu thẳm một ít. Mà bên này, Thiên lạc còn lại là hoàn toàn không có chú ý tới bên này cố kinh thế ánh mắt, tự hỏi một chút, ơn, ta nghĩ tới. Như thế nói, thiên lạc quay đầu nhìn cố kinh thế, lại là đối thượng cố kinh thế kia ý vị thâm trường ánh mắt. Nhìn không thấu cố kinh thế nội tâm ý tưởng, thiên lạc chỉ cảm thấy, cố kinh thế cái này ánh mắt, tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau. Mà cố kinh thế còn lại là hít sâu một hơi, nghĩ đến cái gì? Cẩn thận lại xem. Cô Kinh Thế ánh mắt đã khôi phục bình thường. Nghĩ thầm có thể là chính mình hoa mắt, Thiên Lạc lập tức trả lời, ta nghĩ đến chiến giáp tên, đã kêu Mạc Ta đi. Mạc Ta, là cổ đại thần binh lợi khí tên, Thiên Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy thực thích hợp. Vậy cái này, điền thượng đi. cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc điền hảo chiến giáp tân tên, sau đó ký tên lúc sau, tiếp tục nói, kế tiếp thủ tục, ta sẽ làm thủ hạ người đi làm, từ giờ trở đi, này đại chiến giáp. Chính là ngươi đổ vợ. Chương 119 trong truyền thuyết cơ giáp 6. Biết chính mình thiếu cô kinh thế rất lớn một thân tình, nhưng thiên lạc nghe xong lời này vẫn là sẽ không khỏi cảm giác được cao hứng. Đen nhánh đáy mắt nổi lên một chút vui sướng, thiên lạc túi đầu nhìn chính mình trên cổ tay vòng tay, khỏe miệng gợi lên một chút vui vẻ tươi cười. Nhìn thiên lạc như vậy biểu tình, cố kinh thế ánh mắt cũng là trở nên dần dần sâu thẳm một ít. Thiên lạc còn có chính là về mẫu thân ngươi sự tình. Cố kinh thế mắt thấy thiên lạc mang theo vài phần kích động ngường đầu, lập tức đối với thiên lạc nói, trước mắt mới thôi, thông qua đang lúc con đường, còn không có mẫu thân ngươi tin tức. Kế tiếp, ta thông suốt quá mặt khác phương thức, đi tìm mẫu thân ngươi rơi xuống, ngươi còn cần kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian. Cũng biết chuyện này là cấp không tới, nhưng là thiên lạc vẫn là có chút tò mò, mặt khác phương thức là cái gì phương thức. Muốn được đến tin tức, không nhất định tổng phải đi chính đạo thu hoạch. Cố kinh thế nhàn nhạt trả lời nói. Thiên lạc cũng là lập tức liền minh bạch. Cố kinh thế y tứ, hẳn là chính là chợ đen linh tinh địa phương. Như vậy địa phương, thiên lạc kiếp trước thời điểm cũng là thường xuyên đi, chẳng qua, không biết này 50 thế kỷ chợ đen, cùng 21 thế kỷ chợ đen, có cái gì không giống nhau địa phương. Như thế nghĩ, thiên lạc cũng là đi theo nhiều vài phần hứng thú. Đa tạ cố thiếu tướng, có cái gì tin tức nói còn hy vọng cô thiếu tướng ngầm cho ta biết, huấn luyện liền phải kết thúc, ta cùng cố thiếu tướng cũng không có cái gì chạm mặt cơ hội, đây là ta số điện thoại, có tin tức nói, cô thiếu tướng có thể tùy thời tìm ta. Thiên lạc như thế nói, đem chính mình số điện thoại cho cô kinh thế, thiếu tướng còn có mặt khác sự tình sao. Hiện tại điện thoại phi thường cao cấp, cũng chính là khuyên thai lớn nhỏ, có thể trực tiếp dùng hết có thể cảm ứng hình chiếu luyện tập làm giao diện, phi thường phương tiện. Ấn. Cố Kinh Thế như thế nói, ngầm đầu nhìn mắt Thiên Lạc, trầm ngâm một cái trước mắt, không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Lập tức xoay người rời đi, Thiên Lạc đi nhanh hướng tới cửa phòng đi đến. Ma nhìn chầm chầm Thiên Lạc bóng dáng, Cố Kinh Thế sâu thẳm trong mắt mang theo mạc danh cảm xúc, trước sau đều không có rời đi khai chính mình tầm mắt. Thẳng đến Thiên Lạc rời đi sau đóng cửa lại, Cố Kinh Thế mới thật dài thở ra một hơi. Nghe được vừa rồi Thiên Lạc nói. Cố kinh thế mới nhớ tới, hôm nay ở huấn luyện căn cứ huấn luyện liền hoàn toàn kết thúc, thiên lạc phải về đến chính mình trường học, hắn liền không có biện pháp tái kiến thiên lạc. Chỉ là nghĩ đến đây, cố kinh thế liền cảm thấy hơi nóng nảy cảm tập thượng trong lòng. Đại ý thức được chính mình thích cùng thiên lạc ở bên nhau, cái loại này làm người không khỏi thả lỏng cảm giác, xác thật là thực làm người mê luyến. Cho nên, cố kinh thế hiện tại nghĩ đến chính mình thực mau liền không có biện pháp thường xuyên nhìn thấy thiên lạc kia trong lòng liền không khỏi nhiều vài phần bất mãn. Cố kinh thế ý thức được, hắn đã không thể chịu đựng được không thể nhìn thấy thiên lạc. Rõ ràng biết thiên lạc là nam nhân, lại vẫn là nhẫn mại không được. Biết chính mình không phải thích nam nhân, cố kinh thế để ý, chỉ là thiên lạc, bất luận nam nữ. Trong lòng như thế nghĩ, cố kinh thế cũng là đi theo hiểu rõ. Mà Liên ở cố kinh thế nghĩ muốn tìm cái biện pháp tiếp tục đại ở thiên lạc bên người thời điểm. Hắn trên bàn bỗng nhiên nhảy ra một cái trò chuyện cửa sổ, mặt trên viết tên, là Cố Mạn Nhu. Nhẹ nhàng nhướng mày, Cố Kinh Thê ấn xuống trò chuyện kiện. Lập tức, một cái mỹ lệ nữ nhân liền xuất hiện ở trò chuyện giao diện thượng. chương 120 trong truyền thuyết cơ giáp 7 Một tiếng tuyết trắng vây dài, Cố Mạn Nhu một đôi mỹ nhãn chấp động điểm điểm ý cười, màu nâu trường tóc quăn mang theo một chút lười biếng tán ở sau người, tinh xảo mặt trái xoan, kia tướng mạo lại là củng cố kinh thế có vài phần rất giống. Chính là cái trời sinh bưu vật, cố mạn Nhu trong thanh âm đều là mang theo vài phần ý cười, nghe khiến cho người xương cốt đều mau cùng cùng nhau tê dại. Kinh thế, ta nghe nói huấn luyện kết thúc, như thế nào, chúng ta xê ban biểu hiện còn có thể sao? Nếu là xê ban người ở chỗ này, nhìn đến cố mạn Nhu củng cố kinh thế đối thoại, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ chủ nhiệm khoa, tự nhiên cùng cố kinh thế nhận thức. Không chỉ có là nhận thức, trước mắt cố mạng nhu, đúng là cố kinh thân tỷ tỷ Chẳng qua, huyến vũ cao trung đại bộ phận người, cũng không biết cố mạng nhu thân phận thật sự, còn tưởng rằng cố mạng nhu chỉ là cái tướng mạo mỹ lệ, tính cách ôn hòa chủ nhiệm khoa. Xê ban, thực không tồi. Cố kinh thế nghị nghĩ, cấp ra như thế một đáp án. Cố mạng nhu chính là rất ít nghe được cố kinh thế khen người, nàng là cố kinh thế tỷ tỷ Biết xê ban có thể được đến như vậy khen ngợi, đã là rất khó được. Xem ra nghe đồn là thật sự đâu, chúng ta xê ban bọn nhỏ, vốn dĩ liền đều là chưa kinh mài rua đá quý, ta cũng nghe nói bọn họ biểu hiện không tồi, chờ đến bọn họ trở về, ta phải hảo hảo khen thưởng khen thưởng bọn họ. Cố mạng nhu cười nói, tỉ, ngươi tìm ta còn có mặt khác sự tình sao? Hiểu biết cố mạng nhu? Cô Kinh Thế biết Cô Mạng Nhu khẳng định không phải bởi vì này đó việc nhỏ mới gọi điện thoại cho hắn. Bị cố Kinh Thế xem thấu tâm tư, cố Mạng Nhu cười, ra ra gần nhất vẫn luôn nói, làm ngươi mang theo bạch vũ tâm tiểu thư cùng nhau, trở về ăn một bữa cơm. Không cần. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cố Kinh Thế đáy mắt nổi lên một chút hắn ý, giúp ta chuyển đạt lão nhân, hắn thích bạch vũ tâm, chính hắn cưới, ta sẽ không cùng nữ nhân kia kết hôn. Bạch vũ tâm chỉ là gia thất cùng chúng ta không sai biệt lắm, ta cùng ba mẹ đều biết ngươi không thích, chúng ta cũng đều phản đối này việc hôn nhân. Gia thất cái gì không quan trọng, mấu chốt nhất chính là muốn ngươi thích mới được. Chính là ngươi tổng cũng phải tìm cái ưu tú một nửa kia, mới hảo lấp kín ra ra miệng. Cố kinh thế cùng cố ra lão gia tử quan hệ từ trước đến nay không tốt, cố mạn nhu cũng không xem trọng bạch vũ tâm, chính là cố kinh thế từ trước đến nay không tiến nữ sắc. Bọn họ cũng có chút sốt ruột. Tóm lại, ta sẽ không cùng Bạch Vũ tâm kết hôn. Cố Kinh Thế tùy ý có lời nói. Nhìn Cố Kinh Thế, Cố Mạng Nhu trầm mặc một chút, sau đó tỏ mò chớp trước mắt, Kinh Thế, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Vốn là tưởng trực tiếp hết chỗ chê, chính là Cố Kinh Thế còn không có há mộm, thiên lạc thân ảnh liền lập tức hiện lên ở Cố Kinh Thế trước mắt. Ánh mắt rất là kịch liệt rung chuyển một chút. Cố kinh thế tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chính là kia trong lòng vẫn là hung hăng dao động Trong đầu là thiên lạc thân ảnh, cố kinh thế rõ ràng biết thiên lạc là nam nhân, cư nhiên, không cảm thấy phản cảm. Thiên nột, thật đúng là có à, kinh thế, không thể tưởng được ngươi ngày thường cùng cái hũ nút giống nhau, cư nhiên như thế mau liền có yêu thích người. Cố mạn nu chưa từng có xem qua nhà mình đệ đệ như vậy hoảng loạn, quả thực như là phát hiện tân đại lục giống nhau hai mắt sáng lên, ai á ai à, là ai à, không có ai. Cố Kinh Thế lập tức khôi phục bình tĩnh, thỉ, ta có chuyện làm ơn người. Cố Kinh Thế cư nhiên làm ơn chính mình, này liền càng khó được. chương 121 cư nhiên là người một. Biết chính mình chính là buộc Cố Kinh Thế, Cố Kinh Thế cũng khẳng định cái gì đều sẽ không nói, Cố Mạn Nhu chấp chấp mắt, cái gì sự tình. Nhìn Cố Mạn Nhu, Cố Kinh Thế đã nghị kỹ rồi. Muốn như thế nào tiếp tục có cơ hội cùng thiên lạc tiếp xúc? Đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta gặp mặt kỹ càng tỉ mị liêu, ta sẽ làm tài xế đi tiếp ngươi. Cố kinh thế cảm thấy, vẫn là mặt nói tương đối hảo. Hảo đi. Gật đầu đáp ứng rồi, cố mạn nu lại tùy tiện cùng cố kinh thế nói hai câu sau, liền cho nhau cắt đứt điện thoại. Ngay hôm sau, thiên lạc cũng là thực mau thu thập hảo hành lý, cùng huyên vũ học viện những người khác, về tới huyên vũ học viện. Thật vất vả rời đi huấn luyện căn cứ, hạ phi thuyền sau, xê ban tất cả mọi người là thật sâu hít một hơi. Một lần nữa trở lại học viện, xê ban học sinh, trong lòng đều không giống như là từ trước như vậy kháng cự học viện, ngược lại là đối về sau sinh hoạt, đều tràn ngập một chút chờ mong. Hết thể đều là ít nhiều thiên lạc, giờ phút này xê ban mọi người đều là cảm kích nhìn thiên lạc. Vốn là có thể từng người về nhà nghỉ ngơi, nhưng là một đạo mạn rượu thân ảnh, thực mau đi tới. Hôm nay xuyên một thân chức nghiệp váy trang, cố mạn nu nhìn qua vẫn là như vậy hoàn mỹ, một đôi mắt chử nhảy lên từng trận ý cười, tiểu mị hướng đi xe ban, xem mặt khác lớp nam sinh đều là có chút hâm mộ. Hoàn nên các ngươi trở về, cố mạn nu đối với mọi người mỉm cười, ta chính là đều nghe nói, lần này chúng ta xê ban biểu hiện thực hảo, chủ nhiệm khoa vì các ngươi tiêu ngạo, đặc biệt là thiên lạc cùng bắc Cẩm nghe nói các ngươi đều bị chiến giáp cấp lựa chọn, thật lợi hại. Đa tại chủ nhiệm khoa. bác Cẩm nhìn Cố mạng Nhu, ngay thường kia phó hung hãn biểu tình hoàn toàn biến mất không thấy, cười ha hả nhìn bên này Cố Mạn Nhu, đáy mắt tràn đầy sáng lấp lánh ý cười. Thứ này, thật là biểu hiện quá rõ ràng. Thiên Lạc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Bắc Cẩm thích Cố Mạn Nhu, nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật Bắc Cẩm như vậy, đảo cũng là cùng bình thường. Nam sinh vốn dĩ liền dễ dàng thích như là Cố Mạn Nhu như vậy đại tỷ tỷ. Càng đừng nói vị này đại tỷ tỷ còn như thế xinh đẹp, như thế có khí chất. Mặt khác đồng học cũng không cần thiết nụ trí. Lao sư tin tưởng các người, cho dù là dùng cơ giáp, cũng có thể dần dần biến cường. Cố mạn nhu như thế nói, kia tầm mắt nhìn như lơ đãng ở thiên lạc trên người đảo qua. Tuy rằng là đảo qua mà qua, nhưng là thiên lạc có thể phi thường rõ ràng cảm giác được. Cố mạn nhu cái kia tầm mắt, thực không bình thường bộ ráng. Vì khen thưởng các ngươi lần này nỗ lực, Giáo phương đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một phần khen thưởng. Đi thôi, đều đi sân thể dục tập hợp. Cố Mạn Nhu tiếp tục cười đối mọi người nói. Chủ nhiệm Khoa, là cái gì khen thưởng à? Một bên cao nham tỏ mò hỏi. Thếch đâu, ngươi quản là cái gì đâu? Chủ nhiệm Khoa kêu chúng ta đi chúng ta phải chạy nhanh đi, đừng vô nghĩa. Bác Cẩm lập tức giúp đỡ Cố Mạn Nhu nói chuyện. Ha hả a cái này sao? Chờ đến các ngươi đi sẽ biết. Cố mạn nhu ra vẻ thần bí nói, không chỉ có là xê ban, còn có mặt khác lớp, cũng đều đi sân thể dục tập hợp. Quý Phong cũng là lớn tiếng nói, động tác nhất trí đều đi sân thể dục, mỗi cái lớp đều xếp hàng chẳng hảo, mắt thấy Quý Phong lên đài, lập tức liền phải đến thi đấu lúc, vì có thể càng tốt kích phát ra các ngươi thực lực, giáo phương đặc biệt vì các ngươi mời tới đặc biệt huấn luyện viên. Cho mời, trưởng quản 1 đến 3 niên cấp A ban đặc thù huấn luyện viên. Đặc chủng quân đội bưu Sơn quan quân trưởng quản 1 đến 3 niên cấp B ban đặc thù huấn luyện viên Đặc chủng quân đội Tần Sơn quan quân Cùng với C ban đặc thù huấn luyện viên đến phiên C ban thời điểm Quý phong ánh mắt cũng là đi theo phức tạp một ít chương 122 cư nhiên là người 2 một đến 3 niên cấp Giống nhau chỉ chia làm A ban cùng B lớp Mà C lớp Thu đều là những cái đó không thể thành công thăng niên cấp Kéo chân sau không thực lực ngu xuẩn nhóm Cho nên 1 đến 3 niên cấp, cũng chỉ có thiên lạc nơi này duy nhất C-Ban. c lớp không có cụ thể niên cấp phân phối, bởi vì bên trong đều là lưu ban sinh, vẫn luôn đều bị quy hoạch vì năm nhất trong phạm vi, chẳng qua, xem C-Ban tình huống hiện tại, cái này nghỉ hẹ qua đi, hẳn là liền có thể thành công thăng vì hai năm cấp sinh. Đây chính là phía trước nhiều ít năm đều chưa từng có xuất hiện qua tình huống, chứng minh hiện tại C-Ban, đã hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau. Mà giờ phút này, Quý Phong cũng là tiếp tục nói, C Ban đặc thù huấn luyện viên, cố kinh thế thiếu tướng. Một ngữ đã ra, kinh hãi buôn tòa Tất cả mọi người là một bộ hoàn toàn không nghĩ tới biểu tình, mang theo vài phần ngạc nhiên, nhìn bên này C Ban. c Ban người cũng là hoàn toàn sợ ngây người, khó có thể tin nhìn bên này Tuấn Lãng đến yêu nghiệt cố kinh thế. Một thân quân trang làm cố kinh thế cả người nhìn qua đều là Tuấn Lãng tới rồi gần như hoàn mỹ. Giờ phút này mặt mày bên trong tựa hồ tràn ngập một chút sắc bén, vừa xuất hiện ngáy mắt, liền đem mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi. Mặt khắc lớp người ngây dại, C-ban người càng là ngây dại. Từ hôm nay trở đi, ta chính là C-ban đặc thù giáo luyện, ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện C-ban, làm C-ban trở thành cái này học viện xếp hạng đệ nhất lớp. Lánh khóc lời nói, cố kinh thế ngự khí chậm rãi. Nếu là cấp những người khác, muốn đem phế vật C-ban biến thành niên cấp đệ nhất. Khẳng định sẽ không có người tin tưởng, chính là trước mắt người là Cố Kinh Thế. Là cái kia gần như giống như truyền thuyết giống nhau tồn tại Cố Kinh Thế. Cố Kinh Thế một mở miệng, bất luận cái gì không có khả năng sự tình, đều đem biến thành khả năng. Tất cả mọi người biết Cố Kinh Thế thực lực, xem ra cái này đã từng phế vật xê ban, thật sự muốn trở nên đến không được. Thiên lạc nhìn Cố Kinh Thế, ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này như thế nào đột nhiên không kịp phòng ngửa liền tới đây. Mà không đợi thiên lạc kinh ngạc xong, quên lên tiếng liền dừng ở cố kinh thế trên người, hôm nay muốn nói liền như thế nhiều, hiện tại, giải tán. Thiên lạc, ngươi lưu lại. Cảm giác được tầm mắt mọi người đảo qua tới, thiên lạc bước ra khỏi hàng, những người khác còn lại là giải tán. Cố thiếu tướng, ngươi luôn là thích làm người đột nhiên không kịp phòng ngựa. Nhìn cố kinh thế, thiên lạc không nghĩ tới thứ này cư nhiên bỗng nhiên toát ra tới. Ta huấn luyện xây ban. Ngươi là C-ban lão đại, ta tồn tại, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Cố Kinh Thế không chút hoang mang nói. Thiên Lạc trầm mặc, biết Cố Kinh Thế nói không sai. Cố Kinh Thế thủ hạ đặc chủng quân đội, chính là quân khu chỗ mạnh nhất, có thể thấy được hắn huấn luyện binh lính rất có một bộ, nếu có thể huấn luyện C-ban, khẳng định có thể làm C-ban tiến bộ bay nhanh. Là chỉ có chỗ tốt, kia cô thiếu tướng ngươi kêu ta là làm gì. Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế. Mỗi cái đặc thù quan quân đến huyện vũ học viện, đều có thể tùy tiện chọn lựa một người đệ tử đường sinh hoạt trợ lý, ngươi vẫn là ta sinh hoạt trợ lý, chờ đến lần này nghỉ lúc sau, nhớ rõ tới ta ký túc xá đưa tin. cố Kinh Thế đạm nhiên nói, mẹ nó, nàng nhưng thật ra quên mất sinh hoạt trợ lý chuyện này. Ta đã biết, nhìn cố Kinh Thế như vậy, thiên lạc cũng không phản kháng, quyền cho là còn cố Kinh Thế lần này hỗ trợ huấn luyện C ban nhân tình. Có thể. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lần này căn cứ huấn luyện kết thúc, Thiên Lạc bọn họ có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhìn Cố Kinh Thế nói xong lời này, sau liền bước đi xa, Thiên Lạc cũng là đi theo xoay người rời đi. Chương 123 cư nhiên là ngươi ba. Thiên Lạc quyết định hảo hảo lợi dụng một chút lần này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, điều tra một chút nàng mẫu thân rơi xuống. Mà Thiên Lạc đầu tiên phải làm chính là điều tra ra chợ đen nơi. Nghĩ đến đây, Thiên lạc khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đi nhanh rời đi. Hai ngày sau, thanh lanh ánh trăng treo ở màn đêm, điểm điểm tàn tinh cơ hồ bị ngân bạch ánh trăng cấp trực tiếp che lấp. Bác thị nổi tiếng nhất khu đèn đỏ, mê đêm phố. Ban đêm buông xuống, là mê đêm phố lâm vào một mảnh gần như lệnh người điên cùng xa hoa lãng phí bên trong. Vô số quán ba tọa là khắp nơi mê đêm trên đường, siêu xe mị nữ, mở ra một ngày cùng hoan, đối rất nhiều người tới nói. Màn đêm buông xuống, mới là một ngày bắt đầu. Theo một cái che kín vẫy xấu sâu thẳm thang lầu, một đạo đại môn cách trở bên trong cánh cửa ầm ĩ, An Mặc màu đen tây trang bảo tiêu quy củ đứng ở cửa, trên mặt biểu tình đều là đồng dạng nghiêm túc, hơi thở cũng là tương đương cường hãn. Rộng mở đại môn, ầm ĩ âm nhạc chấn động người màng hai, vang động thanh âm không ngừng vang lên, kia mãnh liệt tiết oanh kích người trái tim. An Mặc mát lạnh tuấn nam mỹ nữ ở sân nhảy chung cuồng nhiệt vận vèo thân thể. Quán ba chỗ tối, cả trai lẫn gái không ngừng dây dưa, không khí hết sức cùng nhiệt tái muội Mà giờ phút này, quán ba đại môn mở ra, một đạo nóng bỏng gợi cảm thân ảnh nhanh chóng đi đến. Khoe miệng tựa hồn là gợi lên một mạt nhạt nhèo ý cười, trước mắt mị nữ xuất hiện nháy mắt, đó là nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Đen nhánh bọc ngực váy ngắn hoàn toàn phát họa ra mị nữ trên người mỗi một cái đường cong, no đủ ngực. Bô, nhỏ yếu vòng eo. Đều là câu nhân vũ khí sắp bén Nóng bỏng gợi cảm màu rượu đỏ Đại cuộn sóng tùy ý dối tung ở sau người Tinh xảo khuôn mặt có gần như yêu trị mị hoặc Một đôi đen nhánh lộng lây đôi mắt Nhẹ nhàng đảo qua Đó là đủ để cho người điên cuồng Trắng non mặt trái xoan Mỹ nữ vẽ một chút trang điểm nhẹ Non nớt tuổi tác Lại ẩn ẩn lộ ra vài phần thành thục mị hoặc Trắng non thon dài đuổi Lớp sơn hồng đế giày cao gót Từ đầu đến chân Đều là tinh xảo hoàn mỹ. Xuất hiện trong nháy mắt, đó là lập tức hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý, đặc biệt là ở đây các nam nhân, một đám kích động, quả thực muốn đem chồng mắt đều cấp trực tiếp trường ra tới. Trong tay cầm tinh tế nhỏ sinh hàng hiệu tay bao, thiên lạc khỏe miệng cũng là gợi lên một chút tươi cười. Không tồi, trước mắt cái này gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ không phải người khác, đúng là thiên lạc. Trước mắt cái này quán ba bên trong, có so chợ đen còn muốn càng có tác dụng đồ vật. Chàng qua, Loại địa phương này, thiên lạc không cần dùng nàng vốn dĩ thân phận lại đây. Nếu thân là nam nhân thiên lạc không thể lại đây, như vậy thân là nữ nhân nói, sẽ không sợ sẽ bị người cấp phát hiện. Tuy ý bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến, nàng chân thân, kỳ thật là cái nữ nhân. Ở vô số nam nhân tham lam tầm mắt hạ, thiên lạc đi tới quầy bà, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhàng trêu chọc hạ ám màu rượu đỏ tóc dài, mỗi cái động tác đều là phi thường liêu nhân. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Bắt kẹn đơ mỉm cười đi tới. Cho ta một ly mạ tin y, tiền thường nói, liền dùng cái này phó. Như thế nói, thiên lạc lấy ra một chương nửa trong suốt tinh thạch tấm cạn, giao cho bắt kẹn đơ. Nhìn kêu tinh thạch tấm cản bắt kẹn ngoài ý muốn nhúng mày, sau đó lập tức thủ hạ, tiểu thư, thu được ngài dự định, thỉnh chờ một lát. Nhìn bắt kẹn rời đi, thiên lạc đáy mắt thâm ý cũng là nhiều vài phần chứ 124 cư nhiên là người 4. Thiên lạc dùng rất nhiều biện pháp, mới tìm được cái này quán 3. Nơi này cũng không phải chân chính quán 3, hiện tại xuất hiện ở thiên lạc trước mặt, bất quá là người trang. Nơi này, kỳ thật là một chỗ mua bán tình báo ngầm giao dịch nơi. Mà nhất nổi danh, chính là nơi này có một đài tên là vạn sự thông siêu chí năng máy tính. Này đài tên là siêu chí năng máy tính, có thể tự động siêu tập vong trên đường sở hữu tư liệu. Cơ hồ biết trừ bỏ quốc gia cơ mật ở ngoài mặt khác bất luận cái gì sự tình, muốn dùng nó tìm được hoàng phủ thu tuyết, hẳn là không phải cái gì chuyện khó khăn. Chẳng qua, muốn sử dụng này đài siêu chí năng máy tính, là yêu cầu điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, chính là yêu cầu xếp hàng. Vạn sự thông mỗi một tháng chỉ có thể dùng một lần, muốn sử dụng nó người rất nhiều, cho nên yêu cầu xếp hàng, mỗi một tháng xếp hàng người chỉ có 10 cái người. Năm mươi cái người sẽ phân biệt có một khối như là thiên lạc vừa rồi giao cho bạn kẻ đợt như vậy tinh thạch tất cả. Mà này 10 cái người phân biệt đi tới quán ba, buổi tối 10 giờ bắt đầu, liền có thể đi tìm vạn sự thông nơi địa phương, cái thứ nhất tìm được vạn sự thông người, là có thể sử dụng vạn sự thông. Mà sử dụng vạn sự thông quan trọng nhất một điều kiện, chính là người sử dụng yêu cầu hoàn thành vạn sự thông cấp ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng là cơ, trong vòng 3 ngày hoàn thành. Vạn sự thông liền sẽ trả lời vấn đề, trong vòng 3 ngày hoàn thành không được, vạn sự thông liền sẽ một lần nữa lựa chọn 10 cái người, sau đó lại lần nữa bắt đầu tuyển người, làm người trợ giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư, đây là người mạ tỷ nhi. Bắt kẽn đờ mỉm cười đem mạ tỷ ni đẩy đến thiên lạc trước mặt, chén rượu phía dưới đè nặng một khối có thể khởi động vạn sự thông chim. Chỉ có cái thứ nhất dùng chip kích hoạt vạn sự thông người, mới có thể biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Ai cũng không biết rốt cuộc là 10 cái người chung cái nào có thể đều trước hết tìm được vạn sự thông, hết thể đều là không biết không xác định, cho nên, mới càng thêm an toàn. Có thể thấy được cái này ngầm giao dịch chẳng người, có bao nhiêu sao cảnh giác cùng cẩn thận. Nghĩ, thiên lạc cũng là nhìn thời gian, phát hiện hiện tại vừa lúc buổi tối 10 giờ chỉnh Đà tạ, uống lên khẩu mã đinh nghi, thiên lạc cầm đi chim, sau đó đi tìm vạn sự thông rốt cuộc ở nơi nào. Quá rõ ràng địa phương là không có khả năng có. Thiên Lạc đầu tiên là vòng qua ẩm bị sân nhảy, sau đó đi tới quán bar chỗ sâu trong phòng. Trên người mang theo trải qua thiên lạc cải trang quá điện tử sóng dò sẽ nghi, Thiên Lạc đi tới khẩn cấp cửa ra vào trước cửa, phát hiện điện tử sóng là từ phía dưới chuyển đến. Lập tức theo thang lầu đi xuống, Thiên Lạc đi tới tầng hầm ngầm, sau đó một chân đá vang ra tầng hầm ngầm đại môn. Tầng hầm ngầm trung chỉ sáng lên một trản tối đèn. Tinh xảo hình như là thủy tinh giống nhau điện tử màn hình nổi lên mỏng manh quan mang. Khoe miệng lập tức gợi lên một chút tươi cười, thiên lạc đáy mắt nhiều vài phần ý cười, lập tức đem chip đưa vào phía dưới chủ máy tính, sau đó mở ra vạn sự thông. Chúc mừng ngươi, trở thành buồn nguyệt người may mắn, mời nói ra ngươi muốn biết đến sự tình. Nhu hòa giọng nữ chuyên đến, là vạn sự thông siêu nhân công trí năng. Ta muốn biết Hoàng Phủ Tú Tuyết hiện tại ở cái gì địa phương? Ta phải biết rằng nàng cụ thể vị trí. Thiên lạc lập tức nói. Vấn đề đã thu được, hay không xác nhận tiếp thu nhiệm vụ? Nhu hỏa giọng nữ ôn Nhu hỏi. Xác nhận tiếp thu. Thiên lạc không chút do dự. Lần này nhiệm vụ, đi trước ý quốc mạ phi ạ ở buồn quốc chi nhánh nội, cứu ra bị chỉ định người. Vạn sự thông như thế nói, cũng là lập tức cấp ra nhiệm vụ tạp. chương 125 cư nhiên là người nam. Đây là cụ thể vị trí cùng sở yêu cầu cứu ra chỉ định người tư liệu, thỉnh thu hảo, cũng ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, xác nhận hoàn thành sau, ta đem trả lời người cấp ra vấn đề. Nhiệm vụ tạp bất quá lớn bằng bàn tay, mỏng như tờ giấy phiến, thiên lạc lập tức đem này thu vào chính mình tay trong bao, minh bạch. Vạn sự thông nghe được thiên lạc đáp ứng sau, dưới nền đất liền nổi lên một chút vết dạ, sau đó chậm rãi giảm xuống, hoàn toàn đi vào dưới nền đất chuẩn bị nhưng thật ra rất đầy đủ hết. nhan nhạt nói như thế một câu, thiên lạc xoay người phải đi, lại là thấy được mấy cái ăn mặc câu phục ngược đeo giả diều hâu huy chân người, xông vào tầng hầm ngầm. Kỳ quái, vạn sự thông đâu Dẫn đầu nam nhân nhìn qua như là không khỏi ngẩn người, sau đó nhìn mắt thiên lạc, tức khắc cái gì đều minh bạch. Mẹ nó, chúng ta cư nhiên đã tới chậm. kia dẫn đầu nam nhân trường một đôi tam giác mắt, đặc biệt tảo náo nói như thế một câu. Lạnh lùng nhìn những người này, thiên lạc nhưng không có hưng thu ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa, lập tức đi nhanh hướng tới ngoài cửa nơi phương hướng đi đến. Thiên lạc tướng mạo tinh xảo động lòng người, nhìn qua linh động chi gian không mất vài phần mị hoặc, hết sức trêu chọc nhân tâm, làm bên này này mấy nam nhân nam nhân đều là đi theo xem ngây người, kia làm cản tầm mắt không ngừng ở bên này thiên lạc trên người đảo qua, ẩn ẩn đến mang theo một chút dính nhớp, làm người phi thường khó chịu. Thiên lạc lập tức hung hăng như mày, đáy mắt cũng là đi theo hiện ra một chút chán ghét. Nhưng mà, như vậy ngạo nghệ ánh mắt, lại là làm này đó nam nhân càng thêm muốn chinh phục. Đứng lại, kia tam giác mắt nam nhân lập tức tham lam hiếp mắt nhìn thiên lạc, mị nữ, tiếp được nhiệm vụ đã muốn đi, nhưng không có như vậy dễ dàng. Nghe xong này nam nhân nói, thiên lạc khỏe miệng lập tức gợi lên một chút lanh trào tươi cười, bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước đi. như vậy còn không xứng cùng nàng nói chuyện. Nhìn thiên lạc cư nhiên hoàn toàn làm lơ chính mình tồn tại, kêu tam giác mắt nam nhân âm hiểm cười một tiếng, đều cho ta thượng, làm cái này tiểu mị nữ biết chúng ta lợi hại. Nhớ kỹ, đừng bị thương nàng mặt, đêm nay, ta muốn cho cái này tầm cao khí ngạo tiểu mị nữ biết sự lợi hại của ta. Dâu mỡ tiếng cười cũng là đi theo vang lên, nghe đi lên khiến cho người cảm giác được ghê tởm. Lập tức tàn nhẫn như mày, thiên lạc dừng lại bước chân. Lạnh lùng xoay người, 3 phút nội, ta muốn cho ngươi vì ngươi vừa rồi nói những lời này đó, hướng ta dập đầu xin lỗi. Ha ha ha ha, đại gia ta thích nhất ngươi như vậy đành đá mị nữ, đều cho ta thượng, cấp đi nhiệm vụ tạp, chúng ta ca mấy cái cùng nhau, đem nữ nhân này cấp làm. Nói đến cuối cùng, tam giác mắt nam nhân đấy mắt cũng là nổi lên suốt rụng. Vọng, không chỉ là cái này tam giác mắt nam nhân. Ở đây nam nhân khác nhóm cũng dùng kia cái loại này làm cản tầm mắt, nhìn chầm chầm bên này thiên lạc. Ha ha ha, lại đây đi, tiểu mỹ nữ. Trong đó một người nam nhân lập tức dôi tay, hướng tới thiên lạc liền bắt lại đây. Trực tiếp rút ra chính mình giấu ở váy lươi dao, thiên lạc cười lạnh phất tay, nháy mắt đó là tức đi người nam nhân này ngón tay. Lệch cạch một tiếng, nam nhân đoạn chỉ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, làm nam nhân kia sắc mặt cứng đờ Trong miệng cũng là phát ra hét thảm một tiếng. Lệnh lung nhìn, thiên lạc cũng là trực tiếp một tiếng hư lạnh thật là một đám ghê tởm nam nhân. Mặt mày chung đều là tràn ngập mười phần khinh thường, thiên lạc như thế nói, một chân đem một nam nhân khác cũng cấp đá bay ra đi. chương 126 cư nhiên là người 6. Động tác hết sức hung hãn, thiên lạc rõ ràng là gầy gầy nhược nhược, mỗi một đạo công kích chung lại đều ẩn chứa gần như đáng sợ lực lượng đen nh nháy mắt up vũ ra vô hạn sắc khí, Thiên Lạc dơ tay chém xuống, trực tiếp đánh gãy trong đó hai người gần tay, phế đi hai người sau, đêm này hai người cung cấp đá bay đi ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, này đó nam nhân đều là hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, hung hăng ngã xuống đất, chết ngất qua đi. Tùy tay ném xuống đao thượng vết máu, Thiên Lạc khinh thường nhìn bên này tam xác nam nhân, quỳ xuống nhận sai, bằng không, chết Nhìn thiên lạc này vẻ mặt lãnh ngạo bộ ráng, kia tam giác mắt nam nhân cũng là mang theo hoảng sợ, khó có thể tin nhìn thiên lạc, trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình thấy được tử thần. Rõ ràng nhìn qua là như thế nhu nhược một nữ nhân, như thế nào có như thế đại lực lượng. Thực xin lỗi, là ta sai rồi, thỉnh ngươi buông tha ta. Kia tam giác mắt nam nhân quỳ xuống, đáy mắt lại là nổi lên một đạo tàng nhẫn, sau đó ở quỳ xuống đất ngáy mắt, móc ra xuống lủ. Họng súng nhắm ngay Thiên Lạc, không cho người nam nhân này nổ súng cơ hội, Thiên Lạc trực tiếp một chân đem súng lục đá bay đi ra ngoài, sau đó trong tay lưới dao ném mạnh đi ra ngoài, thật sâu hoàn toàn đi vào nam nhân vết hậu, cắt đứt hắn khí quảng. Làm xong này hết thảy, Thiên nghe được một trận xôn xao, không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy ra khỏi tầng hầm ầm, rời đi khẩn cấp thông đạo, vừa lúc nhìn đến cùng vừa rồi những cái đó nam nhân giống nhau, đeo giả diều hâu huy chương người. Vọt lại đây. Thật là đáng chết xui xẻo. Những người đó nhìn thiên lạc một thân vết máu đi ra, đều là ý thức được không đúng, lập tức hô lớn, mau, ngăn lại nữ nhân kia. Đã đi tới sân nhảy, thiên lạc mắt thấy những cái đó nam nhân phá khai đám người, bay thẳng đến nàng nơi vị trí vọt tới. Hoàn toàn là một bộ không bắt được nàng, liền không bỏ qua bộ dáng Như vậy theo đuổi không bỏ, làm thiên lạc đáy mắt nổi lên một đạo đông lạnh. Thật là phiền nhân. Thiên lạc như thế nói, mặc kệ sau lưng truyền đến từng đợt xôn xao, trực tiếp đá văng quán ba đại môn, bước lên thang lầu. Liên ở thiên lạc sắp hoàn toàn lao ra đi thời điểm, một đạo thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện, chắn thiên lạc trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngựa, thiên lạc hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng cơ hội, đột nhiên dừng lại, ngẳng đầu đối thượng một đôi sâu thảm con người. Trước mắt nam nhân giống như yêu nghiệt cùng la sát kết hợp thể, toàn thân đều là phóng xuất ra gần như mê người mị lực. Một tiếng màu xám đậm tây trang, làm trước mắt nam nhân nhìn qua càng nhiều vài phần lương bạc hơi thở. Tuấn Mỹ ngũ quan làm trước mắt người nam nhân này hoàn mỹ không giống chân nhân, cho dù nhàn nhạt đứng, cũng là có thể làm vô số người vì này điên cuồng. Sâu thẳm đôi mắt đen nhánh giống như màn đêm, điểm điểm sắc bén lạnh băng quang mang ở trong đó không ngừng nhảy lên, cho người ta một loại cự người với thiên lý ở ngoài lạnh băng. Dường như thế gian này vạn vật, đều là nhập không được hắn mắt, Nguy hiểm lại là nhạt. Quả thực là quá quen thuộc trước mắt người nam nhân này, trên thế giới này, có thể ở khí chất cùng bên ngoài thượng đều làm được như thế hoàn mỹ người, trừ bỏ cố kinh thế ngoại, liền không còn có cái thứ hai. Cố kinh thế, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Mà thiên lạc ngoài ý muốn nhìn cố kinh thế thời điểm, cố kinh thế bất động thanh sắc, đồng dạng đang nhìn thiên lạc. Kêu đen kịt mắt, lộ ra ý vị thâm trường tầm mắt, nhìn chầm chầm thiên lạc. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là trầm mặt không nói gì. Nghĩ đến chính mình hiện tại không phải nam nhân trang điểm, mà là khôi phục nữ nhân trang phẫn. Thiên lạc ở cố kinh thế nhìn chăm chú hạ, lo lắng bị nhìn thấu, khẩn trương siết chặt nắm tay. chương 127 cư nhiên là ngươi bảy. Sắc thật là bị bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt cố kinh thế cấp dọa tới rồi, nhưng là thiên lạc vẫn là thực mau bình tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ trên mặt cũng là không có hiện ra cái gì khả nghi biểu tình, thiên lạc đen nhánh đáy mắt, hoảng loạn trợt lóe mà qua, biến mất phi thường mau, nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh. Nhưng mà, này một kia hoảng loạn, lại vẫn là không có dấu giếm được bên này cố kinh thế. Cố kinh thế nhận sai ai, cũng sẽ không nhận sai thiên lạc. Một thân nữ trang, thiên lạc đã không có ngày thường anh khí bức người, ngược lại là nhiều vài phần tiểu nữ nhân độc hưu vũ mị, lãnh ngạo quyến rũ. Mỹ lệ làm sở hữu nam nhân đều có thể vì nàng phát cuồng Cho dù là lần đầu tiên nhìn đến thiên lạc này phúc trang điểm, cố kinh thế cũng xác định, chính mình nhất định sẽ không nhận sai. Trước mắt nữ nhân này, chính là thiên lạc. Trên mặt bất động thanh sắc, cố kinh thế trong lòng lại cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Hắn chưa bao giờ xem qua thiên lạc hoảng loạn ánh mắt, đây cũng là lần đầu tiên. Cố kinh thế tuy rằng phía trước cũng nghi hoặc quá thiên lạc rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Nhưng là, hắn lúc ấy hoàn toàn không xác định, chỉ là lòng nghi ngờ mà thôi, hôm nay thấy được thiên lạc như vậy đứng ở hắn trước mặt, cố kinh thế trong lòng nhiều vài phần nhảy nhót. Chỉ là nghĩ đến thiên lạc rất có khả năng là cái nữ nhân, cố kinh thế liền phi thường cao hứng. Nhưng mà, cố kinh thế còn không có tới kịp nhìn kỹ, bên này thiên lạc cũng đã dấm lên giày cao gót, bước đi xa. Thiếu tướng, ngươi đang xem cái gì? Tần Sơn khó hiểu nhìn bên này cố kinh thế. Hiển nhiên là không có nhận thấy được, vừa rồi nữ nhân là thiên lạc. Không có gì, trở về đi. cố Kinh Thế mắt thấy những cái đó Tây Trang nam nhân từ quán ba lao tới, muốn đuổi theo thiên lạc, lập tức tàn nhận hiếp mắt, Bưu Sơn, ngăn lại những người này. Không biết vì cái gì cố Kinh Thế bỗng nhiên liền không đi vào, Tần Sơn cùng Bưu Sơn cũng không dám hỏi nhiều, mà là dựa theo cố Kinh Thế mệnh lệnh, lập tức ngăn trở hạ những cái đó âu phục nam nhân. Nhìn thiên lạc rời đi phương hướng, cố kinh thế nhẹ nhàng hít mắt, sau đó bậc lửa một chi thuốc lá. Sương khói lượn lờ chi gian, làm cố kinh thế nhìn qua càng thêm nhiều vài phần lười biếng cùng mê người. Vừa rồi cái kia là thiên lạc không sai, cố kinh thế cơ hồ có thể xác định, thiên lạc kỳ thật là nữ nhân, nhưng là, vì hoàn toàn chứng minh, hắn yêu cầu nhìn đến càng vì rõ ràng chứng cứ. Trong lòng đã tưởng hảo muốn như thế nào thử thiên lạc, cố kinh thế khỏe miệng. Cũng là đi theo gợi lên một chút lương bạc độ cung. Kỳ thật hôm nay cố kinh thế lại đây, cũng là vì tìm kiếm vạn sự thông, giúp đỡ thiên lạc hỏi thăm hoàng phủ tú tuyết rơi xuống. Hiện tại xem ra, thiên lạc chính mình động thủ, hắn cũng liền không cần thiết đi theo động thủ. Mà bên này, những người đó căn bản là không phải bưu Sơn đối thủ, thực mô đã bị giải quyết, cố kinh thế đoàn người cũng là lập tức lái xe rời đi nơi này. Thiên lạc vội vã rời đi. Tùy tiện đi khách sạn khai cái phòng, sau đó đổi hảo quần áo ra tới, lại khôi phục nam nhân trang phẫn. Đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiên lạc trái tim vẫn là ở bùn bùn loạn nhảy. Vừa rồi kia hoảng loạn cảm giác còn không có hoàn toàn biến mất, thiên lạc thật sâu hít một hơi, thật là không nghĩ tới, cố kinh thế cư nhiên cũng đi quán bà. Thật là phi thường ngoài ý muốn, nếu là thiên lạc trước tiên biết đến lời nói, nói cái gì cũng sẽ tránh cho củng cố kinh thế trả mặt. Cùng những người khác không giống nhau, cho dù thiên lạc nam trang nữ trang khí chất hoàn toàn bất đồng, chính là muốn dâu giếm được cố kinh thế, vẫn là thực khó khăn. Nhìn cố kinh thế vừa rồi bộ dáng, tựa hồ là không có phát hiện. chương 128 cư nhiên là người tám, cũng không có chờ đến cố kinh thế điện thoại. Thiên lạc cảm thấy, cố kinh thế nếu là thật sự phát hiện, hẳn là sẽ hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại còn không có động tĩnh, hẳn là không có phát hiện mới đúng. Chỉ có thể như thế an ủi chính mình, thiên lạc không có lựa chọn hồi ký túc xá, mà là vì phương tiện hoạt động, thay đổi ra khách sạn, khai một gian phòng nghỉ ngơi. Kế tiếp thiên lạc còn cần thiết nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành, vì thế, cũng không thể hồi ký túc xá dẫn người hoài nghi. Nhanh chóng tắm rửa, thiên lạc cũng là lấy ra nhiệm vụ tạm, sau đó xem xét nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể. Nhiệm vụ lần này, nói đơn giản, kỳ thật cũng tương đối đơn giản. Chính là muốn đi ý quốc mạ phi ạ phân bộ, cứu ra yêu cầu cứu ra người. Nhìn cái kia yêu cầu bị cứu người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, thiên lạc nhẹ nhàng hít mắt, nhìn trên ảnh chụp cái kia xinh đẹp nữ nhân. Mang theo vài phần trời sinh ưu nhã, trước mắt nữ nhân này mặt mày trùng, rồi lại nhiều vài phần anh khí, một đầu cuộn sóng tóc dài, thành thục rồi lại không có như vậy mảnh mai, làm người nhìn cảm thấy rất thoát mắt. Thiêu vi vi, nữ. Liên điểm này tin tức ca. Nhìn nhiệm vụ tạp thượng kia thiếu đáng thương tin tức, thiên lạc khẽ hừ một tiếng, cũng đủ, dù sao ta cũng không có hứng thú biết quá nhiều tin tức. Chỉ cần thuận lợi cứu ra cái này tiêu vi vi là được, mặt khác dư thừa tin tức, thiên lạc cũng xác thật là không có cái gì tất yếu biết đến như vậy rõ ràng. Trong lòng đã hiểu rõ, thiên lạc bắt đầu nghiêm túc nhìn nhiệm vụ tạp thượng, đối ý quốc mạ phỉ ạ giới thiệu. Ý quốc mạ phỉ ạ là trước mắt toàn thế giới lớn nhất hắc đạo thế lực. Thực lực cường hãn không nói, cũng là tương đương khó chơi, đặc biệt là mạ phỉ ạ bốt, càng là trong lời đồn, bị dự vì sa đọa lũ sợ giống nhau nam nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán. Mà ở vào lâu đài nội mạ phì ạ phân bộ, tuy rằng không đến mức như là tổng bộ như vậy để phòng nghiêm ngặt, lại cũng là kém không đến chạy đi đâu, muốn xâm nhập trong đó, cũng không phải cái gì dễ dàng chính là sự tình. Bất quá còn tốt là, nhiệm vụ trong thẻ. Đại khái đánh dấu ra một ít đại hình cơ quan, còn có cái này tiêu vi vi nơi vị trí. Cứ như vậy, nghĩ cách cứu viện nhưng thật ra có thể trở nên đơn giản một ít. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cẩn thận nghiên cứu lên lộ tuyến đồ. Hai ngày sau, mạc phi ạ phân bộ. Phân bộ ở vào huyền nhai vách đá phía trên, từ xa nhìn lại giống như một tòa thật lớn lâu đài, có rất nhiều hắc ý nhân chẳng những ở chung quanh tuần tra, kia trên mặt cũng là viết một chút nghiêm túc biểu tình. Thức mau, một bên cây cối chung, đồng nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên thanh. Cái gì người? Lập tức móc ra súng lục đám hắc y ghi hệ nhân này đều là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, lãnh không hỏi. Không có bất luận kẻ nào trả lời, bên này mà phỉ ạ trên mặt mang theo một chút cảnh giác, chậm dại hướng tới bên này cây cối tới gần. Cây thấp tùng nhanh chóng giật giật, ngay sau đó, một con thỏ cũng là nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, bay nhanh chạy xa. Xem chỉ là con thỏ mà thôi, này đó mạ phỉ ạ đều là nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không có chú ý tới một cái mang mũ lươi chai người, nhanh chóng tiềm nhập lâu đài chung. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là một con thỏ mà thôi, đều trở lại từng người vị trí thượng chẳng hảo. Tránh ở lâu đài, một thân hắc y hề thiên lạc, nghe được mạ phỉ ạ nhóm nói, mang màu đen khẩu trang còn có mũ lươi chai, thiên lạc tướng mạo cơ hồ bị che lấp, cả người nhìn qua đều là phi thường điệu thấp. Chỉ lộ ra kia một đôi đen nhánh mắt. chương 129 cư nhiên là người chín. Sắc bén đáy mắt chốc động từng trận lãnh mang, thiên lạc thân hình trận lõe, nhanh chóng từ tại chỗ lao ra, dựa theo trên bản đồ khóa đánh dấu như vậy, hướng tới tiêu vi vi nơi phương hướng mà đi. Đầu tiên là đi tới một cái sâu thảm hành lang dài, thiên lạc không có sốt ruột tiến lên, mà là mang lên có thể nhìn đến các loại ánh sáng đặc thù đêm coi kính. Chỉ thấy này hành lang dài nhìn qua không có cái gì đặc biệt, trên thực tế, lại là dày đặc các loại phức tạp thần hình cảm ứng tuyến, một khi xúc động, tia laser liền sẽ lập tức từ vách tường tiêu bắn ra tới. Tia laser thứ này, có thể nói 60 thế kỷ tương đối khó chơi đồ vật. Nhanh chóng tìm được rồi nhiệm vụ tạm thượng sở biểu hiện thao tác này, đó ẩn hình ánh sáng khống chế đài, Thiên Lạc lập tức đem này đó ẩn hình ánh sáng toàn bộ tắt đi. Như vậy, cho dù trận ẩn hình ánh sáng cũng sẽ không kích phát tia laser. Nhưng là, nếu là liền như thế đi qua đi, vẫn là tử lộ một cái. Bởi vì không chỉ là ẩn hình ánh sáng có thể kích phát tia laser, trước mắt mặt đất cũng đồng dạng có thể. Nhìn trước mắt này nhìn như không chớp mắt mặt đất, thiên lạc biết, chỉ cần chạm đến mặt đất, vượt qua 1.5 giây, tia laser đồng dạng sẽ bị xúc động. Người bình thường nếu tôi đến nơi đây, diệt trừ ẩn hình ánh sáng, giống nhau liền sẽ thả lỏng cảnh giác. Phát hiện không được trên sàn nhà cơ quan, đến cuối cùng kích phát cơ quan, vẫn là sẽ bị tia laser nháy mắt nháy mắt hạ gủ. Như thế giảo hoạt thiết kế, chính là vì làm xâm nhập nơi này người, chết không toàn thơi. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc ổn ổn chính mình ngũ, sau đó một cái tiếp theo một cái lật nghiêng, bàn tay cùng hai chân cùng mặt đất tiếp xúc thời gian, mỗi một lần đều sẽ không vượt qua 1.5 giây, mới rốt cuộc thuận lợi thông qua này hành lăng dài thiên lạc cũng là không khỏi đi theo thở ra một hơi. 60 thế kỷ công nghệ cao, xác thật là phi thường khó chơi. Như thế nghĩ, thiên lạc nhìn cách đó không xa ca mạ giạt, lấy ra bên hông súng lục. Nhắm chuẩn ca mạ giạt, thiên lạc khấu hạ có súng. Hưu một tiếng, có thể phóng xuất ra quấy nhiễu từ trường tiểu chi bay ra, dán ở cả mạ giặt thượng, có thể làm cả mạ giặt có trong nháy mắt mơ hồ, mà này trong nháy mắt, liền cũng đủ thiên lạc di động đi qua. Mấy thứ này, đều là thiên lạc dùng thiên lão ra tử cấp tiền tiêu vật, ở chợ đen mua tới. Này đó vũ khí đều là quý dò người, thiên lão ra tử cấp tiền tiêu vật kỳ thật cũng không ít, chính là cùng này đó vũ khí mua so, vẫn là kém đến xa. Còn có rất nhiều muốn mua vũ khí, thiên lạc lại bởi vì không có tiền mà không thể không từ bỏ. Nguyên vẹn cảm nhận được không có tiền thống khổ, thiên lạc trong lòng nghĩ, nàng này lúc sau nhất định phải tưởng điểm biện pháp, kiếm ít tiền, nói cách khác. Tại đây sao nhiều công nghệ cao trước mặt, nàng trang bị không quá có nói, không khỏi quá kéo chân sau. Như thế nghĩ, thiên lạc cũng là đi tới đóng lại tiêu vi vi phòng. Trực tiếp một chân đá hôn canh giữ ở phòng ngoại mạ phì ạ, thiên lạc mở ra phòng, sau đó liền thấy được tiêu vi vi ngồi ở ghế trên, bị siềng xích gắt gao trói buộc đôi tay. Tiêu vi vi. Tiêu tiêu vi vi một tiếng, thiên lạc nhìn tiêu vi vi nhắm mắt, tâm nói nữ nhân này nên không phải là ngất xỉu. Đến gần rồi tiêu vi, vi thiên lạc còn không có tới kịp đụng tới tiêu vi, vi. bên này tiêu vi vi liền đột nhiên mở bướng mắt chữ. Ngập nước mắt hạnh nổi lên một đạo sắc khí, tiêu vi vi hung hăng một chân liền hướng tới thiên lạc mặt đà tới. Cúc ngay, đừng chạm vào ta. Hiển nhiên là đem thiên lạc đương trường người xấu, tiêu vi vi này một chân có thể nói là không lưu tình chút nào. chương 130 cư nhiên là ngươi mười. Bất quá. Bó tiêu vi vi siềng xích có thể phong tỏa nàng trong cơ thể hồn lực, làm nàng không có cách nào sử dụng hồn lực, cho nên này một chân đối với những người khác tới nói, có lẽ đáng sợ, đối với thiên lạc tới nói, lại là không tính cái gì. Vi vi tiểu thư, ta thiên lý xa xôi lại đây cứu người, người thái độ không khỏi cũng quá mức các liệt. Tiếp được tiêu vi vi công kích, bên này thiên lạc đáy mắt hàng chứa 10 phần lạnh băng, thái độ lánh ngạnh nói đến. Nghe xong thiên lạc nói. Bên này tiêu vi vi như cũng là mang theo cảnh giác, ngươi, cứu ta, liền ngươi một người. Chỉ cần ta một người như vậy đủ rồi. Thiên lạc nhìn tiêu vi vi trên cổ tay, tiêu kỳ thật cũng không phải thực cứng rắn xích sát. Đây là phong tỏa ta hồn lực siềng xích, bất luận cái gì có hồn lực người, chạm vào này siềng xích, trong cơ thể năng lượng đều không có biện pháp sử dụng, chìa khóa không ở nơi này. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem chìa khóa lấy lại đây tiêu vi vi nhìn thiên lạc trực tiếp dối tay hướng tới xích sắt mà đi, lập tức như mày, ngươi làm cái gì, ta nói, dùng hồn lực là lộng không ngừng siếng xích. Cảm thấy cái này tiêu vi vi thật là rất nhiều lời nói, thiên lạc trực tiếp liền xả chặt đứt siếng xích, động tác nhìn qua phi thường nhẹ nhàng bộ dáng, hoàn toàn không ngừng lực. Thiên lạc hiện tại lực lượng cơ thể phi thường cường hãn, xả đoạn này bất quá ngón tay phẩm chất xích sắt, căn bản là không khó khăn. Nhìn tiêu vi vi kia trừng mục cứng lơi bộ dáng, thiên lạc hít mắt, hiện tại có thể không nhiều lời sao. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tiêu vi vi ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn bên này thiên lạc, một bộ hoàn toàn không thể tin được bộ dáng. Chúng ta hai cái chi gian không cần thiết tự giới thiệu, ngươi không muốn chết nói, liền cùng ta đi. Nói, thiên lạc trực tiếp công chúa ông, bế lên tiêu vi vi. Tiêu vi vi trên người trói buộc mới cải bỏ con ở vào thân thể thập phần vô lực giai đoạn, giờ phút này bị Thiên Lạc đỗng nhiên bế lên tới, kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm Thiên Lạc cổ. Thiên Lạc hơi thở, tươi mát làm người cơ hồ có thể nghiện. Tiêu Vi Vi ngẩng đầu, nhìn Thiên Lạc liếc mắt một cái, lại là thấy không rõ Thiên Lạc tướng mạo. Mà giờ phút này, bên này vốn là ngất mạ phỉ á, dễ dụ ấn xuống cảnh báo cái nút. Thân ô, thân ô. Trói hai tiếng cảnh báo nhanh chóng đánh nút lại. Thiên lạc quả thực sắp phát điên. Nếu là có gây tê chấm nói, tiêu mạ phi ạ khẳng định không có cách nào xúc động cảnh báo. Đây là không có tiền mua trang bị giải quyết địch nhân, mới có thể gặp phải phiền thoái. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc dơ tay vùng, một đạo phi hành tiêu lập tức bay ra, thâm nhập trần nhà hòn đá chung sau đó nhanh chóng cố định, này hạ kéo dài ra cũng đủ chống đỡ hai người thể trọng màu đen sợi tơ. Đen nhánh đáy mắt chớp động lạnh lẽo qua mang. Thiên lạc ôm tiêu VV trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lâu đài cổ phi thường cao, cuồng phong ở bên thai gào thét mà qua, sau đó ở cuối cùng khoảng cách mặt đất không đến 30cm địa phương, vững vàng dừng lại. Chính mình đi. Bung tiêu vi vi, thiên lạc nhìn cách đó không xa phong mấy đài xe hơi, lập tức tùy tiện chọn một chiếc, tập nát pha lê. Hiện tại xe hơi đều là vân tay nghiệp chứng, vân tay sai lầm nói, chẳng những khai không được xe. Xe hơi còn sẽ phát ra mánh liệt điện lưu, làm trộm xe người nháy mắt ngất. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là thay đổi trên xe chính tự. Chẳng qua, thiên lạc hiện tại không có thời gian này. Tiếp thượng chính mình trên người mini máy tính, thiên lạc một quyền tạp nát xe bản thân khống chế hệ thống, sau đó sửa dụng mini máy tính thao tác, tiêu vi vi, chạy nhanh lên xe. chương 131 xa đọa lũ xài ở một. Tiêu vi vi tựa hồ cũng không phải cái loại này nhu nhược đại tiểu thư, cũng là tốc độ bay nhanh lên xe. Phanh phanh phanh. Chói hai tiếng súng không ngừng văng lên, những cái đó mạ phỉ ả nhóm trong miệng không ngừng mang ý quốc ngôn ngữ. Trong tay súng lục cũng là động tác nhất trí nhắm ngay bên này tiêu vi vi cùng thiên lạc. Trực tiếp giẫm hạ chân ga, thiên lạc đánh cái đột nhiên thay đổi, xe đuôi xe thiếu chút nữa quét ở những cái đó mạ phỉ ả nhóm trên người. Làm những cái đó mà phỉ ả nhóm đều là phát ra một tiếng kinh hô, nhanh chóng tránh ra. Mà lúc này, thiên lạc xe cũng khai thượng đại lộ, chân ga mở rộng ra liền sông ra ngoài. Nhìn thiên lạc mang theo tiêu vi vi một đường chạy như điên nhanh chóng rời đi, này đó mà phỉ ả nhóm nổ súng đã đuổi không kịp, lập tức bát gọi điện thoại, thập phần xin lỗi buồn, chúng ta không có thể ngăn lại, làm cho bọn họ lái xe chạy. Vô tuyến điện bên kia, nam nhân không vui tiếng hừ lạnh truyền đến. Lệnh băng chung mang theo vài phần cuồng giã hơi thở, làm kia mạ phỉ ạ sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh sau đó nghe kia nam nhân cười lạnh nói, có ta ở đây, bọn họ chạy không thoát. Nam nhân những lời này mới nói xong, một chiếc đen nhánh xe thể thao đó là đột nhiên từ nơi không xa lâu đài phía sau, bay đi ra ngoài. Lâu đài phía sau là một chỗ huyền ngai, phía dưới là quốc lộ, trực tiếp như thế lái xe đi xuống, cơ hội chính là tìm chết. Như thế điên quần không muốn sống, có thể có như vậy thực lực cùng can đảm người, cũng cũng chỉ có bọn họ bốt. Huyền ngai phía dưới chính là quốc lộ, thiên lạc bọn họ cũng vừa vặn chạy đến nơi đó. Đồng dạng nghe được dị vang, thiên lạc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn sáng ngời đen nhánh xưởng đồng xe thể thao trực tiếp từ trên vách núi bay xuống dưới, kia xe thể thao điều khiển vị thượng, ngồi một cái hết sức kiêu ngạo nam nhân. Nhìn trước mắt nam nhân, thiên lạc có như vậy trong ngáy mắt. Sai cho rằng chính mình thấy ác ma. Trên người ăn mặc màu đỏ sầm áo sơ mi, trước mắt nam nhân làn da trắng nón, lửa đỏ cập vai tóc dài tiêu sái tán trên vai, theo cuồng phong bay múa, lộ ra nam nhân hướng kia ưu nhã mê người tướng mạo. Cùng kia tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nam nhân quanh thân hơi thở lại là cùng dã chung lộ ra điên cùng. Cả người nhìn qua đều là như vậy kiệt ngạo khó thuần, giống như một phen mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa. Ngáy mắt đó là có thể đem người cấp bỏng rác Ám sát trong mắt Thẩm thấu ra một chút lạnh băng nguy hiểm Trước mắt nam nhân mở ra xưởng đồng xe thể thao liền từ dưới vực sâu vọt xuống dưới Trên mặt lại là không thấy nửa điểm hoảng loạn Kia hơi hơi gợi lên khỏe môi Mang theo một chút không chút để ý độ cùng Xem thiên lạc trong lòng giật mình Người nam nhân này nhất định không hào trêu trọc Theo bản năng như thế nghĩ Thiên lạc mắt thấy nam nhân kia đậu Hờ hương tầm mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên này thiên lạc, nam nhân mang theo đen nhánh bao tay tay trái một tá tay lái, liền người mang xe thật mạnh rừng ở rừng ở quốc lộ thượng, nhất giống chân ga liền phải đuổi theo thiên lạc. Không muốn sống vương bắt đạn. Trực tiếp xách lên tiêu vi, vi ném tới rồi trên ghế sau, thiên lạc mắt thấy nam nhân đuổi theo nàng, trong tay cầm một khẩu súng lục, đối với nàng, khấu hạ quả súng. Đáy mắt nổi lên một đạo nguy hiểm hàng quang, thiên lạc nhanh chóng cúi đầu. Nghe thấy một tiếng súng vang, một đạo lôi xạ kích quang trực tiếp từ nàng trên đầu liền bay vụt qua đi, xuyên thủng nàng bên cạnh cửa sổ xe. Cực nóng ở cửa sổ xe thượng khai cái đại động, hòa tan pha lê thủy còn ở dần dần chạy xuôi xuống dưới. Nhìn đều cảm thấy đáng sợ, thiên lạc quay đầu nhìn trước mắt nam nhân, lửa đỏ tóc dài cùng tay trái tiêu chí tính bao tay, trước mắt người nam nhân này nhất định chính là ý quốc mạ phì A Bốt, lộ trạch tây. Chương 132 Sa đọa lũ sạch ở hai. Cái này lộ trạch Tây chính là trong lời đồn, bị người coi là sa đọa lũ sạch ở nam nhân. Cũng là nghe nói qua lộ trạch Tây lại rằng, tư liệu thượng càng là viết người nam nhân này là cỡ nào tàn nhẫn vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Chẳng qua, nghe nói tin tức hỏa thân mắt thấy đến, kia cũng không phải là một cái khái niệm. Phía trước chỉ cho rằng cái này lộ trạch Tây là cái đáng sợ sát nhân cuồng, hiện tại Thiên Lạc mới cảm thấy Cái này lộ trạch tây, căn bản chính là người điên. Từ trên vách núi trực tiếp lái xe sông lên quốc lộ, người bình thường nhưng làm không ra như thế đáng sợ sự tình. Quả thực chính là lấy mệnh lại đánh cuộc, hoặc là nói, người nam nhân này căn bản là không muốn sống. Một cái không muốn sống kẻ điên, vốn dĩ liền cũng đủ đáng sợ, càng đừng nói cái này lội trạch tây, bản thân thực lực, cũng là phi thường lịch tiên. Cái này cũng thật chính là gặp một cái khó chơi đối tượng, Thiên lạc mặt mày chung đều là hàm chứa một chút lạnh băng, sau đó hung hăng chuyển động tay lái, khai qua một cái khúc cong. Nương khúc cong cơ hội, thiên lạc nơi xe hơi đôi xe, cũng là hung hăng đánh vào lộ Trạch tây trên xe. Hung hăng đẻ ép bên này lộ chạch tây, hai chiếc xe gắt gao gián khẩn, lộ Trạch tây nơi xe hơi cũng là cọ đường núi bên cạnh rào chán, cọ sát ra từng trận hỏa tinh. Cho nhau rằng co không dưới, lộ Trạch tây lại là lạnh băng nhìn bên này thiên lạc Cười lạnh một tiếng, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Tay phải ổn định tay lái, lộ chạch tay mang bao tay tay trái nắm thương, nhắm ngay thiên lạc đầu. Tự tìm tử lộ chính là ngươi. Liên chờ lộ chạch tay nổ súng, thiên lạc đen nhánh đáy mắt cũng là nổi lên một đạo tàn nhẫn, trực tiếp buông ra tay lái, nằm sắp xuống né tránh kia một thương sau, nhanh chóng dối tay, bắt lấy lộ chạch tay dối lại đây tay trái, hung hăng một ninh lộ chạch tay thủ đoạn, đoạt đi rồi trong tay hắn thương. Súng lạ giờ lập tức tới tay, thiên lạc đẩy người sắc khí, họng súng đã nhắm ngay lộ trạch tay đầu. Ám sát mắt đối thượng thiên lạc, lộ Trạch Tây mảnh khảnh môi đỏ gợi lên trào phúng độ cung, cùng ném tay lái, trực tiếp đem thiên lạc nơi xe cấp đâm bay đi ra ngoài. Một tiếng trầm vang, thiên lạc nơi xe không có người khống chế tay lái, tức khác điên cuồng xoay tròn, trời đất quay cuồng chi gian, thiên lạc cánh tay cũng là thật mạnh nện ở cửa sổ xe cửa sổ không thượng. Trong tay súng lạ dở theo cửa sổ xe rơi xuống đi ra ngoài Sau đó bị phía sau bay vọt qua đi lộ chạch tây xe thể thao đập vụn Liên biết cái này lộ chạch tay không có như vậy dễ đối phó Thiên lạc nghe chính mình bên hai Chuyển đến tiêu vi vi thét trói hai thanh âm Muốn đụng phải Nghe xong tiêu vi vi nói Thiên lạc nhìn xe lập tức liền phải đụng phải vách núi Trong lòng cũng là run lên Đột nhiên một tá tay lái Giấm hạ phanh lại Sau đó lại khoảng cách vách núi chỉ có mấy centimet địa phương, Miên Cương dừng lại. Thân mình chấn động, Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn trước mắt vách núi, đáy mắt hiện ra một đạo sát khí. Tiêu Vi Vi càng là thiếu chút nữa dọa ngây người, mắt thấy Thiên Lạc quay đầu, nhìn nàng. Bén nhọn ánh mắt, cho dù bị buộc tới rồi cái này phân thượng, Thiên Lạc đáy mắt như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi. Tiêu Vi Vi ngồi vào phía trước tới. Thiên lạc đối với Tiêu Vi Vi nói: Thiên lạc thanh âm tửa hồ mang theo ma lực, làm tiêu vi vi không có cách nào cự tuyệt. Nhìn tiêu vi vi ngoan ngoắn ngồi xuống chính mình bên người lúc sau, thiên lạc cũng là lái xe, kéo ra cùng vách núi khoảng cách, về tới bình thường lộ tuyến thượng. Mà quốc lộ phía trước, lộ Trạch tây cùng thiên lạc mặt đối mặt, nơi kia chiếc xe thể thao chặn bọn họ phải rời khỏi lộ. chương 133 xa đọa lũ sải ở ba. Một cái dài lâu quốc lộ, thiên lạc cùng lộ Trạch tây liền như thế các trạm một phương trung gian cách mấy trăm mệ khoảng cách, rằng co không dưới. Tựa hồ là thành thạo, lộ trạch tây nhàn nhã ngồi ở bên trong xe, kia phẳng phất nắm giữ hết thảy bộ dáng, làm thiên lạc hận không thể trực tiếp đâm chết cái này vương bắt đảng. Cũng xác thật là như thế làm, thiên lạc chữ lực, lốp xe cùng mặt đất điên cùng cọ sát, chuyển ra một tiếng tiếp theo một tiếng trói thai thanh âm, từng trận khói đen thổi quét mà ra, ngay sau đó, thiên lạc liền lái xe sông ra ngoài. Nhắm ngay lộ chạch tây nơi xe thể thao, thiên lạc dùng sức dấm lên chính mình dưới chân chân ga, tốc độ cực nhanh hướng tới lộ chạch tây xe liền đụng phải qua đi. Nhìn bên này thiên lạc này một bộ tính toán cùng chính mình cứng đối cứng bộ dáng, lộ chạch tây có thể rõ ràng thấy rõ ràng, giờ phút này thiên lạc biểu tình. Tướng mạng bị khẩu trang che lấp, mũ lơi chai lộ ra bóng ma hạ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bén nhọn sắc bén mắt. Có như vậy trong nháy mắt Lộ Trạch Tây muốn hung hăng xé mở Thiên Lạc bình tĩnh mặt nạ, nhìn đến người này máu tươi đầm địa bộ dáng. Tuy rằng Thiên Lạc cùng Lộ Trạch Tây đối kháng thời điểm cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng là, Lộ Trạch Tây vẫn là chú ý tới Thiên Lạc. Chưa từng có người dám như thế làm càn khiêu chiến hắn, như vậy Thiên Lạc, không thể lưu, cần thiết chết. Như thế nghĩ, Lộ Trạch Tây kia mang theo bao tay tay trái nắm chặt tay lái, đồng dạng lòng tràn đầy sát ý, giẫm hạ chân ga. Đối với như vậy thiên lạc, đồng dạng vọt qua đi. Cùng này đầy người sát khí hai người bất đồng, tiêu vi vi trừng lớn mắt ngồi trên xe. Ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cùng cái kia vương bắt đản cùng chết. Thiên lạc như thế nói, thanh âm kia đi theo áp lực tà tứ cùng cùng nhận, nghe được bên này tiêu vi vi trái tim run dậy. Nhìn thiên lạc bị khẩu trang bao kín mít mặt, tiêu vi vi trong lòng đống nhiên xuất hiện một chút khác thường. Sau đó... Theo hai tốc độ xe độ tới gần, tiêu vi vi cảm xúc liền biến thành khẩn trương cùng bất an. Như vậy đối đâm, khảo nghiệm chính là ai tâm ác hơn. Nhắt gắn người, sẽ thay đổi xe đầu, tránh cho nhanh chóng như vậy đối đâm, mà trước mắt thiên lạc cùng lộ trạch tây, trong xương cốt đều lộ ra điên cuồng, theo khoảng cách càng thêm kéo gần, hai người đáy mắt đều là nhìn không tới bất luận cái gì lùi bước, có chỉ là càng thêm điên cuồng sắc ý. Tiêu vi vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Sau lưng lông tơ đều mạo chỗ tới, đang muốn nhắm mắt thét trói thai, lại là nghe được bên này thiên lạc đống nhiên mở miệng, chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Tiêu vi vi kinh ngạc trẫn mắt, sau đó mắt thấy xe chi khoảng cách mảy may liền phải hung hăng đụng phải. Mà lúc này, thiên lạc đống nhiên xoay người bế lên nàng, mở cửa xe, nhảy mà ra. Vâng! Một tiếng văng lớn, hai chiếc xe hung hăng đánh vào cùng nhau, tức khắc trực tiếp nổ tung. Hỏa hoa vẩy ra chi gian, đem hai chiếc xe đều là hoàn toàn cắn ướt. Bị thiên lạc công chúa ôm ôm ở trong lòng ngực tiêu vi vi kinh tủng nhìn trước mắt này hai chiếc nổ mạnh xe, mắt thấy lộ trạch tây thân ảnh, bị kêu tận trời lửa lớn cấp trực tiếp cắn ướt. Nhìn trước mắt thiên lạc, tiêu vi vi trong lòng cảm thấy chấn động. Chuẩn bị tốt dùng ngươi hồ lực, ta muốn nhảy. Thiên lạc nhìn trước mắt huyền ngai, lạnh lùng nói. Nhảy, nhảy cái gì? Tiêu vi vi chỉ cảm thấy thiên lạc ôm, dâm lên quốc lộ lan can, trực tiếp liền nhảy xuống huyền ngai. A á á á. Mặc dù là tiêu vi, vi cũng chưa từng có trải qua quá nơi này, lập tức phát ra trói thai tiếng thét trói thai, gắt gao ôm lấy chính mình trước mắt thiên lạc. Trưng 134 sa đọa lũ sải ở 4. Gao thét tiếng gió từ bên thai thổi quét mà qua, sợ tới mức bên này tiêu vi vi lập tức nhắm lại mắt. Không cần ngây ngốc. Không muốn chết nói liền chạy nhanh xây dựng hồn lực cai chán. Thiên lạc không có cách nào sử dụng hồn lực, lập tức chỉ có thể nghiêm túc đối với tiêu vi vi nói. Tam hồn đi hai hồn nửa, tiêu vi vi cũng không dám đại ý, vội không ngừng ngật đầu, sau đó lập tức đó là ở quanh thân xây dựng ra một đạo cai chán. Che chở tiêu vi vi đầu, thiên lạc ôm tiêu vi vi cùng nhau, hai người như là bánh xe giống nhau, nhanh như chớp liền nện ở trên sờ núi, lăn đi xuống. Tiêu vi vi có thể rất rõ ràng cảm giác được thiên lạc đem nàng hộ ở mặt trên, rồi sau đó, hai người tốc độ cũng là càng thêm mau, thực mau cút tới rồi phía dưới một mảnh bụi cỏ, sau đó dừng lại. Vẫn luôn là gắt gao giúp vào thiên lạc trong lòng ngực, tiêu vi vi cả người đều là có vẻ phi thường sợ hãi, lo sợ bất an ôm thiên lạc. Cảm thấy thiên lạc ôm ấp làm chính mình cảm giác phi thường an tâm, tiêu vi vi càng là tim đập lợi hại. Mà bên này, Thiên lạc lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp buông ra tiêu vi vi, ngươi không sao chứ. Ơn, không có việc gì. Tiêu vi vi mang theo vài phần thẹn thùng nói như thế một câu, sau đó túi đầu nhìn thiên lạc huyết nhục mơ hồ mu bàn tay, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, ngươi tay xảy ra chuyện gì. nay một đường lăn xuống tới, hai người tuy rằng đều không có bị thương nặng, trên người quát quát cọ cọ lại cũng là không ít, bất quá. Những cái đó đều chỉ là bình thường bị thương ngoài ra, nhưng là Thiên Lạc mu bàn tay, nhìn qua liền tương đối nghiêm trọng, xanh tím một khối to, còn phá ra, giờ phút này một tia vết máu đi theo thẩm thấu ra tới. Lúc này mới nhớ tới, vừa rồi chính mình đầu tựa Hồ Phi thường dùng sức khái ở một cục đá thượng, lúc ấy, ít nhiều Thiên Lạc dùng tay bảo vệ nàng đầu, nói cách khác, nàng khẳng định trực tiếp liền chết ngất đi qua. Không nghĩ tới Thiên Lạc sẽ như thế phấn đấu quên mình bảo hộ chính mình. Thiêu vi vi không biết thiên lạc kỳ thật là nữ, càng không biết thiên lạc là sợ nàng bị thạch đầu khái sau khi chết vô pháp báo cáo kết quả công tác, giờ phút này cả người đều là đều là cảm động chung mang theo vài phần rung động, nhược được nói, thực xin lỗi, đều do ta, làm ngươi bị thương. Bị thương ngoài ra mà thôi, không đáng ngại. con hảo không có thương tổn gân động cốt, thiên lạc chiều thượng nhìn mắt, tựa hồ còn có thể nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt hai chiếc xe. Lộ chạch tây thực lực sâu không lường được, vừa rồi như vậy va chạm, chưa chắc có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, thiên lạc hoàn toàn không có phát hiện tiêu vi vi trong lòng kích động, trong lòng vẫn là phi thường cảnh giác lộ chạch tây. Thiên lạc đây là chơi cái tiểu thông minh mới rốt cuộc thoát khỏi lộ chạch tây, nam nhân kia nếu là lại truy lại đây, thiên lạc khẳng định không phải đối thủ. Rõ ràng minh bạch thực lực của chính mình, thiên lạc biết, hiện tại nàng, còn không thể cùng lộ Trạch tây đối kháng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút cảnh giác, đi rồi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Nghe xong thiên lạc nói, bên này tiêu vi vi ngoan ngoan gật đầu, sau đó đi theo thiên lạc cùng nhau, nhanh chóng rời đi. Mà phía trên quốc lộ thượng, hai đài ô tô bị hừng hực lửa lớn cấp nhanh chóng vây quanh, nóng cháy độ ấm đem trung quanh không khí đều là quay xuất hiện một chút vặt mẹo. Vừa rồi va chạm cùng nổ mạnh, xứng với hiện tại lửa lớn. Người bình thường, đã sớm chết không toàn thây. Nhưng mà, giờ phút này, một đạo kiệt ngạo thân ảnh, thong thả từ lửa lớn chung đi ra, cả người tựa hồ đều mang theo một chút thong rong cùng không chút để ý. chương 135 sa đoạ lũ sải ở năm chỉ thấy lộ trạch tây chung quanh bao phủ một tầng hồn lực cái chán, hoàn mỹ bảo hộ lộ trạch tây, mặc dù là vừa rồi như vậy thật lớn nổ mạnh, cũng không có thích hợp trạch tây tạo thành cái gì thương tổn. Trên người quần áo hơi bị thiêu hủy một ít, lộ Trạch tây phía sau tóc dài đón gió vũ điệu, cả người trên người đều là đi theo lộ ra tiêu sái cùng không kềm chế được, một đôi ám sắc mắt nhàn nhạt nhìn huyền nhai phía dưới. Bột, rất xa liền thấy được bên này lộ chạch tây, những cái đó mà phỉ ả nhóm nhìn nổ mạnh hai đài xe, đều là có chút hái hùng khiếp vĩa. Bột, kia hai người đã bị đâm chết. Không có, cho bọn hắn chạy. Bình tĩnh nói như thế một câu. Lộ chạch tây đáy mắt lại là không có hiện ra bất luận cái gì tức giận. Chạy. chơi ạ, bọn họ có hay không nghe lầm, rốt cuộc là cái gì người, cư nhiên có như thế đại bản lĩnh, có thể từ bọn họ bột thuộc hạ chạy thoát. Bột, chúng ta hiện tại liền lái xe, phái người đuổi theo, nhất định sẽ đem kia hai người truy trở về. Người nọ lập tức nói. Không cần. Lộ Trạch tây lãnh đạm cự tuyệt, có thể từ thủ hạ của ta chạy thoát, là nàng bản lĩnh. Ta cho bọn hắn một lần mạng sống cơ hội, đi cho ta trà, nhìn xem cái kia tới thiệt người, rốt cuộc là ai, ta muốn người kêu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Rõ ràng nhớ rõ thiên lạc kêu kiệt ngạo khó thuần ánh mắt, lộ Trạch tây như là nghĩ tới cái gì thú vị đồ vật, đáy mắt ẩn ẩn mang theo một chút tàn nhẫn, lặng yên nhau lại. Là, lộ Trạch tây thủ hạ cũng là nhanh chóng đi làm việc. Bên này, thiên lạc tới phía trước cũng là trước tiên thuê hảo xe. Liền ngừng ở chân núi, giờ phút này lái xe, đem tiêu vi, vi đưa đến khu náo nhiệt. Dùng nhiệm vụ tạp camera ra công năng ký lục xuống dưới tiêu vi, vi đã thành công tới khu náo nhiệt, thiên lạc trước xuống xe, giúp đỡ tiêu vi vi mở cửa xe, xuống xe đi. Thiên lạc tuyển điều tối tăm con đường, đi ra ngoài, chính là ngựa xe như nước đại lộ. Thật vất vả trọng hoạch tự do, tiêu vi vi lại là không có gấp không chờ nổi xuống xe, ngược lại là có chút luyến tiếp. Nàng nếu là đi ra cái này xe, liền khẳng định không dễ dàng tái kiến thiên lạc. Vị tiên sinh này, ta là tiêu vi vi, tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng, ta muốn biết tiên sinh tên, về sau có thể nói, ta muốn báo đáp tiên sinh. Tiêu vi vi ngẩn đầu nhìn thiên lạc, tối tăm bên trong, chỉ có thể nhìn đến thiên lạc kia lãnh khóc ánh mắt. Không cần, ta cũng là vì hoàn thành ta nhiệm vụ, cũng không muốn cùng ngươi có cái gì liên quan. Thiên lạc như thế nói. Rồi tay lôi kéo Tiêu vi, vi trực tiếp đem nàng lôi ra xe. Điểm nhiệm vụ tạp thượng hoàn thành cái nút, Thiên Lạc cũng không thèm nhìn tới bên này Tiêu vi, vi lên xe đóng cửa, nhấn ga lái xe, nên ngang mà đi. Tiêu Vi Vi nhìn Thiên Lạc không chút do dự rời đi, kia trong lòng càng là vắng vẻ. Trong lòng thình thịch thình thịnh ẻ, Tiêu Vi Vi nhìn vừa rồi bị Thiên Lạc kéo một chút bả vai. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ta đều nhất định phải tìm được ngươi. Tiêu vi vi lời thề son sắt nói như thế một câu lúc sau, cũng là xoay người rời đi, sau đó nghĩ cách, trước cùng chính mình thượng cấp liên hệ. Bên này, thiên lạc còn xe, thay đổi quần áo, không có tiếp tục ở tại khách sạn, mà là về tới trường học ký tốt xá. Hô! Thật là mệnh chết ta! Như thế nói, thiên lạc mới mở ra đèn, liền nghe được trong phòng tắm truyền đến tí tách tí tách tiếng nước. Ngần người thiên lạc nhớ rõ hoàn thành huấn luyện sau. Nàng vốn dĩ bạn cùng phòng liền không thể hiểu được dọn đi rồi, cái này trong ký túc xá, hiện tại hẳn là chỉ có nàng một người trụ mới đúng, như thế nào sẽ có những người khác ở nàng trong phòng tắm tắm rửa. chương 136 như thế chậm, người đi đâu nhi? 1. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt cũng là nổi lên một chút vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, còn không đợi thiên lạc nghĩ lại, phòng tắm nổi tiếng nước cũng là đi theo dừng lại, ngay sau đó, kia trong phòng tắm người. Liền mở ra kính mở môn, đi ra. Rắn chắc nửa người trên, cơ bắp no đủ lại không hiện qua trường, trước mắt cố kinh thế màu đen đầu tóc cầm ướp, từng giọt giọt nước theo nhỏ giọt xuống dưới, chạy qua câu nhân hầu kết, tinh xảo xương quai xanh cùng mặt sắc ngực, làm thiên lạc ánh mắt cũng không khỏi đi theo kia giọt nước, đảo qua cô kinh thế toàn thân. Thiệt tình là yêu trị trung mang theo lệnh nhà tác lực, cố kinh thế vô cùng mê người, từ tuấn lạng ngũ quan đến hoàn mỹ dáng người hoàn toàn chọn không ra bất luận cái gì không ổn, trên người mỗi một cái đường cong, đều lạ như vậy gãi đúng châu ngứa. Trên tay cầm trắng tinh khăn lông trà lao trên đầu hơi nước, cố kinh thế toàn thân, chỉ ăn mặc một cái màu đen góc bẹt quần đùi, giữa háng ngủ say mê chi nổi lên, xem thiên lạc hái hùng khiết vĩa. Thật đặc sao? Đại! Người đã trở lại! Cố kinh thế không e rẻ nhìn bên này thiên lạc, Tựa hồ là không biết chính mình giờ phút này nhìn qua có bao nhiêu sao câu nhân, như thế chậm, ngươi thượng chạy đi đâu. Chỉ cảm thấy cố kinh thế quanh thân Hozmon gần như bạo tẩu giống nhau thổi quét mà đến, bên này cố kinh thế hướng phía trước một bước, sợ tới mức thiên lạc chiều sau một lui. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lại còn có miêu không mặc quần áo? Ta tới tìm ngươi. cố kinh thế bước chân dài, vài bước liền đi tới thiên lạc trước mặt. Thật là không mắt thấy, thiên lạc không được tự nhiên chuyển khai tấm mắt, không nghĩ bị trước mắt yêu nghiệt mê hoặc, ngươi trước đem quần áo mặc vào. Đời trước cùng này một đời, thiên lạc đều không có gặp qua nhiều ít nam nhân quả thể, hướng chi, cố kinh thế vẫn là như vậy một cái yêu nghiệt, thiệt tình là làm thiên lạc cảm giác được gáp lực rất lớn. ta không phải đã xuyên. Cố kinh thế như thế nói, cuối đầu, nhìn thiên lạc, dôi tay nắm thiên lạc cảm, làm thiên lạc cùng hắn đối diện. Tắm gội qua đi thanh hương, chui vào thiên lạc trong lỗ mũi, cố kinh thế trên tóc giọt nước nhỏ giọt xuống dưới, bán tung tué tại thiên lạc trên mặt, kinh nổi lên thiên lạc đáy lòng liền y hề. Chính ngươi nhìn xem, ta đã xuyên quần áo. Cố kinh thế rất có hứng thú nhìn thiên lạc, đều là nam nhân, ngươi như thế khẩn trương làm cái gì. Đều là nam nhân, ngươi thiên làm ta xem thân thể của ngươi làm cái gì. Thiên lạc như thế nói, lập tức tránh thoát khai cố kinh thế tay. Sau đó vòng qua cái này yêu nghiệt, nhanh chóng đem Cố Kinh Thế đặt ở trên giường quần áo quần, đều ném cho cô Kinh Thế, mặc vào mặc vào, ta nhưng không có hứng thú xem thân thể của ngươi. Trên thực tế là không dám lại xem, mặc dù là thiên lạc như vậy định lực, cũng không thể không thừa nhận, Cố Kinh Thế hiện tại cái dạng này, phi thường mê người. Vi nàng trái tim suy nghĩ, vẫn là đến làm cái này Cố Kinh Thế đem quần áo mặc tốt. Không cần, ta không lệnh. Cố Kinh Thế nói. Ở một bên ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn tỏa định thiên lạc, tựa hồ là muốn nhìn thấu ở thiên lạc ngụy trang. Quả thực phải bị cố kinh thế tức chết, thiên lạc rồi lại không thể ở ngay lúc này biểu hiện quá kích động. Cố kinh thế chính là cái hồ ly, nếu là biểu hiện ra bất luận cái gì không được tự nhiên, người nam nhân này khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc thật sâu hít một hơi, ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía cô kinh thế, cố thiếu tướng, ngươi nếu tắm rửa xong. Cũng có thể rời đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. chương 137 như thế chậm, ngươi đi đâu nhỉ? 2. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, như thế chậm, ngươi đi đâu vậy? Cố kinh thế không có rời đi ý tứ, thậm chí còn che ở thiên lạc trước mặt. Kỳ thật, cố kinh thế biết, thiên lạc đêm nay rốt cuộc là làm cái gì đi? Cố kinh thế càng biết, phía trước cái thứ nhất tìm được vạn sự thông người, chính là thiên lạc. Vạn sự thông giống nhau tuyên bố nhiệm vụ, đều không tốt lắm hoàn thành, Cố Kinh Thế cũng là vẫn luôn đều phái người, ngầm bảo hộ Thiên Lạc, không cho Thiên Lạc sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Chẳng qua, Thiên Lạc cũng không biết, ta đi ra ngoài làm cái gì, quan ngươi cái gì sự, Cố thiếu tướng, đây là cuộc đời của ta tự do, ngươi không có quyền lợi can thiệp." Thiên Lạc nói, muốn đẩy ra Cố Kinh Thế, lại làm mới dơ tay, liền đau nhừ nhíu, nhíu mày. Vừa rồi vì bảo hộ Tiêu vi vi, Hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Lạc mu bàn tay nền ở thạch đầu thượng, hiện tại đã xanh tím một mảnh, phá ra. Vốn là nghĩ phải về tới lúc sau lại xử lý, chính là Thiên Lạc không nghĩ tới, vừa trở về liền nhìn đến cô Kinh Thế ở, làm hại Thiên Lạc đều không có thời gian xử lý miệng vết thương. Như thế nào làm đến? cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc trên tay miệng vết thương, kia đẹp lông mày lập tức gắt gao nhăn chặt. Đi ra ngoài kiếm tiền thời điểm, không cẩn thận bị thương. Không thể nói chính mình là bởi vì hoàn thành vạn sự thông hạ đạt nhiệm vụ mới bị thương, thiên lạc còn không nghĩ bại lộ. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế nhìn chầm chầm nàng nhìn mắt. Có thể cảm nhận được cố kinh thế quanh thân hơi thở đều lạnh ba phần, thiên lạc túi đầu, không có nhìn đến cố kinh thế trong mắt đối nàng đau lòng. Lại đây, lôi kéo thiên lạc đến một bên trên sofa ngồi xuống, cố kinh thế tùy tiện xuyên điều quần dài, sau đó lấy qua đặt ở phòng khách hòng thuốc. Ngoan ngoan ngồi, thiên lạc nhìn cố kinh thế động tác nhanh chóng, thực mô liền trước giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương thượng dính bùn đất cùng tái thảo. Động tác cẩn thận như là đối đai dễ toái tác phẩm nghệ thuật, cố kinh thế ôn nhu túi đầu, thật cẩn thận bộ dáng, làm thiên lạc như là bị hấp dẫn giống nhau, nhìn hắn. Ta giúp ngươi tiêu độc, khả năng sẽ có chút đau. Cố kinh thế lây ra nước sát trùng, một bên giúp thiên lạc tiêu độc, một bên nhẹ nhàng cấp thiên lạc miệng vết thương thổi khí, Giảm bất thiên lạc đau đớn Cố kinh thế nhiệt độ cơ thể thực năng khâm xương rõ ràng bàn tay to nâng lên thiên lạc cánh tay Làn da cùng làn da tiếp xúc Làm thiên lạc có thể cảm nhận được cố kinh thế nhiệt độ cơ thể kia nhiệt độ cơ thể theo cánh tay leo lên Làm thiên lạc trên mặt phím hồng Cố kinh thế như thế cẩn thận Mày trước sau nhăn Một bộ đau lòng bộ dáng Bốn phía lưu chuyển ái mùi Cơ hồ muốn cho thiên lạc hiểu lầm Tiểu tâm băng bó hảo thiên lạc miệng vết thương cố kinh thế động tác thực nhẹ, trước sau đều không có lộng đau thiên lạc. Thiên lạc tay, trắng non chung mang theo mềm mại, mượt mà đầu ngón tay lộ ra phấn hồng, xứng với màu trắng băng vải, như thế nào xem đều mang theo một chút yếu ớt. mày trước sau nhăn, cố kinh thế nghĩ đến thiên lạc về sau còn vì kiếm tiền mà ra đi, càng có khả năng còn sẽ bị thương, trong lòng liền phi thường bất an. Cho dù là chính mình bị thương đều có thể không quan tâm. Cố kinh thế chưa từng có bởi vì cái gì người bị thương mà cảm thấy bất an. Thiên lạc là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái có thể tác động hắn cảm xúc người. Lần sau không cần lại đi ra ngoài tìm những cái đó nguy hiểm công tắc kiếm tiền, ngươi là của ta tư nhân trợ lý, ta sẽ cho ngươi trả tiền lương. Cố kinh thế như thế nói, cũng là lấy ra một chương hắc kim sắc tấm cạt, đưa tới hiểu rõ thiên lạc trong tay. Trực tiếp thông qua vân tay nghiệm chứng hoàn thành tấm cạt chủ nhân chứng thực sau. Cố kinh thế lôi kéo thiên lạc tay, đem thiên lạc vân tay cũng kỷ lục ở tấm cạn, như vậy về sau thiên lạc muốn sử dụng tấm cạn này, liền có thể dùng vân tay nghiệm chứng. chương 138 thiên lạc, đem quần áo cải một. Tốc độ thức mau, cố kinh thế căn bản không cho thiên lạc phản ứng cơ hội, liền đem nghiệm chứng tốt tạm nhét vào thiên lạc trong tay. Cố kinh thế cấp thiên lạc tấm cạn này, toàn thế giới bất quá tam trường, là sở hữu ngân hàng thông dụng tấm cạn, gần như đáng sợ danh dự giá trị Làm người có thể tùy thời từ bên trong lấy đi bất luận cái gì đại kim ngạch tiền Cho dù là con số thiên văn Thậm chí là dọn không toàn bộ ngân hàng đều có thể Hoàn toàn không có một tia do dự liền đem tấm cạt này cho thiên lạc cố kinh thế không nghĩ lại nhìn đến thiên lạc bởi vì thiếu tiền đi làm nguy hiểm sự tình Mặc kệ thiên lạc có phải hay không thật sự thiếu tiền Chỉ cần nàng nói thiếu Cô kinh thế liền sẽ cấp Chỉ có cô kinh thế biết Hắn thấy được thiên lạc trên tay miệng vết thương thời điểm, có bao nhiêu sao đau lòng. Nhìn này trương hắc kim sắc tấm cạn, thiên lạc tò mò hỏi, các ngươi quân khu chỗ đặc thủ trợ lý, giống nhau một tháng tiền lương bao nhiêu tiền. Nên lấy tiền lương, thiên lạc không phải ít, chính là cố kinh thế hiện tại cho nàng này trường trong thẻ, hiển nhiên là không ngừng chỉ có một chút tiền lương mà thôi. Ngươi xem lấy, muốn nhiều ít tùy tiện lấy. Cố kinh thế đạm nhiên nói, Đã sớm kiến thức đến cái này cố kinh thế là cỡ nào thổ hào, thiên lạc cũng bất hòa cố kinh thế cái cọ, nên là ta đồ vật, ta khẳng định sẽ lấy đi, không phải ta, ta cũng không cần. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế nhìn nàng, cũng không có quá lớn phản đối. Liên ở thiên lạc tính toán làm cố kinh thế rời đi nơi này thời điểm, cố kinh thế lại là bỗng nhiên mở miệng. Thiên lạc, đem quần áo cởi. Cố kinh thế thanh âm nghe đi lên phi thường bình tĩnh. Mặt mày bên trong đều là tràn ngập bình tĩnh cùng đạm nhiên. Như là thấy quỷ giống nhau nhìn bên này cố kinh thế, thiên lạc cả người đều thiếu chút nữa không chịu khống chế từ tại chỗ chạy trốn lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói, là ngươi đem quần áo cởi. Cố kinh thế cặp kia sâu thẳm con ngươi, cơ hồ muốn đem thiên lạc nhìn thấu. người trên người khẳng định còn có mặt khác miệng vết thương, cởi quần áo, ta giúp ngươi thượng dược. Thanh âm trầm thấp giống như say lòng người rượu ngon. Cố kinh thế thử tính ánh mắt đặt ở bên này thiên lạc trên người, thâm trầm tấm mắt, mơ hổ mang theo vài phần thử. Gia đầu đều tắt lên, thiên lạc trong lòng ẩn ẩn có vài phần hoàng sợ, lại vẫn là phi thường nỗ lực bảo trì bình tĩnh, không cần cố thiếu tướng. Quá mượn ngươi cần phải trở về, giữ lại ta chính mình có thể xử lý, không nhọc phiền cố thiếu tướng. Đêm nay ta không tính toán trở về. Cố kinh thế ngự không kinh người tâm bất tử tiếp tục nói. Ta bạn cùng phòng đồ vật cùng giường đều đã dọn đi rồi, không có địa phương cấp cố thiếu tướng ngủ. Thiên lạc trong lòng kích động một mảnh, hoàn toàn không nghĩ tới cố kinh thế sẽ chủ động đưa ra muốn ở chỗ này ngủ. Không quan hệ, ta không ngại cùng ngươi ngủ một cái giường. cố kinh thế đạm nhiên nói. Ngươi không ngại ta để ý. Thiên lạc quả thực sắp bị cái này cố kinh thế cấp bức điên rồi. Ngươi để ý cái gì, chúng ta đều là nam nhân, ngẫu nhiên ngủ chung. Cũng không có cái gì cùng lắm thì, vẫn là nói, ngươi có cái gì đặc thù lý do, cho nên không thể cùng ta ngủ trên cùng cái giường. Những câu bất người cố kinh thế hôm nay hạ quyết tâm, nhất định phải chứng thực, thiên lạc là nữ nhân. Nhấp môi không nói, thiên lạc sau lưng lông tơ đều đi theo run dày lên. Hiện tại không thể mở miệng, nếu lộ ra sơ hở, như vậy nàng dĩ vãng ngụy trang nhưng đều bổng phí. Thiên lạc rõ ràng nhớ rõ Hoàng Phủ Tú tuyết biến mất trước đối chính mình lời nói không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, nhất định không thể bại lộ nàng là nữ nhân. Thiên lạc, ngươi lại đây, ta tới giúp ngươi cởi quần áo. Gàn từng chữ một cố kinh thế như thế nói, đã ruôi tay, giải khai thiên lạc cổ áo cốc áo. chương 139 thiên lạc, đem quần áo cởi hai thêm càng một Trong óc nhanh chóng vận chuyển, thiên lạc tự hỏi muốn như thế nào thoát khỏi hiện tại quận bách hoàn cảnh. Ma liên ở cố kinh thế ánh mắt dần dần ra tăng thời điểm. Hán tay cũng là dần dần hạ di. Trong óc mặt một mảnh hồ nhão, liền ở thiên lạc nghĩ muốn hay không bất chấp tất cả thời điểm, điện thoại kia chói hai tiếng chuông lại là đống nhiên văng lên. Đáy mắt nổi lên 10 phần sắc khí, cố kinh thế sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nay điện thoại là cố kinh thế cùng quân khu chỗ đặc biệt liên hệ điện thoại, giống nhau dưới tình huống là sẽ không vang. Một khi văng lên, chính là có rất nghiêm trọng sự tình, yêu cầu lập tức xử lý. Nhìn chính mình trước mắt thiên lạc, cố kinh thế không khỏi cảm thấy một chút đáng tiếc. Sắc thật là phi thường đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút là có thể xác nhận thiên lạc giới tính. Nhưng mà, cố kinh thế cảm thấy đáng tiếc, thiên lạc lại là như chút được gánh nặng đột nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cố thiếu tướng, ngươi điện thoại văng lên. Thiên lạc bình tĩnh xuống dưới, vừa nói, còn một bên đối với bên này cố kinh thế gợi lên một chút tươi cười. Bình tĩnh bộ ráng. Nhìn qua không có bất luận cái gì không ổn. Nhìn như vậy thiên lạc, cố kinh thế đáy mắt thâm ý ra tăng một ít, sau đó lập tức đứng dậy, chuyển được điện thoại, uy, là ta. Bên này thiên lạc trong lòng cũng là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đều phải bại lộ. Bất quá cố kinh thế hôm nay như thế nào luôn muốn cùng nàng có thân mật tiếp xúc. Chẳng lẽ là hoài nghi nàng? Vẫn là nói, cái này cố kinh thế. Kỳ thật là cái cong, đem nàng trở thành thật sự nam nhân. Mặc kệ là nào một loại khả năng, đều làm Thiên Lạc phi thường đau đầu. Nhìn về phía cô Kinh Thế, Thiên Lạc phát hiện cố Kinh Thế biểu tình, xuất hiện một chút ngưng trọ. Điện thoại bên kia người không biết là đối cô Kinh Thế nói cái gì, làm cố Kinh Thế đáy mắt một mảnh lạnh băng. Ta lúc trước liền nói quá, cái này thực nghiệm, vốn dĩ liền không nên tiến hành. tựa hồ là ở thảo luận cái gì nghiêm túc sự tình. Điện thoại kia đầu người, có đối với cố Kinh Thế nói hai câu. Ta biết, ta đây liền qua đi. cố Kinh Thế như thế nói, ấn xuống kết thúc trò chuyện cái nút, thao xuống hình như là khuyên thai giống nhau điện thoại. Thiên lạc, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi thiếu tiền đúng không? Không hề dự triệu, cố Kinh Thế lập tức quay đầu nhìn về phía bên này thiên lạc. Vừa rồi nói chính mình là thiếu tiền mới đi làm nhiệm vụ, này tuy rằng chỉ là một cái cớ Bất quá thiên lạc hiện tại cũng sắc thật nghèo đến không xu dính túi. Ân, thực thiếu. Thiên lạc lập tức gật đầu. Ta nơi này có cái hảo sai sự, ngươi biểu hiện tốt lời nói, thù lao không là vấn đề, muốn hay không thử xem xem. cố Kinh Thế như thế nói, nhìn thiên lạc, kêu biểu tình lại là một bộ không lo lắng thiên lạc sẽ cự tuyệt bộ dáng. Sắc thật sẽ không cự tuyệt, thiên lạc biết cố Kinh Thế cho nàng giới thiệu việc, thù lao nhất định thực không tồi. Cụ thể là yêu cầu ta làm chút cái gì? Trước tắm rửa xử lý miệng vết thương, ta chờ người, cụ thể sự tình, tới rồi quân khu chỗ, sẽ có chuyên môn người cho chúng ta giải thích. Cố kinh thế như thế nói, nhẹ nhàng nhìn thiên lạc, nhướng mày, có cần hay không ta giúp ngươi tắm rửa? Ngài lão nhân già vẫn là nghỉ ngơi đi, ta chính mình có thể hành. Tránh còn không kịp, thiên lạc nói xong như thế một câu lúc sau, cầm tân tắm rửa quần áo, vọt vào trong phòng tắm. Nhân tiện khóa trái hảo phòng tắm phía sau cửa, mới rốt cuộc lơi lỏng hạ hạ biểu tình. Từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn độ cao khẩn trương, thiên lạc hít sâu một hơi, mới giải khai mấy cái cúc áo, phòng tắm môn đã bị cố kinh thế gõ văng lên. chương 140 thiên lạc, đem quần áo cởi ba, thêm càng hai. Thiên lạc, cố kinh thế kia tà mị thanh âm đống nhiên văng lên, làm bên này thiên lạc khẩn trương một chút. Cái gì sự? Thiên lạc khẩn trương thực. Tâm nói cái này cố kinh thế nên không phải là thật sự muốn xông tới đi. Người tay không thể dính thủy, chính mình chú ý điểm. Cố kinh thế nói xong như thế một câu sau, liền chủ động tránh ra. Hắn lại đây, chính là vì nhắc nhở nàng cái này sao. Chưa từng có nghĩ tới cố kinh thế cư nhiên sẽ chủ động quan tâm chính mình, thiên lạc nhìn chính mình bị cố kinh thế băng bó tốt mù bàn tay, nhớ lại cố kinh thế kia ôn nhu động tác, trong lòng ngảy dự. Đáy mắt nổi lên điểm điểm quan mang, thiên lạc hít sâu một hơi sau, lập tức khởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Tiểu tâm bảo hộ chính mình tay, thiên lạc thực mau chuẩn bị tốt, mặc chỉnh tề mở ra phòng tắm môn, thấy được bên này cố kinh thế cũng đã mặc xong rồi quần áo. Thẳng quân phục, làm giờ phút này cố kinh thế nhìn qua nhiều vài phân cấm. Dục tốt đẹp, hết sức liêu nhân. So sánh với dưới, thiên lạc tùy tiện ăn mặc một kiện áo sơ mi, có vẻ phi thường tùy tiện. Càng thêm nhiều vài phần không kềm chế được Cố kinh thế nhưng thật ra hoàn toàn không ngại Nhìn mắt bên này thiên lạc Đi thôi Gật đầu đuổi kịp cố kinh thế Thiên lạc cùng cố kinh thế đi ra ký túc xá Phát hiện Tần Sơn cùng Bill Sơn đã lái xe trước lại đây Thiếu tướng Tần Sơn giúp đỡ cố kinh thế mở ra cửa xe Sau đó liền thấy được cố kinh thế phía sau thiên lạc Có chút ngoài ý muốn bộ ráng Thiên thiếu ra cũng tới Ân, nhiệm vụ lần này Thiên Lạc cùng chúng ta cùng đi. Cố Kinh Thế như thế nói, trực tiếp trước lên xe. Để lại dạy ra Tần Sơn cùng Bưu Sơn. Nhiệm vụ lần này, chính là SS cấp khác, thậm chí còn có bảo mật hiệp nghị ở bên trong. Người ngoài thậm chí không thể biết một chút tin tức. Cố Kinh Thế lại muốn cho Thiên Lạc trực tiếp tham dự tiến bảo. Tần Sơn cùng bưu Sơn hai mặt nhìn nhau, nhìn Thiên Lạc đi theo Cố Kinh Thế lên xe. Uy lão Tần A. Thiếu tướng nên không phải coi trọng cái kia tiểu nhược kê đi. Mang lên nàng. Nàng có khả năng cái gì A Bưu Sơn tử ở thiên lạc trở thành cố kinh thế đặc thù trợ lý sau, liền đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, gần nhất mới trở về. Đối thiên lạc, cũng chỉ là có điều nghe thấy mà thôi, cũng không có chính mắt kiến thức quá thiên lạc đáng sợ. Nghe nói hòa thân mắt thấy đến, kia cũng không phải là một cái khái niệm sự tình. Cái gì nhược kê, người ta cùng nàng đánh giá. Cũng không nhất định có thể từ nàng thủ hạ chiếm được chỗ tốt, ngươi đừng xem thường nàng. đúng phải biu sơn một chút, tần sơn cũng là đi theo lên xe. Không nghĩ tới tần sơn cư nhiên cũng như thế nhận đồng thiên lạc, biu sơn hoàn toàn là vẻ mặt không tin, sau đó đi theo cùng nhau lên xe. Đoàn người nhanh chóng hướng tới quân khu chỗ mà đi. Trên xe, thiên lạc vẻ mặt nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua cảnh sát. hướng lên, có thể trị hảo trên người của người thương. Cố kinh thế mang tới một lọ chữa thương dược tề, giao cho thiên lạc, chịu thương, không thích hợp chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Cố kinh thế đều như thế nói, thiên lạc đành phải nhận lấy. Cố kinh thế cấp chữa thương dược tề hương vị không tồi, chua chua ngọt ngọt dâu tây vị. Cố thiếu tướng, ngươi có phải hay không cũng có thể hơi chút cùng ta lộ ra hạ, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì, làm cho lòng ta có điểm đế. Thần Sơn, ngươi tới giải thích. Là, thiếu tướng. Tần Sơn như thế nói, thực mau điều lấy ghi hình, sau đó thông qua điện tử màn hình, thỉnh hai vị trước nhìn xem này đoạn video. Nghe xong Tần Sơn nói, thiên lạc tò mò nhìn điện tử màn hình. Đêm coi cả mạ giặt quay chụp hạ hình ảnh, không phải đặc biệt rõ ràng. chương 141 sinh hóa vũ khí 1, thêm càng 3. Nhưng là, vẫn là có thể loáng thoáng nhìn đến một người lung lay từ trước màn ảnh mặt đi qua, chân như là đã chặt đứt một cái, chậm gì gì lộ ra quỷ dị. Ngay sau đó, một cái ăn mặc quân phục người phát hiện cái này dị thường người. Binh lính nhìn dáng vẻ là muốn ngăn trở người này, nhưng là người kia trong miệng lại là phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng giống như dã thu giống nhau giống giận, trực tiếp bổ nhào vào kia binh lính trên người, điên quầng căn xé. Á á á! Cứu mạng! Cứu mạng a Binh lính thê lương tiếng gào nghe đi lên khiến cho người cảm thấy phi thường đáng sợ. Video đến đây kết thúc. Thiên Lạc trong lòng ẩn ẩn mang theo vài phần dự cảm bất hảo, đây là cái gì đồ vật? Trấn Mổ Sơn viện nghiên cứu quay chụp đến tư liệu, Ba ngày trước, viện nghiên cứu nghiên cứu nội dung bị tiết lộ, thí nghiệm phẩm bạo tẩu thoát đi viện nghiên cứu, đây là lúc ấy thí nghiệm phẩm thoát đi thời điểm, công kích bên ta binh lính video. Thí nghiệm phẩm, các người dùng người sống làm thực nghiệm. Thiên Lạc mày gắt gao nhăn chặt, hoàn toàn là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Làm nghiên cứu yêu cầu thí nghiệm phẩm Chính là này đó thí nghiệm phẩm, bất luận cái gì dưới tình huống cũng không phải là nhân loại mới đúng. Cứ nhiên dùng nhân loại coi như thí nghiệm phẩm, này không khỏi cũng quá khác người. Yên tâm, cái này viện nghiên cứu là quân sự chuyên dụng, dùng để coi như thí nghiệm phẩm không phải người sống, mà là người chết. Cố kinh thế như thế nói, kia sâu thẳm đáy mắt, cũng là nhiều vài phần lạnh lẽo, ngươi nhìn đến, là bởi vì ít hệ liệt sinh hóa vũ khí mà sống lại hoạt tử nhân cũng chính là cái gọi là tăng thi. Chết mà sống lại thiên lạc trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó lập tức ngưng chọc nói, như thế nguy hiểm đồ vật, một khi tiết lộ nói, hậu quả không dám tưởng tượng, thực mau liền sẽ khuyết tán. 21 thế kỷ thời điểm, tuy rằng không có xuất hiện quá cùng loại tình huống, bất quá điện ảnh tốt xấu là có, thiên lạc không nghĩ tới, 50 thế kỷ đã có loại này kỹ thuật. Lúc trước thiếu tướng cũng là phản đối ít hệ liệt sinh hóa vũ khí nghiên cứu, Chẳng qua, mặt trên không có tiếp thu, nhất ý cô hành bắt đầu rồi nghiên cứu, hiện tại cũng là xuất hiện vấn đề. Tần Sơn như thế nói, kia đáy mắt cũng là hiện ra một chút ngưng trọng, chỉ cần không bị cảm nhiễm đối tượng căn xé, liền sẽ không cảm nhiễm. Trước mắt chúng ta đã hoàn toàn phong tỏa Trấn mẫu Sơn toàn bộ vùng núi, kế tiếp chúng ta phải làm, chính là tiến vào Trấn mẫu Sơn, cùng địa phương viện nghiên cứu người cùng nhau, hoàn toàn tiêu diệt cộng 68 cái bị cảm nhiễm thi nghiệm phẩm. Mặt khác Chính là tìm ra lần này sinh hóa vũ khí tiết lộ nguyên nhân căn bản. Nhiệm vụ lần này cấp bậc là SS cấp đường, yêu cầu ký kết bảo mật hiệp nghị, thỉnh thiên thiếu ra phối hợp chúng ta công tác. Thần Sơn như thế nói, lấy ra hiệp nghị thư. Không hổ là trong truyền thuyết SS cấp khác nhiệm vụ, như vậy dèm phan nếu là truyền ra đi, hậu quả cũng không phải là giống nhau đáng sợ. Thiên Lạc như thế nói, khe cười một tiếng, ký kết hiệp nghị thư. Mặt mày chung đều là tràn ngập lạnh lẽo, thiên lạc nghĩ thầm nhiệm vụ này nội dung, có thể so nàng trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm túc. Nếu là làm người biết, quân khu chỗ cư nhiên nghiên cứu sinh hóa vũ khí, lại còn có tiết lộ, còn không biết muốn gặp phải cỡ nào đại phiền toái. Khó trách cố kinh thế ở trong điện thoại liền nói quá, lúc trước hắn liền phản đối quá. Có chút lĩnh vực sự tình, tốt nhất vẫn là không cần đụng vào, tỉ như sinh hóa vũ khí, loại đồ vật này. Một khi khuyết tán liền phiền thoái, quân khu trốn một ít nhiệm vụ, cũng phân cấp đường, thấp nhất là D cấp bậc, sau đó là F, E, D, C, B, A, S lấy nảy loại suy, chương 142 sinh hóa vũ khí 2. Mỗi cái cấp bậc còn kỹ càng tỉ mỉ chia làm tinh tế cấp bậc, trong đó S hệ liệt cấp bậc, chính là khó nhất lấy hoàn thành nhiệm vụ. Như là loại này S S cấp khác, càng là khó gặp. Đại khái tình huống ngươi cũng minh bạch. Còn có cái gì vấn đề? Cố kinh thế nhìn thiên lạc, hỏi. Vấn đề nhưng thật ra không có, bất quá ta muốn để bà cái điều kiện. Thiên lạc như thế nói, nhìn cố kinh thế. Đệ nhất, ta muốn phong phú thù lao. Đệ nhị, ta muốn hiện tại tiên tiến nhất trang bị. Cụ thể, ta sẽ chính mình cho lựa. Đệ tam, ta ở nhiệm vụ trong lúc, không mặc cho người nào điều khiển. Mặt khác bất luận cái gì không hợp lý mệnh lệnh, đều sẽ ảnh hưởng đến ta hành động. Ta có ta chính mình phán đoán năng lực, không cần người khác ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Có thể, trực tiếp đáp ứng rồi thiên lạc, cố kinh thế lần này mang theo thiên lạc tới tiếp thu nhiệm vụ, một là vì rèn luyện thiên lạc, nhị là vì làm thiên lạc thành thành thật thật đai ở hắn phụ cận, không cần đi ra ngoài tiếp những cái đó không rõ nguyên do nhiệm vụ. Nguy hiểm không nói, hơn nữa hắn còn vô pháp ở thiên lạc bên người bảo hộ nàng. Mặt khác chính là, Thiên lạc yêu cầu ở quân khu chỗ người trước mặt, chứng minh thực lực của nàng. Không nói đến cố kinh thế đối thiên lạc mặt khác cảm tình, chỉ cần là thiên lạc người này thực lực cùng can đảm, khiến cho cố kinh thế phi thường thưởng thức. Thiên lạc là chú định sẽ trở thành quân khu chỗ chủ của người. Nhưng mà, thiên lạc hiện tại còn không có như vậy bản lĩnh, còn cần rèn luyện, yêu cầu một cái cơ hội, tới chứng minh thực lực của hắn. Hiện tại Trấn Mậu Sơn, chính là thiên lạc chứng minh chính mình tốt nhất cơ hội. Cố Kinh Thế đối Thiên Lạc rất có tin tưởng, Thiên Lạc muốn buông tay đi làm, Cố Kinh Thế liền cấp Thiên Lạc cơ hội này. Cố Kinh Thế chỉ có cho Thiên Lạc rèn luyện cơ hội, làm Thiên Lạc chân chính cường đại lên, có thể có thực lực bảo vệ tốt nàng chính mình thời điểm, mới có thể thật sự yên tâm. Thiên Lạc là cái loại này có cơ hội liền sẽ hảo hảo nắm chắc người, nàng cứng cỏi không chịu thua, nhất định sẽ không làm Cố Kinh Thế thất vọng. Cố Kinh Thế đáp ứng rồi, Thiên Lạc liền an lòng khuệ miệng tươi cười cũng là gia tăng vài phần, thiếu tướng yên tâm, lần này sự tình, ta nhất định sẽ hoàn mỹ giải quyết tốt. Bên này Bưu Sơn nhìn Cố Kinh Thế cư nhiên như thế mau liền đáp ứng rồi, trong miệng cơ hồ có thể nhét vào đi một cái trứng gà, kinh ngạc kỳ cục. Thần Sơn cũng là kinh ngạc, lại không có Bưu Sơn như vậy khoa trương. Thần Sơn đã sớm nhìn ra tới bọn họ thiếu tướng đối thiên lạc thực hảo, luôn là kinh ngạc, cũng thành thói quen không ít. Mà giờ phút này Xe dừng lại, mọi người cũng là đi tới quân khu chỗ. Quân khu chỗ nhìn qua liền dường như là đen nhánh thành lũy, từng trận lưu quang không ngừng từ này thượng xuyên qua, làm cho cả quân khu chỗ nhìn qua đều là nhiều vài phần nghiêm túc hơi thở, làm người hoàn toàn không dám xem thường. Cũng là ngừng đầu, mang theo vài phần hứng thú nhìn trước mắt giống như thành lũy giống nhau quân khu chỗ. Quân khu chỗ bên ngoài là ba tầng phòng hộ tráo, yêu cầu vân tay nghiệm chứng mới có thể tiến vào Còn chưa từng có đi vào quân khu chỗ, thiên lạc biết này quân khu chỗ có đặc biệt nhiều tiền tiến kỹ thuật, trong lúc nhất thời mặt mày chung cũng là nhiều vài phần hứng thú. Lại nói tiếp, thiên lạc đối 60 thế kỷ nhất cảm thấy hứng thú, chính là 60 thế kỷ kia đếm không hết làm người hoa cả mắt công nghệ cao. Rõ ràng là buổi tối, quân khu chỗ vẫn là có không ít người, giờ phút này thấy được cố kinh thế xuống xe, một đám đều như là thấy được cứu tinh. Cố thiếu tướng. Ngài nhưng xem như tới, Bạch tướng quân đã ở phòng họp chờ ngài. Bạch tướng quân. Bạch Vũ Tâm phụ thân. Nghe xong lời này, Thiên Lạc lập tức mang theo vài phần hứng thú khơi mà mày. Chương 143 Sinh hóa vũ khí 3. Chính là quên không được Bạch Vũ Tâm kia đó tiểu Bạch Liên, Thiên Lạc trong lúc nhất thời cũng là đi theo trở nên càng thêm tò mò một ít. Thiên Lạc cũng là nghe nói, vị này Bạch khiếu tướng quân, thời trẻ đối cô kinh thế có ân, nói cách khác Dựa theo cố kinh thế tính tình, cũng sẽ không đối bạch vũ tâm thủ hạ lưu tình. Nghĩ như vậy, thiên lạc liền đối cái này bạch khiếu vân tướng quân càng thêm tò mò. Có thể làm cố kinh thế tôn trọng người, tất nhiên là không đơn giản. Người như vậy, như thế nào lại sẽ dưỡng ra bạch vũ tâm như vậy bạch liên hoa nữ nhi? Không biết thiên lạc trong lòng suy nghĩ, cố kinh thế nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình lênh khốc, thông chi bạch tướng quân, ta thực mau liền đến. Nói. Một lòng người hướng tới Bạch Khiếu Vân nơi phòng họp mà đi. Phòng họp chung, Bạch Khiếu Vân đã đang chờ. Đồng dạng là một thân quân trang thẳng đứng, Bạch Khiếu Vân đã đi vào trung niên, nhưng nhìn qua lại là hoàn toàn không hiện gián ua, ngược lại là cả người nhìn qua đều có vẻ phi thường tinh thần. Thái Dương mang theo vài phần đồ bạc, mang theo tuổi trẻ quan quân sở không có thành thục cùng một trọng, quanh thân hơi thở càng là ẩn ẩn mang theo vài phần cảm giác gấp bách. Thân là tương quân. Bạch Khiếu Vân có cái loại này địa vị cao giả sát khí, hơi thở ẩn ẩn mang theo một chút hỗn hậu, nếu là người bình thường, thậm chí cũng không dám cùng Bạch Khiếu Vân như vậy có khí thế người đối diện. Không hổ là tướng quân, nay khí độ quả nhiên là không bình thường. Kinh Thế, ta đợi ngươi đã lâu, tới, mau ngồi xuống. Bạch Khiếu Vân đối với Cố Kinh Thế như thế nói, một cái ngầm đầu, liền thấy được Cố Kinh Thế bên người thiên lạc. Cố Kinh Thế từ trước đến nay độc lai like độc vãng, Kế tiếp muốn thảo luận càng là cao tầng cơ mật, ngay cả tần sơn cùng Bưu sơn đều lưu tại ngoài cửa, cố kinh thế lại mang theo thiên lạc vào được. Cố kinh thế chưa bao giờ là cái loại này không quy của người, hắn khẳng định là cố ý mang theo thiên lạc tiến bảo. Nhìn thiên lạc, một thân tùy ý trang điểm, cùng với nói là quân nhân cái loại này chính khí lăng nhiên cảm giác, không bằng càng nhiều vài phần bất cần đời tà khí. Cùng quân khu chỗ, có thể coi như là không hợp nhau. kinh thế Cái này tiểu bằng hữu là ngươi mang đến. Nhìn Thiên Lạc, Bạch Khiếu Vân hỏi. Ơn, nàng kêu Thiên Lạc, là ta lần này mời đến Tứ binh. Cố Kinh Thế bình tĩnh nói. Nhìn Bạch Khiếu Vân bởi vì Cố Kinh Thế nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Thiên Lạc khỏe miệng cũng là không khỏi chịu chịu. Cái này Cố Kinh Thế, cũng quá sẽ cho nàng mang cao mũ đi. Bạch Tướng Quân Hảo, ta kêu Thiên Lạc, lần này là tới hỗ trợ. Thiên Lạc nhìn Bạch Khiếu Vân nói. Thiên lạc. Bạch khiếu vân trong tầm mắt mang theo vài phần thử, thiên gia còn vợ cả trưởng tôn. Không nghĩ tới bạch khiếu vân cư nhiên biết chính mình, thiên lạc hào phóng thừa nhận, không nghĩ tới, bạch tướng quân còn nghe nói qua ta. Như thế nào khả năng không nghe nói qua, mấy cái siêu cấp thế gia, còn có ai không biết thiên gia hoàn khố phế xài thiên lạc A. Đã sớm nghe nói qua thiên lạc tùy hứng không phục quản giáo, thậm chí còn sẽ không sử dụng hồn lực, như vậy một người. Trừ bỏ kéo chân sau ở ngoài, cái gì đều làm không được. Cố kinh thế đây là hồ đồ, cư nhiên muốn cho thiên lạc tham dự đến lần này sự tình tới. Đương nhiên nghe nói qua, thiên thiếu ra sự tình, chỉ sợ mấy đại thế gia liền không có không biết. Bạch khiếu vẫn như thế nói, nhìn cố kinh thế, kinh thế, ngươi cũng học được nói giỡn, người khác đều nói thiên thiếu ra nhắc gan, ngươi như thế nào có thể dẫn hắn tới tham dự như thế đáng sợ nguy hiểm sự tình đâu. như thế nói Bạch khiếu vân nhìn thiên lạc, thiên thiếu ra cũng không cần khó xử, cảm thấy sợ hãi, rời đi là được, ta sẽ phái xe, đưa thiên thiếu ra trở về. chương 144 sinh hóa vũ khí 4 Nghe xong bạch khiếu vân nói, thiên lạc thoáng nhứng mẩy, nhìn bạch khiếu vân. Đáy mắt không có giống là bạch vũ tâm như vậy tràn đầy ác ý, bạch khiếu vân chỉ là đơn thuần việc nào ra việc đó, không xem trọng thiên lạc mà thôi. Thiên lạc hoàn khố vô năng là có tiếng từ trước đến nay cũng chưa cái gì tiền đồ. Lần này sự tình, toàn bộ quân khu chỗ đều phi thường coi trọng, khó trách Bạch Khiếu Vân sẽ không tín nhiệm thiên lạc. Bạch Khiếu Vân là tướng quân, gặp qua vô số lăng đầu thành, có bản lĩnh không bản lĩnh, hắn không có nhìn đến thiên lạc giá trị, đương nhiên sẽ không đối thiên lạc nhìn với con mắt khác. Bạch Khiếu Vân này cùng với nói là khinh thường thiên lạc, không bằng nói là căn bản là không có đem thiên lạc để vào mắt. Cũng không phải trao phúng hoặc là xem thường thiên lạc, Bạch Hiếu Vân chỉ là cảm thấy không cần phải, không cần phải ở thiên lạc như vậy vô danh tiểu tốt thượng lãng phí thời gian. Bất luận cái gì thời điểm, muốn bị người tán thành, liền yêu cầu lấy ra thực lực, Bạch Hiếu Vân nhìn thiên lạc, cảm thấy thiên lạc không có gì đặc biệt. Có thể đối mặt hắn không luôn cuống, xác thật hiếm thấy, Bạch Hiếu Vân nhận đồng thiên lạc khí độ bất phàm, ngày sau có lẽ sẽ có đại tạo hóa, nhưng là bây giờ còn chưa được. Lần này sự tình liên lụy đến rất nhiều, không phải thiên lạc như vậy tay mới ra mặt, là có thể giải quyết sự tình. Lại nói tiếp, cố kinh thế cũng là biết điểm này, nhưng vì cái gì còn muốn mang theo thiên lạc lại đây? Cương giả nói chuyện, trước nay đều không cần cố kỵ cái gì, thiên lạc biết, bạch khiếu vân đây là không có cách nào nhận đồng nàng. Mà cố kinh thế còn lại là đạm nhân nhìn, không có trợ giúp thiên lạc tính toán. Cố kinh thế không có khả năng vẫn luôn đều ở thiên lạc trước mặt. Bảo hộ nàng, giúp nàng giải vây. Muốn được đến người khác tán thành cùng, yêu cầu thiên lạc chính mình đi đạt được, mà không phải dựa vào người khác giúp nàng. Chỉ có như vậy, thiên lạc mới có thể một mình đảm đương một phía. Bạch tướng quân, hiện tại thiên lạc không phải từ trước cái kia, lần này sự tình, ta đã đáp ứng rồi cố thiếu tướng, liền nhất định sẽ làm được, đến nỗi rốt cuộc thích hợp hay không, tổng phải làm qua mới biết được. Đối mặt Bạch khiếu vân làm khó dễ. Thiên lạc bình tĩnh mỉm cười nói. Đối với Bạch Khiếu Vân nói, thiên lạc cũng không sinh khí. Bất luận cái gì thời điểm, đều là có thực lực người, mới có tư cách được đến tôn trọng, thiên lạc thông suốt quá lần này chấn mộ sơn sự tỉnh tới chứng minh thực lực của nàng. Nhìn thiên lạc kêu nghiêm túc biểu tình, Bạch Khiếu Vân cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cho tới bây giờ không có cái nào tân nhân dám đối với hắn như thế nói chuyện. Tướng quân! Lần này xảy ra chuyện viện nghiên cứu nghiên cứu chế tạo ít hệ liệt sinh hóa vũ khí, là ta lúc trước liền phản đối thực nghiệm hàng mục, thượng cấp không nghe ta kiến nghị bắt đầu rồi nghiên cứu, hiện tại xảy ra vấn đề, còn cần ta tự mình ra mặt giải quyết. cố Kinh Thế nói làm bạch khiếu vân sắc mặt cũng nhiều vài phần quân bách, nếu yêu cầu ta tới thu thập cục diện rồi dám, như vậy rốt cuộc muốn như thế nào dùng người, hay là lên nghe ta? Kinh Thế, ngươi xác định sao? Thiên Lạc chính là Thiên Dư Phong thương yêu nhất tôn tử, nếu là ra cái gì sự tình, Thiên Dư Phong khẳng định đến cùng bọn họ liều mạng. Tuy rằng bọn họ không sợ hãi, nhưng nếu là Thiên Dư Phong thật tới nháo, chung quy là phiền toái Cố Kinh Thế nghe xong Bạch Khiếu Vân nói, quay đầu nhìn bên này Thiên Lạc liếc mắt một cái. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Kinh Thế thanh âm chầm rãi, ta tin tưởng Thiên Lạc, nàng sẽ không kêu ta thất vọng. Không có nửa điểm do dự, Cố Kinh Thế phi thường tín nhiệm Thiên Lạc. Thiên lạc đều ngoại ý muốn cố kinh thế sẽ như thế tin tưởng nàng. Cảm giác cố kinh thế sâu thẳm con ngươi dường như lốc xoáy, cơ hồ có thể đem chính mình hít vào đi. Thiên lạc trong lòng ngảy dự, lập tức trả lời, ta nhất định sẽ làm tốt. chương 145 sinh hóa vũ khí 5, thêm càng một. Tướng quân nếu là thật sự không thích thiên lạc, ta đây cũng không ngại rời khỏi nhiệm vụ lần này. Tướng quân cảm thấy ta tuyển người không tốt, cũng có thể đem việc này giao cho những người khác đi xử lý. Cố Kinh Thế bình tĩnh nói, "Không nghĩ tới cô Kinh Thế cư nhiên như thế giữ ỷn thiên lạc, này xác thật vượt quá Bạch Khiếu Vân tưởng tượng. Nếu ngươi như thế kiên trì, vậy nghe ngươi đi." Lần này sự tình, trừ bỏ Cố Kinh Thế ngoại, những người khác khẳng định đều làm không xong, Bạch Khiếu Vân chỉ có thể nghe Cố Kinh Thế nói. "Ngồi đi." Thấy Bạch Khiếu Vân đáp ứng, Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc, ý bảo một chút chính mình bên người vị trí. Mỉm cười ngồi xuống, thiên lạc không cao ngạo không nóng nảy nhìn bên này Bạch Khiếu Vân. Thật sự là nhìn không ra cái này thiên lạc rốt cuộc là nơi nào hảo, làm cố kinh thế như thế che chở. Cũng là không có biện pháp, Bạch Khiếu Vân chỉ có thể đi theo ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, sự tình hôm nay, kỳ thật là tương đương khó giải quyết, trước mắt tuy rằng bị phong tỏa chấn mậu sơn, nhưng là toàn bộ mậu sơn phi thường đại, muốn tìm được kia 68 cái thí nghiệm phẩm, giống như biển rộng tìm kim. Mặt khác, này còn không phải nhất khó giải quyết sự tình, nhất khó giải quyết chính là, chúng ta nghiên cứu lần này sinh hóa vũ khí tiết lộ nguyên nhân, cuối cùng đến ra kết luận là, lần này sở di sẽ tiết lộ, rất có khả năng là có người cố ý đánh cắp sinh hóa vũ khí, mới đưa đến tiết lộ. Bạch Hiếu Vân như thế nói, trên mặt biểu tình cũng là đi theo nhiều vài phần nghiêm túc. Có hay không tra ra hẳn là cái gì người? Cố kinh thề ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là như thế đáng sợ sinh hóa vũ khí tiết lộ đi ra ngoài nói, kia cũng thật không phải giống nhau phiền toái Đến lúc đó, khiến cho xôn sao không nói, vạn nhất cảm nhiễm lan tràn đi ra ngoài, như vậy lại tưởng khống chế liền khó khăn. Nghe đến đó, thiên lạc cũng là như mày, khó trách cố kinh thế lúc trước như vậy phản đối cái này thử nghiệm, xác thật là phi thường nguy hiểm. Trước mắt còn không biết rốt cuộc là ai, chúng ta hoài nghi người kia hẳn là còn ở chấn mẫu sân nội. Bạch Khiêu Vân như thế nói, trên mặt cũng là một bộ kiên định biểu tình, muốn từ chấn mổ sơn thoát đi đi ra ngoài, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Trấn Mộ sơn chung quanh có rất nhiều ca mê ra theo dõi, chúng ta đều đã từng cái bài tra qua một lần, nơi đó như vậy hẻo lánh, ngày thường đi người liền rất thiếu, nếu là thật sự có người từ nơi đó đào tẩu nói, chúng ta không có khả năng phát hiện không được. Bạch Khiêu Vân vẻ mặt kiên định biểu tình, phi thường nghiêm túc nói. Nhìn bạch khiếu vân kia một bộ nghiêm túc bộ ráng, thiên lạc thoáng tự hỏi một chút, sau đó ngự khi chậm rãi mở miệng nói, nếu nói như vậy, như vậy rất có khả năng chính là bên trong người đọc tay. Nghe xong thiên lạc đỗng nhiên mở miệng, bên này cố kinh thế cùng bạch khiếu vân đều là đồng thời nhìn về phía bên này thiên lạc. Cả người đều là phi thường bình tĩnh, thiên lạc thực mau tiếp tục nói, các ngươi xem, viện nghiên cứu đầu tiên liền không phải ai ngờ tiến vào là có thể tiến vào địa phương. hơn nữa, Chính là thật sự chạy, núi rừng còn có mặt khác uy hiếp, nhưng cái đó thí nghiệm phẩm cũng không phải ăn chay, trộm đồ vật người tổng sẽ không biết rõ nguy hiểm còn đi bạch bạch chịu chết. Với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất, chính là án binh bất động, tiếp tục ngụy trang, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là nhìn bạch khiếu vân, bạch tướng quân, bây giờ còn có cái gì người ở Trấn Mậu Sơn. Nghe xong thiên lạc phân tích, bạch khiếu vân đối thượng thiên lạc cặp kia sắc bén mắt. Gần như theo bản năng trả lời thiên lạc vấn đề, à, còn có chúng ta binh lính, đều còn ở Trấn Mậu Sơn, nhưng cái đó binh lính, vốn dĩ chính là phụ trách bảo hộ viện nghiên cứu. chương 146 sinh hóa vũ khí 6, thêm càng 2. Như vậy liền trước làm những người đó tiếp tục đại ở nơi đó, chẳng qua, chúng ta tốt nhất là không cần rút dây động rừng, vẫn là đi trước hiện trường xem qua lại nói. Thiên lạc đâu vào đấy mà nói. Kìa đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần thâm ý, chỉ cần là những cái đó binh lính chung trong đó một người làm, như vậy, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở, khẳng định có thể bắt được, nói cái gì cũng sẽ không làm người kia chạy. Nói đến cuối cùng, thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút thị huyết quang mang, tàn nhẫn meo lại mắt. Kinh ngạc nhìn thiên lạc, Bạch Hiếu Vân nghe xong thiên lạc vững vàng bình tĩnh phân tích, ngây ngẩn cả người. Thiên lạc phân tích. Cùng bạch khiếu vân bọn họ phân tích giống nhau, chẳng qua, bạch khiếu vân bọn họ là tính toán lập tức ra tay, từng cái điều tra, không giống như là thiên lạc như vậy, tính toán trước không rút dây động dừng.